Diệp Anh gật đầu, tùy ngươi vui vẻ. Phong bất dịch ha ha cười lao ra môn đi, hảo sảng A. Sắc trời đen minh. Thượng quan Nhược nhận được tin tức, đang đến một chút đứng lên, sắc mặt âm trầm đến dòa người, ngươi nói cái gì? A Nhược, đêm qua Diệp Anh ra tay, đem nhạc ra người tất cả đều giết, hiện tại không thể xác định nhạc hoàng sống hay chết. Lương rừng thông sắc mặt khó coi. Lạc hành vọt vào tới, nương, không hảo. Tây mạc thành bị trọng binh vây quanh. Định là biết chúng ta ở trong thành. Không, chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Giống lúc trước đoan mục doan giống nhau, thượng quan nhược lúc này cũng liên thanh phủ định, không được mà lắc đầu. Chuyển sinh cổ là bất tử bất diệt, nếu là nhạc hoàng có bị trào nguy hiểm, hắn nhất định sẽ lựa chọn tự mình kết thúc. Diệp anh như thế nào sẽ biết ta ở Tây Mạc Thành? Nương, có lẽ bọn họ giải chuyển sinh cổ. Lạc hành như mày. Chuyện này không có khả năng a Thượng quan nhược sắc mặt văn mẹo. Lúc này đoạt tới một thân khôi giáp mặc vào phong bất dịch cưỡi cao đầu đại mã xuất hiện ở tây mạc thành cửa thành trên mặt mang một trương màu bạc mặt nạ cười hắc hác nếu thượng quan nhược kia tiện nhân xuất hiện ta liền nói ta là nam cung hành cảm giác chính mình hảo xoay a 452 lần đầu gặp mặt ta là nam cung hành tỷ tỷ nương hiện tại nhưng như thế nào cho phải lạc hành thần sắc hoảng loạn thượng quan nhược có kế hoạch nhưng diệp anh hoàn toàn không ấn bọn họ thiết tưởng đi diệp anh là này phiến thổ địa người cai trị tối cao một câu liền nhưng hiệu lệnh thiên quân văn mã nàng thuộc hạ tất nhiên cao thủ vô số lương rừng thông sắc mặt tâm trầm thư lệnh một tiếng có con tin nơi tay sợ cái gì thượng quan nhược ánh mắt hung ác nhăm hiểm con tin là dùng để giao dịch không phải dùng để chạy trốn nhưng nương muốn dùng nam cung hành một cái nô tài đi trao đổi diệp anh nhi tử này căn bản là không có khả năng a lạc hành bột miệng tốt ra thượng quan nhược dương tay chịu lạc hành một cái tác câm miệng ngươi cái này ngu xuẩn biết cái gì lạc hành bộ mặt túi lầu đi không dám nói nữa ngữ nhưng run nhẹ nhẹ thân mình cho thấy nàng nội tâm cũng không bình tĩnh a nhược đều bình tĩnh một chút lương rừng thông thở dài chúng ta cần thiết mau chóng nghĩ ra đối sách trước rời đi tây mạc thành đến an toàn địa phương lại làm tính toán lâm ca nói làm sao bây giờ thượng quan nhược hỏi lại phái cá nhân đi ra ngoài kêu gọi làm cho bọn họ lui binh nếu không một canh giờ trong vòng chém rất chu nghiêm một cái cánh tay đưa cho bọn họ lương rừng thông tối tăng mặt mày không có một tia độ ấm Hồ Độc còn không thực tử, Lương Dừng thông đối đai hắn hai cái nhi tử phương thức, đuổi kịp quan nhược đối đai nam cung hành phương thức, bản chất không có khác biệt, bởi vì bọn họ vốn chính là đồng loại. Lạc hành trước kia cảm thấy, vì vĩnh sinh, máu lạnh vô tình, vứt bỏ hết thảy, nàng cũng nguyện ý nhưng vừa mới thượng quan nhược kia một cái tác, làm lạc hành đống nhiên bừng tỉnh, ý thức được một sự kiện, nàng làm thượng quan nhược nữ nhi, tất yếu thời điểm, cũng là có thể bị vứt bỏ. Thượng quan nhược thở dài, hảo, lâm ca đi an bài đi. Lương rừng thông ra cửa, không bao lâu, hắn một cái thuộc hạ âm thầm rời đi, ở trong thành vòng một vòng sau, mới tới gần cửa thành. Cửa thành mở ra, có thể nhìn đến bên ngoài đen nghìn nghị đại quân. Phong bất dịch đang đứng ở trên thành lâu ngắm phong cảnh, trong tay nhiều một bộ kim sắc cung nỏ, nhắm chuẩn ngoài thành một thân cây, đôi mắt híp lại, đang chuẩn bị bắn tên, liền nghe phía sau chuyển đến hô to một tiếng, nghe hảo. Tay run lên, mũi tên nhọn rời cùng, lại bắn không. Phong bất dịch thực tức giận xoay người nhìn về phía xuất hiện ở trong thành trống giống trên đường cái một cái trung niên nam nhân nói cho diệp anh lập tức lui binh đem các ngươi người tất cả đều triệt nếu không một canh giờ trong vòng liền chém chu nghiêm một cái cánh tay trung niên nam nhân hô lớn phong bất dịch chớp chớp mắt nga lui binh a này không thành vấn đề chúng ta chỉ là tưởng cứu người ngươi trở về hỏi một chút thượng con ngược dùng cổ vương huyết cùng nàng thay đổi người được chưa trung niên nam nhân nhíu mày xoay người thực mau không thấy đến nửa đường một chi đoạn tiễn bắn chúng trung niên nam nhân giữa mày nháy mắt mất mạng thượng quan đồng xuất hiện ở phong bất dịch phía sau người nọ đã chết phản truy tung thủ đoạn muốn tìm được bọn họ nơi không dễ dàng phong bất dịch thực bình tĩnh không quan hệ cùng nàng chậm dai chơi xem nàng không thể không giết rất người một nhà cảm giác kỳ thật cũng thực sản lương rừng thông lại lần nữa nhìn thấy thượng quan ngược nàng đã bình tĩnh trở lại lạc hành không ở bên người như thế nào thượng quan ngược hỏi cầm đầu người mang mặt nạ Thực tuổi trẻ, thân phận không rõ. Nói có thể triệt binh, muốn dùng cổ vương huyết cùng chúng ta đổi trung nghiêm. Lương Dừng Thông nói. Thượng quan Nhược ánh mắt một ngừng, bọn họ thật sự nói như vậy. Đúng vậy Lương Dừng Thông gật đầu, A Nhược, tuy rằng chúng ta tưởng được đến cổ vương thể, nhưng đứa bé kia thân phận, chú định không có khả năng dùng để giao dịch. Đừng nói chúng ta chỉ là bắt trung nghiêm, đó là bắt bách Lý Túc, hoặc là bên kia bất luận cái gì một người, Diệp Anh đều sẽ không dùng nàng nhi tử tới đổi. Mới vừa rồi hành nhi nói cũng không sai. Nhưng chỉ là làm kia hài tử phóng điểm huyết, là có thể cứu trở về một người, này bút giao dịch, bọn họ tự nhiên có thể tiếp thu. Thượng quan nhược sắc mặt trầm xuống, lâm cao ý tứ là, chúng ta như vậy nhượng bộ sao? Lương rừng thông thở dài, không, này chỉ là kế sách tạm thời. Chúng ta hiện nay bị nguy tại đây, trước hết nghĩ biện pháp thoát thân mới quan trọng nhất. Nhưng như thế nào có thể xác định bọn họ cấp chính là cổ vương huyết? Thượng quan nhược lắc đầu. Dễ làm. Yêu cầu bọn họ đem đứa bé kia mang lại đây, đường trường lấy huyết. Lương rừng thông nói. Thượng quan nhược gật đầu, cũng hảo. Vì sao còn không lui binh? Cái thứ ừ. hai ra tới kêu gọi người lạnh giọng hỏi. Phong bất dịch hỏi lại, ngươi phía trước vị kêu huynh đệ yêu cầu chúng ta một canh giờ trong vòng lui binh, mới qua đi không đến một nửa, gấp cái gì? Này không phải còn không có nói được chứ? Nhà ngươi chủ tử nói như thế nào? Mang bách Lý thái tử lại đây, đương trường lấy huyết. Phong bất dịch những mày sau một lát nói cũng hảo ta đi ăn bài này một đi một về yêu cầu thời gian các ngươi liền hai cái canh giờ lúc sau lại phái người lại đây đi truyền cáo nhà ngươi chủ tử chú nghiêm nếu là thiếu cánh tay chặt đứt chân sở hữu giao dịch đều trở thành phế thải phong bất dịch dứt lời cái thứ hai nam nhân rời đi không bao lâu cũng chết ở nửa đường thượng thượng quan ngược cái này tàn nhẫn độc gác tiện nhân phong bất dịch cảm thán thượng quan đồng hỏi kế tiếp làm sao bây giờ muốn xin chỉ thị diệp anh sao Phong bất dịch lắc đầu, không cần. Diệp tỷ tỷ vội vàng đâu, Có điểm lãnh, thượng rượu. Gió lạnh gào thét, lại phiêu nổi lên bông tuyết. Tây mạc thành trên thành lâu, rượu và thức ăn thượng bàn, thượng quan đồng cùng phong bất dịch ngồi đối diện trẻ chén. Trong thành bá tánh cũng không biết đã xảy ra cái gì, đại bộ phận người suy đoán có lẽ là hoàng gia ở đuổi bắt từ Tây Lương thành chạy ra thích khách. Từng nhà đóng cửa không ra, trên đường cửa hàng cũng đều đóng lại môn, trong thành không người đi lại. Tĩnh lặng đến chỉ có thể nghe được lạc tuyết rào rạt cùng ngẫu nhiên vang lên gà gãy khuyển phệ. Lương rừng thông lại lần nữa lại đây, nói còn phải đợi hai cái canh giờ. Thượng quan nhược sắc mặt khó coi, nên sẽ không, bọn họ chỉ là tưởng kéo dài thời gian đi. Lương rừng thông thần sắc biến đổi, này, nơi này là bọn họ địa bàn, chúng ta chỉ có thể trốn tránh, Diệp Anh An bài trọng binh vây thành, có lẽ chỉ là thủ thuật che mắt. Bọn họ chủ động đưa ra giao dịch, chưa chắc không phải cố ý kéo dài thời gian. Nếu bọn họ đã bắt đầu ở trong thành âm thầm điều tra, chúng ta cũng không từ biết được. Thượng quan nhược nắm chặt nắm tay, Diệp Anh ra tay quá tàn nhẫn, nơi đây không nên ở lâu, cần thiết nghĩ cách, mau rời khỏi. Trước mặc kệ cái gì cổ vương huyết, giữ được tánh mạng, lại bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta đây lương rừng thông hung hăng nếu mày. Lâm ca nghe ta nói, kế tiếp liền làm như vậy thượng quan nhược hạ giọng, Phong cấp tuyết mật, phong bất dịch đánh cánh áp, ta là nghĩ đến chém người, kết quả chỉ có thể làm chờ. Diệp tỷ tỷ nói làm ta độ ngốc tử chơi, tận lực kéo dài thời gian, nàng cùng tô thần kinh hảo đem cái kia tiện nhân tìm ra, nhưng ta đã cảm thấy nhàm chán. Thượng quan đồng nhìn thoáng qua ngân trang tố khỏa Tây Mạc Thành, than nhỏ một tiếng, thượng quan nhược có thể sống đến hôm nay, tâm cơ không dung kinh thường, rốt cuộc còn có con tin ở nàng trong tay, vạn không thể thiếu cảnh giác. Dứt lời, một cái khoác áo tơi, mang mặt nạ cao gầy nam nhân đỉnh phong tuyết xuất hiện ở trong tầm mắt. Không biết làm chủ chính là vị nào các hạ. Là lương rừng thông. Phong bất dịch mở miệng, nam cung hành. Lương rừng thông ánh mắt trật lóe, đúng không? Ngươi lại là cái nào? Phong bất dịch hỏi lại. Lương rừng thông tránh mà không đáp, mới vừa rồi công tử đưa ra giao dịch, yêu cầu sửa một chút. 15 phút trong vòng, các ngươi trật binh, chuẩn bị tốt một chiếc xe ngựa. Chờ chúng ta an toàn rời đi, liền thả chu nghiêm. Thượng quan nhược không phải rất năng lực sao? Như thế nào, cổ vương huyết này liền không dám muốn, Phong bất dịch cười lạnh. 15 phút thời gian quá ngắn, một canh giờ. Không cần có kẻ mà cả. Lương rừng thông lạnh giọng nói, nhiều nhất 30 phút, nếu là yêu cầu của ta không có làm đến, ta liền trước chém chu nghiêm một cái cánh tay. Phong bất dịch ha hả, vị này, nên sẽ không chính là sinh hạ đoan chính chu nghiêm cái kia heo cho không bằng lương tiền bối đi. Mang cái mặt nạ làm cái gì? Không mặt mũi gặp người. Đã quên, ngài luôn căn bản không biết xấu hổ, nào còn có đâu. Ít nói nhảm. Lương rừng thông lạnh giọng nói. Thẹn quá thành giận. Ta còn không có so đo ngươi chạy ra ghê tởm ta đâu. Phong bất dịch lắc đầu, thôi, cùng xuất sinh có cái gì hảo so đo. Ai, cảm giác nói như vậy kỳ thật vũ nhục xuất sinh, thịt heo thịt dê đều màn ăn ngon. Hành đi, ngươi yêu cầu không có vấn đề. Chỉ cần đem người giao ra đây, các ngươi có thể đi. Trở về chuyển cáo thượng quan được. ta nam cung hành tại đây xin ngợi, nàng thật sự không lộ mặt đánh với ta cái tiếp đón sao. Lương rừng thông xoay người rời đi. Thượng quan đồng lại từ phong bất dịch phía sau biến mất bóng dáng. Bất quá thực mau trở về tới, lắc đầu, hắn tính cảnh giác rất cao, ném. Không sao. Phong bất dịch nói, hiện tại bắt quái là trong tay bọn họ duy nhất cậy vào, tạm thời cho bọn hắn một chút thở dốc thời gian. Chờ đem người cứu trở về tới, ta liền có thể vui sướng mà chém người. Dứt lời, phong bất dịch hô lớn, chật. Các huynh đệ vất vả, hôm nay thỉnh các ngươi uống rượu ăn thịt. Một mảnh tiếng hoan hô chung, đại quân lui lại biến mất ở phong tuyết chung thất tinh hiện thân đối với phong bất dịch lắc đầu hắn đi theo diệp anh đang âm thầm điều tra nhưng thời gian quá ngắn chưa tìm được thượng quan nhược gần thân chỗ vốn dĩ phong bất dịch đề qua có phải hay không có thể trảo một cái thượng quan nhược bên kia người dùng mê tâm châm hỏi ra tới nhưng như vậy thế tất sẽ rút dây động rừng thượng quan nhược bị buộc đến cho cùng rất dậu dễ dàng dẫn tới bắt quái thiếu cánh tay gãy chân nhi tuy nói tính mạng quan trọng nhất nhưng tuổi còn trẻ biến thành tàn phế nhưng không tốt diệp anh nói muốn đem bắt quái hảo hảo mà cứu trở về tới lui binh sau bá cánh như cũ đóng cửa không ra lại đợi ước chừng 30 phút thời gian tám người xuất hiện ở trong tầm mắt cầm đầu người xem thân hình là lương rừng thông mà trong tay hắn sách theo hôn mê bất tỉnh nam nhân thình lình chính là mất tích đã lâu bắt quái trừ cái này ra còn có bốn cái nam nhân che chở trung gian hai cái mang mặt nạ nữ nhân khoảng cách cửa thành không xa địa phương dừng lại một chiếc to rộng xe ngựa là lương rừng thông yêu cầu Đến xe ngựa bên, xem xét qua không thành vấn đề, hai nữ nhân nhanh chóng đi vào, bốn cái nam nhân phân biệt cầm vũ khí, đứng ở bốn cái phương hướng, ánh mắt đề phòng. Lương rừng thông túm bắt quái, ngồi ở xa phu vị trí, trong tay một cây tơ vàng, chiền ở bắt quái trên cổ, hắn chỉ cần dùng một chút lực, khoảnh khắc chi gian là có thể cắt đứt bắt quái cổ. Thượng quan ngược, ta là nam cung hành A, không ra cùng ra liêu vài câu. Phong bất dịch bắt trước nam cung hành thanh âm, ngữ mang hài hước. Lương rừng thông hừ lạnh. Ngươi căn bản không phải nam cung hành. Tất cả đều tránh ra, bằng không ta giết hắn. Thả hắn, các ngươi có thể đi. Phong bất dịch hừ nhẹ. Đem ta đường ngốc tử sao? Ta thả người, các ngươi không có khả năng phong chúng ta đi. Lương rừng thông lạnh giọng nói. Vậy ngươi đem ta đường ngốc tử. Ta cho các ngươi đi, chạy không ảnh nhi, chúng ta đi nơi nào tìm người. Phong bất dịch hỏi lại. Diệp anh đâu? Tiêu Diệp anh ra tới nói chuyện. Nàng tránh ở chỗ tối lén lút làm gì? lương rừng thông lạnh giọng nói Tìm ta diệp anh xuất hiện ở phong bất dịch bên cạnh trên mặt cũng mang một trường giống nhau như lúc màu bạc mặt nạ lương rừng thông đôi mắt hơi co lại tháo xuống mặt nạ nếu không ta như thế nào biết ngươi có phải hay không diệp anh kỳ thật ta cũng là nam cung hành diệp anh đem mặt nạ gỡ xuống lộ ra thanh lãnh đạm mạc khuôn mặt ánh mắt ở lương rừng thông trên người quét xẹt qua dừng ở bát quái trên người người là nam cung hành lương rừng thông cười nhạo, lại đột nhiên gương mặt rốt cuộc ý thức được Những lời này là đối bọn họ, đặc biệt là đối thượng quan nhược trào phúng cùng khiêu khích. Các ngươi muốn chạy, có thể. Diệp Anh thần sắc nhàn nhạt, nhạt, muốn mang Chu Nghiêm cùng nhau đi tới bảo mệnh, cũng đúng là bình thường. Lương rừng thông đôi mắt hiếp lại, Diệp Anh đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, không quá thích hợp. Bất quá Diệp Anh chuyện vừa chuyển, các ngươi trong tay có chúng ta người, các ngươi cũng muốn cho ta lưu lại một người, như thế mới công bằng. Ngươi nhất để ý chính là thượng quan nhược, đem nàng đưa đến an toàn địa phương sau, ngươi lại mang theo Chu Nghiêm trở về. Cùng ta trao đổi lưu lại người. Lương rừng thông thần sắc biến đổi, nếu ta không đáp ứng đâu. Nếu không có vì cứu người, các ngươi sớm đã hồi phi yên diệt. Nay đã là ta lớn nhất ngược bộ, không cần khiêu chiến ta nhẫn mại. Diệp anh thanh em bình tĩnh. Phong bất dịch cảm thán, Diệp tỷ tỷ không hổ là chân chính thượng quá chiến trường nữ tướng. Này khí thế, này vi phong, này lực chấn nhiếp, chuẩn cờ mở nờ giờ. Lương rừng thông như mày, ngươi nếu không nghĩ làm trung nghiêm. Ngươi lại động hắn một chút thử xem diệp anh đánh gãy lương rừng thông nói lương rừng thông nắm chặt roi ngựa hảo lương uy ngươi lưu lại phong bất dịch nhìn đến xe ngựa bên một người nam nhân bước ra khỏi hàng nháy mắt khí cười đi ngươi lại ra cấp lao tử nghe hảo chú nghiêm là nhà của chúng ta người ngươi lấy cái thủ hạ cầu nô tài liền tưởng lừa dối qua đi lương rừng thông sắc mặt cứng đờ các ngươi muốn ai diệp tỷ tỷ, ngươi nói phong bất dịch cũng không biết diệp anh cái gì tính toán diệp anh sắc mặt bình tĩnh ta cho ngươi cùng thượng quan nhược một cái lựa chọn cơ hội. Lưu lại người, hoặc là là ngươi, hoặc là, là lạc hòi Phong bất dịch cười hắt hắc, đối với Diệp Anh giơ ngón tay cái lên, tuyệt diệu ly gián kế. Lương rừng thông hung hăng như mày, không có khả năng. Như thế nào? Ngươi nhi tử là thảo, thượng quan nhược cùng lạc ly sinh hạ nữ nhi, đối với ngươi mà nói thế nhưng là cái bảo sao? Diệp Anh cười lạnh, tiểu phong ngươi nói được không sai, những người này, đầu vóc xác thật có bệnh. Phong bất dịch hừ nhẹ. Lương Lão thiện, cùng ngươi kêu Lão tình nhân thương lượng thương lượng bái. Chúng ta lần này không vì khó nàng, làm nàng quyết định, là ngươi quan trọng, vẫn là nàng nữ nhi quan trọng. Lương rừng thông xúc lên màn xe, đem bát quái cũng túm đi vào, Diệp Anh cùng Phong bất dịch nhìn không tới bên trong xe bộ tình huống. Một lát sau, Lương rừng thông lại lần nữa túm bát quái ra tới, đồng thời một nữ nhân từ trong xe ngựa nhảy xuống. Thật là một đôi trời đất tạo nên cầu nam nữ. Phong bất dịch lạnh giọng nói, làm nàng lại đây ta như thế nào xác định nàng thật là lạc hành diệp anh hỏi ngươi rõ ràng biết lạc hành tao nộ cái gì ta không có cách nào cho ngươi cung cấp cái gì chứng cứ nàng chính là lương rừng thông thần sắc không kiên nhẫn lại vô nghĩa đừng trách ta không khách khí trong xe ngựa xuống dưới nữ nhân bị đưa đến diệp anh trước mặt diệp anh cấp phong bất dịch nháy mắt ra dấu phong bất dịch tốn nữ nhân kia lắc mình tới rồi lương rừng thông nhìn không tới địa phương tốc tốc cho đi lương rừng thông lạnh giọng nói diệp anh vẫn chưa để ý tới Phong bất dịch thực mau lại lần nữa xuất hiện, thấp giọng nói, không dịch dung, nhưng không phải là hành. Hảo, cực hảo. Diệp Anh đấy mắt hàn quang tàn sát bừa bãi, tiểu phong ngươi tải bắn cung luyện được như thế nào? Phong bất dịch ánh mắt sáng lên, ta cảm thấy ta có thể. Diệp Anh hạ giọng nói hai câu lời nói, phong bất dịch gật đầu rời đi. Phía dưới lương rừng thông thấy Diệp Anh không bỏ lời nói, có loại dự cảm bất hảo, lại lần nữa ngẩng đầu, mũi tên nhọn phá không, thẳng tắp mà hướng tới hắn ngực mà đến lương rừng thông thần sắc đại biến đang muốn chảo bát quái lại đây chán thượng quan đồng từ xe ngựa bên trên cây lao xuống tới một tay bắt lấy bát quái một tay bắt được thít chặt bát quái cổ tơ vàng hết thể đều phát sinh ở trong chấp đoáng không hề dự triệu phong bất dịch cùng đã sớm bị gọi tới đợi mệnh ba cái trong quân thần tiến thủ phân biệt từ bốn cái phương hướng bắn về phía lương rừng thông bốn cái thuộc hạ. lương rừng thông một bên né tránh diệp anh mũi tên một bên đuổi kịp quan đồng cướp đoạt bát quái cánh tay phải bị quả thua quá đổ máu Ở thượng quan đồng dùng hắn kiếm cuốn quanh, mạnh mẽ đem lương rừng thông trong tay tơ vàng túm ra tới thời điểm, lương rừng thông tay đã bị vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt vết máu. Thượng quan đồng khiêng bắt quái, phi thân đã không thấy tầm hơi bóng người. Phong bất dịch múa may đại đao nhằm phía lương uy, Diệp Anh cũng cùng lương rừng thông giao thượng thủ. Phong tuyết đầy trời, Diệp Anh tới gần, cười đến tàn nhẫn, ngươi chúng ta mùi tên, mùi tên thượng lao cổ vương huyết sở chế giải cổ đan, tưởng chơi thấy chết không sờn. ngươi thử xem Biết con tin mất đi, đào tẩu vô vọng, lương rừng thông kiếm nguyên bản đã xoay phương hướng, chuẩn bị sẵn sàng tự mình kết thúc, nghe được Diệp Anh nói, cả người đều tròn váng. Chờ lương rừng thông phản ứng lại đây, công hướng Diệp Anh khi, đã mất tiên cơ. Mà hắn sở trung không ngừng giải cổ đan, còn có làm cao thủ vô lực độc dược, bất quá mấy chiêu qua đi, liền cảm giác đan điền cản trở, bước chân chậm chạp lên. Lương rừng thông thực lực là ở nhạc hoàng phía trên, đáng tiếc, đối thượng chính là Diệp Anh diệp anh khỏe mắt dư quang nhìn đến phong bất dịch có nguy hiểm bỏ xuống lương rừng thông tiến lên nhất kiếm chém suýt nữa đánh lén phong bất dịch thành công một cái địch nhân phong bất dịch bị bắn một thân huyết liền nghe diệp anh nói chú ý sau lưng nga phong bất dịch dương đao ta thử lại lương rừng thông nhìn chuẩn không đương muốn chạy trốn liền cách đó không xa cửa thành cũng chưa có thể đi ra ngoài liền một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất diệp anh đi qua đi túm lương rừng thông một cái cánh tay đem hắn từ tuyết địa thượng kéo trở về Lưu lại một cái nhìn thấy ghê người đường máu. Lương rừng thông là thanh tỉnh, đến xe ngựa bên cạnh, Diệp Anh hỏi, nếu ta không đoán sai, trong xe thượng quan nhược đã chết, đúng không? Các ngươi ước hảo, thấy tình thế không đối cùng chết, sau đó lại một khối dùng chuyển sinh cổ trọng sinh. Lương rừng thông thần sắc thống khổ nhắm mắt lại. Ngay sau đó, Diệp Anh đem trong xe nữ thi kéo ra tới, nện ở lương rừng thông trên người, ngươi nói cho ta, đây là thượng quan nhược. Ngươi đoán ta tin sao? Nàng là lương rừng thông lẩm bẩm mà nói. Diệp Anh cười lạnh, thượng quan nhược tùy tiện tìm cái tuổi sắp xỉ nữ nhân, lại tìm tới một cái cùng lạc hành tuổi sắp xỉ nữ nhân, đi theo ngươi xuất hiện, dù sao các nàng vốn dĩ đều là trọng sinh người, ta không biết các nàng khuôn mặt thân hình. Nếu là chạy trốn kế hoạch ra ngoài ý muốn, khiến cho các nàng tự mình kết thúc, làm cho ta tin tưởng, thượng quan nhược đã lại lần nữa thân chết trọng sinh đi. Ngươi biên chuyện xưa năng lực không tồi lương rừng thông mới vừa rồi hơi hơi run một chút tay, Diệp Anh cũng không có xem nhẹ ta là không nghĩ xem thường thượng quan nhược tâm cơ, cũng không nghĩ xem trọng ngươi trong lòng nàng địa vị. Diệp anh nói, ngươi cùng nhạc hoàng giống nhau, đều là thời khắc mấu chốt có thể vứt bỏ quân cờ. Nàng hẳn là đã đoán được chúng ta có thể giải chuyển sinh cổ, như cũ đẩy ngươi ra tới. nàng nếu là cho rằng ngươi có thể chạy trốn thành công, liền chính mình cũng đi theo đi rồi, mà không phải lại dùng thế thân. ít nói nhảm, đó chính là a nhược. nàng còn sống, nhưng ngươi rốt cuộc tìm không thấy nàng. Lương Dừng thông cười đến điên cuồng. Đúng không? Nàng tồn tại, ngươi lại muốn chân chính đã chết, ở trong địa ngục nhìn nàng cùng nam nhân khác đời đời kiếp kiếp triển triển miên miên, ngươi cũng vì nàng cao hứng. Diệp anh hỏi. Lương Dừng thông sắc mặt trắng bệnh, cơm miệng. Yên tâm, sẽ không, bởi vì nàng không có khả năng vĩnh sinh. Diệp anh lắc đầu. Bên kia chiến đấu tiếp cận kết thúc, phong bất dịch như nguyện chém lương uy, lại tiến lên chém mặt khác hai cái vốn gì đã mau chết địch nhân, cả người là huyết, vui vẻ mà chạy tới, Diệp tỉ tỉ. Cái này món lòng có thể chém sao? Ta nhiệt hảo thân. Lại lưu trong chốc lát, ngươi cùng thất tinh bắt quái cùng nhau băng Diệp Anh nói. Cái này, là thượng quan nhược. Phong bất dịch đá một chút lương rừng thông bên cạnh nữ thi. Diệp Anh lắc đầu. Không phải. Thượng quan nhược làm cái này ngu xuẩn mang thế thân ra tới. Nếu có thể thoát thân, chúng ta sẽ cho rằng nàng chạy. Nếu không có thể thoát thân, chúng ta cho rằng nàng lại đã chết. Bất luận như thế nào, chúng ta đều sẽ không lại nhìn chằm chằm Tây Mạc Thành. Đến lúc đó, nàng liền thật sự an toàn. Tây mạc thành không lớn, nhìn ra ngươi ở cố ý kéo dài thời gian, lại trì hoan đi xuống nàng không chỗ trốn tránh, bởi vậy dùng cái điệu hổ ly sơn kế mà thôi, rất cao minh. Hảo tiện. Phong bất dịch hừ nhẹ. Vốn là không cho rằng thượng quan nhược sẽ trực tiếp xuất hiện, bắt được lương rừng thông giao ra đây là hành sau, Diệp Anh lập tức làm phong bất dịch dùng tới mê tâm châm chỉ hỏi một vấn đề, liền biết kia căn bản không phải là hành. Cũng biết là hành lúc trước nhất định thành công trọng sinh. Nếu không lập tức thượng quan nhược không cần vẽ rắn thêm chân, tìm hai nữ nhân tới ngụy trang mẹ con, lừa Diệp Anh tin tưởng. Nhưng nếu là đẩy ra dò đường chắn đao, liền không cần thiết dùng chân chính lạc hành, thế thân là được. Con tin không thể không thả ra thật sự, bởi vì có rất lớn xác suất sẽ bị Diệp Anh kiểm tra thực hư, giả lừa dối bất quá đi. Cách luôn nói rất đúng, cống ngầm lao thử, thấy con chết. Diệp Anh nói, cho nên thượng quan nhược cái kia tiện nhân, căn bản không dám thật sự ra tới cùng chúng ta đánh đối mặt. Chỉ thích sai sử này đó bị nàng tẩy nao ngu xuẩn con dối thế nàng đi chịu chết. Diệp tỷ tỷ thần cơ diệu toán. Nghĩ đến cũng là, muốn tìm một cái cùng sinh người đều như biển rộng tìm kim, thượng quan nhược đã dùng hết hai cái, đâu có thể nào còn có cái thứ ba. Cho nên hiện tại nàng nhất định rất sợ chết. Phong bất dịch gật đầu, bất quá nếu đây là thế thân, thượng quan nhược mẹ con định còn ở trong thành trốn tránh. Tuy rằng lui binh, nhưng trong thành nơi nơi đều là chúng ta nhạc tuyến, nàng nào dám lúc này ra tới. Tô đường ở tìm, hắn ban đầu nhất am hiểu cái này. Diệp anh nói. Ta đi tìm tô đường. Phong bất dịch dứt lời liền không ảnh nhi. Lương rừng thông mặt sám như cho tàn. Thất tinh lại đây, dựa theo Diệp anh phân phó rửa sạch hiện trường, mặt vô biểu tình mà làm người đem lương rừng thông kéo đi, một chữ đều lười đến cùng hắn giảng. Hắn vừa mới đã đi xem qua bắt quái, người không có việc gì, chỉ là thân thể thực suy yếu, đã bị đưa về Tây Lương thành trị liệu. Thất tinh trong lòng tảng đã lớn cuối cùng là rơi xuống. Tô đường ban đầu đương quá đã nhiều năm an nhạc lâu lâu chủ, ở tìm hiểu tin tức cùng tìm người phương diện này, kinh nghiệm thập phần phong phú. Nếu thượng quan nhược lại dùng thế thân muốn mê hoặc Diệp Anh, như vậy nàng kế hoạch chính là trốn đi chờ nổi bật qua đi lại rời đi, như thế ổn thỏa nhất. Muốn tìm có ý định trốn đi người, kỳ thật không dễ dàng, nhưng Diệp Anh này phương nhất không thiếu chính là người, mà tây mạc thành thật sự không tính đại. Từng nhà cha, cha quá lưu người nhìn, sợ bị chui chỗ trống. Gặp được không Trạch phế Trạch chỉ cần là không ai. Lập tức chuyển đến tuổi lửa dầu cây trầu dự phòng. Phong bất dịch tìm được tô đường thời điểm, hắn đang ở điều tra một hộ bá tánh ra. Đầu tiên xem người có hay không dịch dung, tiếp theo dò hỏi hàng xóm gần nhất mấy ngày có hay không cái gì tình huống dị thường. Phong bất dịch vây xem trong chốc lát, bá tánh đều rất phối hợp, mà tô đường vấn đề đều thực tinh chuẩn, một chút cũng không lãng phí thời gian. Thực mau, nhà này qua đi, cách đó không xa mặt khác một nhà là phế trạch. tô đường phất tay. Lập tức có một đội nhân mã dọn tuổi đốt dầu cây trầu đi vào, để lại một người. Đây là có ý tứ gì? Phong bất dịch có điểm khó hiểu. Tô đường cười đến tà tứ, có người phòng ở từng bước từng bước rửa gần cha qua, không ai phòng ở sao? lao tử một phen hỏa toàn cho nàng thiêu. Ta xem kia láo tiện nhân hướng chỗ nào trốn. Không bao lâu, phong bất dịch giơ một cái thiêu đốt cây đuốc, hô lớn, thiêu. Tây mạc thành khắp nơi hỏa khởi, gió lạnh trợ hỏa thế, ở tuyết trắng xóa bên trong như là nở rộ một đóa một đóa diễm lệ hoa ước chừng 15 phút lúc sau nhìn đến thành bắc nơi nào đó tín hiệu yên diệp anh cùng tô đường phong bất dịch đều hướng tới bên kia phóng đi dịch dung thành bà lão thượng quan nhược mặt xám mày trò một thân chật vật trong tay bắt lấy một cái khóc nỉ non nam hải ánh mắt âm lanh thấm người lạc hành cánh tay bị bỏng giơ kiếm ở một bên có khác vài vị cao thủ đem thượng quan nhược vây quanh ở trung gian tới trước tô đường cùng phong bất dịch trên mặt mang giống nhau mặt nạ thật xấu Hào xú, Thật ghê tởm. Loại này món lòng như thế nào còn sống ô nhiễm không khí. Hai người gần nhất liền mở miệng công kích thượng quan nhược. Thượng quan nhược sắc mặt và mẹo, cơm miệng. Tất cả đều cơm miệng. Lập tức tránh ra, nếu không ta bóp chết đứa nhỏ này. Ta là nam cung hành. Phong bất dịch tiến lên một bước, lạnh giọng nói, ngươi không có gì lời nói muốn nói với ta sao. Thượng quan nhược trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn phong bất dịch. Phong bất dịch mấy năm nay lại trường cao không ít hiện giờ thân hình thật cùng nam cung hành không sai biệt mấy. A hành, ngươi thật là A hành, ngươi đã đã trở lại. Thượng quan nhược biểu tình đột nhiên kích động lên, con của ta, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, chúng ta chi rằng có quá nhiều quá nhiều hiểu lầm, ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội, ta nhất định sẽ hảo hảo giải thích. Phong bất dịch gỡ xuống mặt nạ, chờ A hành trở về, ta muốn cho hắn bồi thường ta tinh thần tổn thất. Nôn. Thượng quan nhược thần sắc biến đổi, thanh âm sắc nhọn, các ngươi là muốn cho đứa nhỏ này chết sao? Ngay sau đó, trong không khí tràn ngập khởi một cổ màu hồng nhạt xương khói, bay là tả bông tuyết đều nhiễm mỹ lệ hồng nhạt, tinh gánh dịch tấu, phảng phất ngày xuân là anh. Diệp Anh một thân mặc y di, xuất hiện ở phong bất dịch cùng Tô Đường bên cạnh, trong tay háo tuyết lang bắn ra, cuốn lấy đã bị thượng quan nhược bung ra hải tử, kéo lại đây. Mà thượng quan nhược cùng lạc hành đám người, đã suy yếu vô lực mà ngã trên mặt đất, nàng ở phản ứng lại đây thời điểm, hướng trong miệng đầu rất nhiều thuốc giải độc, thế nhưng một chút tác dụng đều không có hiện giờ liên thủ chỉ đều không động đậy nổi, không phải muốn cổ vương huyết sao? Nay độc là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, bỏ thêm một dọn cổ vương huyết, có phải hay không rất lợi hại? Diệp Anh ý cười ôn nhu, lần đầu gặp mặt, ta là Diệp Anh, nam cung hành tỷ tỷ, không bằng ngươi cùng ta giải thích một chút. Lúc trước ngươi vứt bỏ hắn, cho hắn hạ đoạn tình cổ, là có cái gì khổ chung? Nếu ngươi có thể nói đụng đến ta, nói không chừng ta sẽ thả ngươi đâu. Ta là nam cung hành đệ đệ, cùng ta giải thích cũng đúng. Đại ta tìm cái ống nhổ nhi tới, lấy bị nôn mửa chi cần. Phong bất dịch mở miệng. Tô đường cười ha ha, lão tử là nam cung hành đại ca. Tới tới tới, ngươi cùng lão tử giải thích giải thích. Lúc này, mới vừa ở ngàn diệp thành lên bờ nam cung hành, liền đánh vài cái hát xì, đối thượng ninh chăn quan tâm đôi mắt, tươi cười đầy mặt mà nói, Nương, ta không nhiễm phong hẳn, nhất định là trong nhà các thân nhân quá tưởng ta. 453 chó can chó, thật thảm, ha ha tây lương thành đã là tháng chạm trời đông giá rét nhưng mà chỗ nam bộ vùng duyên hải ngàn diệp thành như cũ ấm áp như xuân nhìn thấy nguyên lão đầu cùng thượng quan đồng, biết được diệp linh cùng nam cung hành trả lại lai like lịch thượng thả diệp thịnh ninh chân đều không việc gì còn mang theo rất nhiều từ xa xôi địa phương tiến đến bằng hưu diệp anh sớm đã ở ngàn diệp thành làm tốt an bài bởi vậy vừa lên ngạn đoàn người thực mau đã bị nên đi ngàn diệp thành tân thành chủ phủ chung nghỉ tạm quần áo đồ ăn cư chỗ trở về nhà yêu cầu ngựa xe Đầy đủ mọi thứ, thả đều là tốt nhất. Kỳ Dung cười nói, tiểu muội thật là hâm mộ người, A anh như vậy có khả năng lại cẩn thận. Linh Trân tất nhiên là kiêu ngạo, nhưng cũng đau lòng, thật hy vọng lập tức là có thể nhìn thấy Diệp Anh. Đáng giá nhắc tới chính là, Diệp Thịnh đôi mắt đã hảo đến không sai biệt lắm, coi vật không ngại, tuy vẫn không bằng người bình thường như vậy rõ ràng. Diệp Linh nói chờ trở, trở về lại làm phong bất dịch cấp nhìn xem, hoàn toàn khôi phục không thành vấn đề. Đi thuyền lâu ngày, mọi người đều khó tránh khỏi bị đè nén tới rồi ngàn diệp thành sau mặc kệ lao thiếu hơi sự nghỉ tạm đều đi ra ngoài đi bộ đặc biệt là từ xa xôi thiên một quốc đi vào này phiến thổ địa những người đó đối bên này phong thổ đều ôm nồng hậu hứng thú bách lý túc bồi diệp thịnh cùng Linh chăn trốn cũ chọc du diệp tinh bị đêm linh kéo đi đương dẫn đường chơi đến vui vẻ vô cùng tư đổ tuyên cùng Bồ tông cùng với văn tĩnh ba cái độc thân làm việc tiểu tổ thành viên đã kết bái huynh đệ lúc này cũng kết bạn đi ra ngoài du ngoạn vốn dĩ kêu là Nhưng Lạc Ly nói hắn tưởng một người đi ra ngoài đi một chút. Tình yêu cùng nhiệt trung Tống Thanh Vũ cùng kỳ diệu tay nắm tay đi ở ngàn diệp thành trên đường cái, có không ít ba tánh nhận ra Tống Thanh Vũ tới, lại là kính sợ, lại nhịn không được nhìn dáng vẻ của hắn, làm kỳ diệu thảng nhạc. Tòa thanh chi này nguyên bản thuộc về Nam Sở, ta từng là Nam Sở Đại Tướng Quân. Sau lại ta làm hoàng đế, Nam Sở biến thành Nam Tống. Tống Thanh Vũ thần sắc thẫn thở. Rất nhiều sự phản phất phát sinh ở hôm qua, nhưng nhoáng lên đã qua đi đã nhiều năm mấy ngày nay mỗi ngày nhìn đến diệp thịnh cùng ninh trăn tổng làm tống thanh vũ nhớ tới rất nhiều khi còn nhỏ sự kia thật là quá đáng tiếc ta nguyên bản có cơ hội đương hoàng hậu kỳ diệu trêu chọc tống thanh vũ thần sắc đột nhiên nghiêm túc diệu diệu lời này nhưng ngàn vạn không cần bị diệp anh cùng chăm rắm nghe qua kỳ diệu sửng sốt vì sao bọn họ sẽ không cao hứng sao tống thanh vũ lắc đầu không ta sợ bọn họ rất cao hứng sau đó không chào hỏi liền đem ngôi vị hoàng đế đưa cho ta Còn Mỹ Kỳ danh rằng vì thành toàn ngươi muốn làm hoàng hậu nguyện vọng, nếu ta không vui, bọn họ khẳng định sẽ nói, là ta đối với ngươi không tốt. Kỳ diệu phụt một tiếng cười, các ngươi cũng thật đầu. Bất quá cái kia vị trí bao nhiêu người tễ phá đầu đều tưởng ngồi, ngươi đảo nói được như là hồng thủy manh thú, tránh còn không kịp. Ta thật vất vả tìm được tức phụ nhi, rốt cuộc có thể không cần làm việc, mỗi ngày bồi tức phụ nhi hoa tiền nguyệt hạ, sinh cái hoa hoa tới chơi, đầu của ta nước vào mới muốn đi tiếp cái kia mệt nhất việc ta huynh đệ đương hoàng đế cùng ta đương hoàng đế là giống nhau tống thanh vũ nói kỳ diệu cười hỏi kia vì cái gì ngươi không lo làm việc sự đương nhiên là huynh đệ làm ta ở bên cạnh cho hắn cố lên mới vui vẻ nhất trước kia a bọn họ chính là như vậy đối ta tống thanh vũ trong mắt tràn đầy ý cười kỳ diệu gật đầu phi thường có đạo lý đến nỗi ở ngàn diệp thành sinh ra lớn lên sở minh trạch trở lại cố hương Trừ bỏ nhìn chằm chằm người đem hắn hoa không ít thời gian tỉ mỉ chế tắc chân châu tiểu phòng ở cũng mấy dương chân châu tiểu tâm khuôn bắc đến đến thành chủ phủ ở ngoài, đối cái gì đều không có hứng thú, ăn no bụng liền đóng cửa lại, tiếp tục tu luyện, so với ai khác đều chăm chỉ. Nam cung hành cùng Diệp Linh trở lại quen thuộc địa phương, tâm tình không tồi, tính qua thời gian, không thể ở trên đường trì hoãn, định ra ngày mai sáng sớm tiếp tục lên đường hồi Tây Lương Thành, mới có vọng ở trừ tịch phía trước chạy trở về diệp linh hỏi trước quá diệp anh phái tới ngàn diệp thành thuộc hạ, được đến tin tức là nguyên lão đầu cùng thượng quan đồng sớm đã thuận lợi đến trong nhà hết thể mạnh khỏe trừ bỏ mật thám sự mặc trúc là đoan mục do người điểm này diệp linh đã sớm nghĩ tới bất quá đương biết được thất tinh bắt quái lại là thượng quan nhược nhiều năm trước trăm phương ngàn kế phái đến nam cung hành bên người mật thám diệp linh thực ngoài ý muốn, lập tức nhìn về phía nam cung hành nam cung hành sắc mặt thực bình tĩnh tiếp nhận diệp anh chuyên môn viết cho hắn tự tay viết tin mở ra xem Sở dĩ không đợi nhìn thấy Nam Cung Hành cùng Diệp Linh lúc sau lại giác mặt nói chuyện này, là bởi vì thất tinh thẳng thắn thời điểm, Thượng Quan Nhược chưa hiện thân, Diệp Anh vô pháp biết trước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Về mật thám sự Nam Cung Hành càng sớm biết càng tốt, vạn nhất hắn trở lại Tây Lương thành phía trước, cùng Thượng Quan Nhược trước đụng phải, mà Thượng Quan Nhược trong tay có bắt quái con tin này, Nam Cung Hành hẳn là biết chấn tướng, tới quyết định xử lý như thế nào. Tin chung, Diệp Anh vẫn chưa cho thấy nàng thái độ, chỉ là trần thuật sự thật. Nói chuyện này toàn bằng nam cung hành xử trí. Diệp Linh xua tay làm thuộc hạ lui ra, nàng nắm lấy nam cung hành tay, nam cung hành lắc đầu cười cười, đem tin đưa cho Diệp Linh, kỳ thật, còn hào đi. Thất vọng đương nhiên sẽ có chút, bất quá đổi cái góc độ xem, mật thám là bọn họ, nhưng thật ra ta may mắn. Diệp Linh than nhỏ một tiếng. Chủ quan thượng, thất tinh bắt quái cũng không có hại nam cung hành tâm tư. Khách quan thượng, bọn họ hành vi cũng không có cấp nam cung hành mang đến thương tổn, ngược lại là bảo hộ nam cung hành. Tuy rằng trong đó cũng có vận khí thành phần. Không có ý xấu, thả không có làm chuyện ngu xuẩn, trừ bỏ không thẳng thắn thành khẩn điểm này ở ngoài, thật sự không gì đáng trách. Còn có thể làm huynh đệ sao? Diệp Linh hỏi. Nam cung hành lắc đầu, thư nhẹ một tiếng, làm cái gì huynh đệ? Ta thiếu huynh đệ. Trở về khiến cho bọn họ cút đi. Đều thành ra, lại không thể tiếp tục làm việc, còn muốn cho ta dưỡng cả đời không thành. Diệp Linh cười, chính là lúc chẳng vạng. Đi ra ngoài dạo người lục tục đều đã trở lại. Phong phú tiệc tối thượng bản, trừ bỏ trường hợp này cũng không sẽ xuất hiện sở minh trạch ở ngoài, đại gia vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn. Sáng sớm hôm sau, tiếp tục xuất phát, hướng Tây Lương Thành đi. Đêm qua tư thê sốt ruột bách Lý Túc đã mang theo ách nô đi trước rời đi, dùng nhanh nhất tốc độ trở về báo bình an. Lại nói Tây Lương Thành. Quá khứ một ngày một đêm phát sinh không ít chuyện, từ Tây Mạc Thành trở về sau, Diệp Anh làm người đem thượng con được lạc hành. Nhạc Hoàng cùng với lương rừng thông bốn người nhốt ở một chỗ, màn đêm buông xuống vẫn chưa để ý tới bọn họ. Từ Bách Lý túc rời nhà sau liền từ Hoàng Cung chuyển đến Ninh Vương Phủ cư trú Diệp Anh, dậy sớm xem bên ngoài tuyết đã ngừng, một mảnh trắng xóa. Nàng ngồi ở trên giường, lặng lặng mà đem ngày gần đây sự tình ở trong đầu trải vớt rõ ràng, mới xuống giường thu thập. Chờ Diệp Anh đến Minh Thị nơi đó, Minh Thị vội vàng tiếp đón nàng ăn đồ ăn sáng, xem nàng thần sắc có chút mỏi mệt, đau lòng mà nói làm nàng không cần quá lao lực. Nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, bên ngoài sự có như vậy nhiều nam nhân đâu. Nương, ta không có việc gì, chính là hôm trước ban đêm không ngủ, đêm qua ngủ đến không tồi, lúc này cảm giác khá hơn nhiều. Diệp anh cười cười. Diệp cẩn thai sữa lúc sau, liền đi theo minh thị trụ, lúc này bọn nhỏ đều ăn qua cơm sáng đến bên ngoài chơi đi. Hoan thanh tiếu ngữ truyền vào trong hai, Diệp anh mơ hổ nghe thấy vãn vãn thanh âm, đang nói ca ca ta muốn ngã xuống lạc. Cũng không biết năm nay ăn Tết. Túc Nhi bọn họ có thể hay không gấp trở về. Minh Thị ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Diệp Anh gật đầu, "Có thể." "Thật sự?" Minh Thị thần sắc vui vẻ. "Ân, nương yên tâm đi, ta tính qua thời gian. Nếu quyết định phải về tới, tiểu muội bọn họ sẽ không ở trên đường trì hoãn." Diệp Anh nói. "Kia thật tốt quá. Cha ngươi ngươi nương cũng đều không có việc gì, năm nay chính là có thể quá cái đoàn viên năm." Minh Thị nói, nhịn không được chắp tay trước ngực tràn đầy thành kính mà niệm một câu a di đà phật diệp anh ăn cơm xong trước đưa minh thị đi như ý nơi đó sau đó liền đi tìm phong bất dịch ninh vương trong phủ phong úc mấy năm nay đều là có nhu cầu thời điểm liền đóng thêm hiện giờ quay chung quanh bên hồ đan sen có hứng thú mà giải rác mười mấy cái các có đặc sắc sân lúc ban đầu tương đối hai tòa trúc lâu một tòa là nam cung hành cùng diệp linh từ bọn họ rời nhà liền không mặt khác một tòa diệp anh an bài toàn bộ thuộc sở hữu phong bất dịch bên trong có hắn chuyên chúc thư phòng chất đầy chân quý y thư độc thư cổ thư điển tịch, còn có chuyên trúc dược phòng, chất đầy quý hiếm dược liệu. Diệp Anh vào cửa thời điểm, Phong Bất Dịch vừa mới cấp bát quái thi quá một lần châm, thất tinh uy hắn uống thuốc, lại hôn mê đi qua. "Như thế nào?" Diệp Anh hỏi. "Nội thương ngoại thương đều có không ít, bất quá không chết được." Phong Bất Dịch nói. Thất tinh thở dài một hơi, lại lần nữa đối với Diệp Anh thật sâu thi lễ, đa tạ đại tiểu thư." Diệp Anh lắc đầu, "Không cần, ta nói rồi, các ngươi sự" rốt cuộc xử trí như thế nào, chờ a hành trở về mới có kết quả." Thất Tinh gật đầu, ta minh mạch, nhưng vẫn là muốn cảm tạ đại tiểu thư cứu hắn. Hắn sáng nay tỉnh quá, nói lúc trước bị Nhạc Hoàng trộm tới giao cho thượng quan nhược khi, nhân bị thương quá nặng, thời gian rất lâu cùng hoạt tử nhân vô dị, thanh tỉnh thời điểm, liền ở mấy tháng trước, thượng quan nhược đã thân chết trọng sinh, như chó nhà có tang tránh ở một cái trên hoang đảo. Về cổ vương thể sự, là thượng quan nhược đối hắn dùng mê tâm trầm. Nay đó Cùng đại tiểu thư nguyên bản suy đoán cơ hồ nhất trí. Ta đã biết, ngươi hảo hảo chiếu cố hắn, chuyện khác, tạm thời đều không cần lo cho, giao tiếp cấp ngọc hành. Diệp Anh nói. Đúng vậy Thất Tinh Cung vừa nói, đối này không có bất luận cái gì ý kiến. Diệp tỷ tỷ khi nào thẩm vấn kia mấy cái tiện nhân. Phong bất dịch đối cái này càng cảm thấy hứng thú. Diệp Anh hỏi lại, có cái gì hảo thẩm vấn? Rơi đi chuyển sinh cổ, bất quá đều là tham sống sợ chết bọn chuột nhắt. Nói thật Thượng quan nhược thực lực cùng tâm trí xa xa thấp hơn ta đối nàng coi trọng. Phong bất dịch cười hắc hắc, đó là bởi vì Diệp tỷ tỷ quá lợi hại, phụ trợ đến nàng lại xuẩn lại buồn. Bất quá nói trở về, nàng đã từng những cái đó huy hoàng, nhiều là dựa vào đối thủ đối nàng không hiểu biết, làm nàng được đến khống chế cục diện cơ hội. Loại này mặt hàng, bằng vào một thân không thể gặp quang tiện thuật hôn đến hôm nay, chi tiết toàn bộ bại lộ sau, là có thể nhìn ra nàng bản chất, căn bản bất nhập lưu. Cái gọi là ta bất thắng chính Từ thất tinh bắt quái đối thượng quan nhược phản bội, đến lạc ly nhận do thượng quan nhược gương mặt thật sau lập tức trở mặt thành thủ, liền thể hiện đến vô cùng nhẫn nhuyễn. Ngưu tâm ngưu, mã tầm mã, chân chính có lương tri người không có khả năng đổi kịp quan nhược làm bạn, sẽ nguyện trung thành nàng đều là đồng loại tiểu nhân, mà loại người này, có một cái lớn nhất điểm giống nhau, ích kỷ. Mẹ con thân tình, kiên trinh không du tình yêu, hết thể đều là chê cười thôi. Diệp tỉ tỉ kỳ thật ta rất muốn xem kia hai cái tiện nam cùng thượng quan nhược chó căn chó tiết mục quỷ tài tin bọn họ tỉnh sò kim kiên phong bất dịch trong mắt lập lòe hừng hực bát quái chi hỏa diệp anh như suy tư gì thật muốn xem kia có thể có ninh vương phủ hình đường trung không có chậu than hàn ý thấu xương thượng quan nhược tay chân đều trói buộc thô nặng thiết xứng xích cuộn tròn ở trong góc nội lực bị phế bỏ sau thân thể suy yếu vô lực vô pháp chống đỡ giá lạnh khống chế không được run bần bẩn dẫn tới xích sắt tất tốt rung động Nhạc hoàng cùng lương rừng thông đều ở cách đó không xa, tình trạng thoạt nhìn không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn thân thể tỷ trọng sinh sau thượng quan nhược hảo chút, ít nhất không có bị đông lạnh đến phát run. Từ đêm qua bị ném vào nơi này sau, ba người chưa uống một giọt nước, hạt gạo không dính, cũng chưa từng từng có bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Nguyên bản lạc hành cũng ở, nhưng 15 phút phía trước bị người kéo đi ra ngoài. Quanh mình an tĩnh đến bọn họ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở, nhân khát nước nuốt nước miếng thanh âm, cùng đói khát dẫn tới bụng lộc thanh. Khai Dương dẫn theo một cái rổ tiến vào, từ bên trong lấy ra một cái bánh bao, một chén nước, đặt ở ba người trung gian trên mặt đất, lạnh giọng nói, đại tiểu thư công đạo, ở chủ tử trở về phía trước, không giết các ngươi, nhưng mỗi ngày chỉ trầu này cơm, ai cướp được là của ai, đói chết khát chết là các ngươi không bản lĩnh, chịu đựng không nổi liền sớm một chút đi gặp Diêm Vương. Khai Dương dứt lời xoay người rời đi, tới cửa lại ném xuống một câu, đến nỗi nhà ta chủ tử cùng phu nhân khi nào trở về, các ngươi tùy tiện đoán. Dứt lời khai dương thân ảnh biến mất ở cửa tam song hung ác nham hiểm con ngươi đều theo dõi bánh bao cùng thủy nhạc hoàng cùng lương rừng thông cơ hồ đồng thời tiến lên thượng quan nhược không có động nhìn hai cái nam nhân vì tranh một cái bánh bao sẽ đánh vào cùng nhau lạnh giọng nói đều dừng tay nhạc hoàng cùng lương rừng thông phảng phất không nghe thấy cuối cùng cái kêu bánh bao hai người cắt cướp được một nửa gấp không chờ nổi mà nhét vào trong miệng ai đều không có nhớ tới thượng quan nhược còn đói bụng đương nhiên bất quá mới đói bụng một ngày một đêm mà thôi Xa không đến thân thể cực hạ. Đến nỗi kia chén nước, ở tranh đấu chi sơ đã bị đánh nghiêng, ai cũng đừng uống. Nhìn nhạc hoàng cùng lương rừng thông một bên ướt, lui trở lại nguyên lai vị trí, thượng quan nhược mở miệng, nhạc ca, lâm ca, chuyện tới hiện giờ, chúng ta cần thiết một lòng, cho nhau bảo hộ, mới có hy vọng sống sót. Diệp Anh là cố ý, dùng loại này ti tiện thủ đoạn muốn cho chúng ta vì một ngụm ăn đánh lên tới, chúng ta không thể trúng kế. Thượng quan nhược dứt lời, nhạc hoàng cười lạnh, một ngụm ăn. Ngươi cảm thấy Diệp Anh cùng ngươi đùa giỡn. Không có miếng ăn này, làm bằng sắt kim cương đều phải chết. Ngươi đảo bình tĩnh, vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Chúng ta ba người phân thực, như vậy đều có thể tồn tại căng đi xuống, lại cùng nhau nghi cách. Thượng quan ngược nói. Chuyện tới hiện giờ, chuyển sinh cổ cũng chưa, còn có thể tưởng biện pháp gì. Ngươi cắm cánh bay ra đi sao? Nhạc hoàng hừ lạnh, Thượng quan ngược những mày, chờ Nam Cung Hành trở về, ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện chân chính đôi hắn có uy hiếp chính là đoan mục doãn tên ma đầu kia chúng ta có thể hợp tác giúp hắn đối phó đoan mục doãn nhạc hoàng phảng phất nghe thấy được cái gì chê cười chuyện tới hiện giờ ngươi còn có cái gì tư bản cùng nam cung hành hợp tác chính là ngươi kia hảo nhi tử hủy hoại ta hết thảy nhạc ca quá vãng rất nhiều sự ngươi đều rõ ràng nam cung hành hiện tại bình yên vô sự hắn có được hết thảy xét đến cùng là ta cấp. nam cung ngự cái kia phụ thân là ta tỉ mỉ vì hắn chọn lựa sở dĩ cho hắn hạ đoạn tình cổ Là ta lúc ấy vì đem lúc ban đầu nội lực đưa cho hắn, cần thiết dùng cổ động cấp chế. Những việc này, đều là sự thật. Hắn lại hơn ta, cũng không thể phủ nhận không có ta, liền không có hắn hôm nay. Hiện giờ như vậy kết quả, chúng ta ai cũng không nghĩ nhìn đến, nhạc gia xảy ra chuyện là ngoài ý muốn. nhạc ca là hận thượng ta sao. Thượng quan nhược thanh âm chấm thấp, lộ ra vài phần ủy khuất. Lương rừng thông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thượng quan nhược. Mà nhạc hoàng cười lạnh, nam cung hành sự. Ngươi cùng ta nói được ba hoa trích trẻ cũng vô dụng. Đi theo ngươi kia hảo nhi tử nói a. Bất quá nếu hắn có thể tha thứ ngươi, trừ phi Thái Dương đánh phía tây nhi ra tới, ngươi cũng đừng nằm mơ. A nhược, ta đương nhiên là ái ngươi, vì ngươi ta mất đi hết thảy. Chuyện tới hiện giờ, không biết ngày nào đó mệnh liền không có. Ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có hay không từng yêu ta? Ngô Lân, Mặc Phượng Lưu, Nam Cung Ngự, Lạc Ly, ta, Lương Dừng Thông, ngươi rốt cuộc cái cái nào? Lương Dừng Thông mở miệng, thanh âm khàn khàn: "A Nhược, đây cũng là ta muốn hỏi vấn đề của ngươi, cho ta một đáp án." Thượng quan Nhược không nghĩ tới, sự tình đột nhiên phát triển tới rồi làm nàng cần thiết ở hai cái nam nhân chi gian nhị tuyển một nông nỗi. Trước kia nàng một bên lừa gạt một bên chân an, cũng không có ra quá bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng lập tức loại này tình trạng, gắn bó bọn họ chi gian quan hệ thứ quan trọng nhất không tồn tại, mỗi người nhất để ý đều là chính mình có thể hay không mạng sống. Một cái bánh bao là có thể quyết định ai có thể sống được càng dài lâu, thiếu một người phân, liền nhiều một phân sống sót hy vọng, bởi vậy, này hai cái nam nhân đang ép thượng quan nhược làm lựa chọn, ai chết trước. Thượng quan nhược cũng biết, lúc này lại tưởng duy trì hòa bình đã không sáng suốt, nàng cần thiết lựa chọn một cái mượn sức đến bên người, nếu không này hai cái nam nhân đều sẽ không lại giúp nàng. Bởi vậy, một lát sau, thượng quan nhược rũ mắt nói, nhạc ca, thực xin lỗi, từ đầu đến cuối, ta chân chính ái, chỉ có lâm ca một cái. Thượng quan ngược lời còn chưa dứt, xích sắt thanh thúy, nhạc hoàng nhảy dựng lên, xông tới liền bóp lấy thượng quan ngược cổ, cưới ở trên người nàng, tay năm tay mười, hung hăng mà quất đánh nàng mặt, trong miệng tức giận mắng, ngươi tiện nhân này. Xú ký nữ, ta liền biết, ngươi từ đầu tới đôi đều là ở lợi dụng ta. Đã xảy ra chuyện cũng trước đẩy ta đi ra ngoài chịu chết. Muốn chết cùng chết. Lương rừng thông phản ứng chậm một chút, xông tới tú nhạc hoàng, ba người vận đánh vào cùng nhau thực mau biến thành hai cái trước nay đều xem đối phương không vừa mắt nam nhân cho nhau sẽ đánh bởi vì lòng dạ không thuận đầy ngập oán giận chung hỗn loạn thật sâu tuyệt vọng cục diện thực mau mất khống chế trở nên điên cuồng đều đem đối phương trở thành không đội trời trung địch nhân đánh đỏ mắt cái này nhưng khổ thượng quan ngược nàng ngay từ đầu bị nhạc hoàng đánh đến hai mắt mạo sao kim dãy rùa khởi không tới kia hai cái nam nhân đánh lên tới thời điểm thượng quan ngược như cũ bị bọn họ đè nặng mặc kệ nói cái gì cũng chưa dùng hộc máu không ngừng mấy dục hôn mê qua đi, chờ rốt cuộc ngừng nghỉ, lương rừng thông cùng nhạc hoàng đều mặt mũi bầm dập, lương rừng thông ngón tay bị nhạc hoàng cắn đứt một cây, nhạc hoàng lỗ thai thiếu chút nữa bị lương rừng thông cấp cắn rớt, vẻ mặt huyết, mà thượng quan nhược mặt xương phủ đến so đầu heo còn khó coi, ngã trên mặt đất, mặt như giấy vàng, liền bỏ dậy sức lực đều không có, bị thượng quan nhược vứt bỏ nhạc hoàng muốn xé nàng, mà bị thượng quan nhược lựa chọn lương rừng thông, tuy rằng nhiều năm về sau rốt cuộc nghe được thượng quan nhược trực tiếp cấp ra ái thổ lộ. Nhưng trong lòng lại rốt cuộc sinh không ra bất luận cái gì vui mừng. Ban đầu bọn họ đối thượng quan nhược cái cùng trung trình, trong đó có bao nhiêu là bởi vì bị thượng quan nhược cho bọn hắn bệnh dùng chuyển sinh cổ thực hiện vĩnh sinh ngọc tưởng, đi lên đỉnh cao nhân sinh, đời đời kiếp kiếp không chia lìa hư hào cấp tẩy não. Theo cảnh trong mơ rách nát, bọn họ càng thêm thanh tỉnh. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người vì quyền thế vỡ đầu chảy máu, bao nhiêu người được đến quyền thế sau tham luyến không tha, làm khởi trường sinh bất lão mộng tưởng hao huyền mà không chịu hạn chế chuyển sinh cổ có thể vô hạn cổ vũ nào đó người dã tâm dục vọng làm nhân vi chi điên cuồng vì này vứt bỏ hết thảy bao gồm liêm sỉ chi tâm bao gồm nhân tính cương thường thượng quan nhược truy đuổi đồ vật đồng thời cũng là nhạc hoàng cùng lương rừng thông sâu nhất khát vọng này mới là bọn họ chi rằng cái gọi là tình yêu chân tướng nhạc hoàng cùng lương rừng thông thậm chí đều tin chính mình lưu luyến si mê thượng quan nhược nhưng bọn hắn chân chính ái là thượng quan nhược nói cho bọn họ đời đời kiếp kiếp bên nhau lâu dài tương lai Bên nhau lâu dài không phải trọng điểm, đời đời kiếp kiếp mới là Ảo ảnh trong mơ bị hiện thực đánh nát, tử vong ở hướng bọn họ vây tay Đừng nói đời đời kiếp kiếp, cuộc đời này đều không thể chết giả Lúc này, đã từng là thiên một quốc đại tướng quân tọa ủng quyền thế địa vị lương rừng thông Cùng từng là một đảo chi chủ tọa ủng tài phú nhạc hoàng Đều nhịn không được sẽ tưởng, nếu là trước nay đều không quen biết thượng quan nhược Bọn họ hiện giờ sẽ như thế nào Đáp án là, sẽ bình an trôi chảy, cái gì đều có lương rừng thông cùng nhạc hoàng tự nhiên là hối hận hối đến ruột đều thanh bởi vì kết quả không như nguyện mà ở bọn họ trong mắt hủy diệt bọn họ nguyên bản hảo hảo nhân sinh đầu sỏ gây tội chính là thượng quan nhược tiện nhân này loại này hích kỷ người vô sỉ thất bại đương nhiên là sẽ đem nguyên nhân đều đẩy đến người khác trên người lúc này nhạc hoàng cùng lương rừng thông không hẹn mà cùng mà tưởng nếu không phải thượng quan nhược trêu chọc bọn họ lừa gạt bọn họ bọn họ gì đến nỗi này lâm ca thủy thượng quan nhược liên tiếp gặp bị thương nặng ý thức đều có chút mơ hồ lương rừng thông nắm tay nắm lại tùng đột nhiên đứng dậy quỳ trên mặt đất hướng về phía bên ngoài lớn tiếng tê a chính a nghiêm la cha sai rồi mười phân sai ta bị tiện nhân này lừa gạt lợi dụng hại các ngươi ta thật sự sai rồi cầu xin các ngươi cho ta một cái đền bù cơ hội nửa đời sau ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa dứt lời lương rừng thông bỏ dậy lại đi hướng thượng quan nhược lâm ca thượng quan nhược tay bắt được lương rừng thông chân thủy ta muốn thủy lương rừng thông túi người bắt lấy thượng quan ngược tay hung hăng gặp lại ngay sau đó hình đường bên trong vang lên thê lương tiếng kêu thảm thiết lương rừng thông đem thượng quan nhược ngón tay một cây một cây sinh sôi bẻ gãy tựa hồ là dùng phương thức này ở hướng thất tinh bắt quái tỏ vẻ hắn đuổi kịp quan nhược phân rõ giới hạn quyết tâm chứng minh hắn thật sự muốn ăn năn Nhạc hoang mắt lại nhìn thân xác biến đổi lại biến học theo ngạnh cổ kêu anh tử ngàn sai vạn sai đều là cha sai Ngươi nói đúng, là cha mắt bị mù, mới coi trọng cái này bị ổi vô sỉ tiện nhân. Thứ nay về sau, không bao giờ biết. Nhạc Hoàng dứt lời tiến lên đi, bắt lấy thượng quan nhược mặt khác một bàn tay, không ngừng bẻ gây ngón tay, còn đem đoạn chỉ sinh sôi kéo xuống, hướng lên trên quan nhược trong miệng tác. Không lâu phía trước còn ở xe đánh lương rừng thông cùng Nhạc Hoàng, liếp nhau, như là đột nhiên đặt thành nào đó ăn ý, bắt đầu hợp tác, cùng nhau tra tấn thượng quan nhược. Hình đường cách vách có cái phòng nhỏ, so hình đường cao một ít xuyên thấu qua một cái cửa sổ có thể nhìn đến hình đường trung phát sinh hết thảy nguyên là vì giám thị cùng thẩm vấn sở kiến lúc này trong phòng nhỏ bãi bàn dài mặt trên phóng phong phú mỹ vị rượu và thức ăn trái cây trong một góc chỉ bạc than lộ ra hường quang ấm áp uống rượu quần chúng tô đường tấm tắc cảm thán thật thảm ha ha dùng đứa quần chúng mông ngao nghiêm trang xứng đáng an canh quần chúng thượng quan đồng than nhỏ một tiếng bao ứng gặm xương cốt quần chúng nguyên lão đầu hừ nhẹ một tiếng một thoát tiện chó cắn chó bị lương rừng thông tiêu gọi thất tinh ghê tởm bị nhạc hoàng tiêu gọi nhạc anh cách đêm cơm đều phải nổ ra diệp anh nhìn về phía hưng thú bừng bừng thưởng thức thượng quan nhược thảm trạng phong bất dịch tiểu phong ngươi muốn nhìn tiết mục còn vừa lòng phong bất dịch cười hắc hắc vừa lòng xuất sắc muốn chính là cái này cảm giác diệp anh quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên trên đường lưu tiến vào vẫn chưa bị diệp anh đuổi đi diệp trần đang ở trộm uống rượu trần nhi diệp anh mở miệng diệp trần lập tức dùng tay háo che khuất chén rượu ngồi nghiêm chỉnh ngươi làm gì cảm tưởng diệp anh hỏi diệp trần nghĩ nghĩ nghiêm túc đáp lại ác giả ác báo ở ác gặp ác nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu cảm tình sự giả chính là giả vạch trần dối trá che lấp nội bộ dơ bẩn rách nát xấu xí bất kham diệp anh lắc đầu con nít con nôi tưởng như vậy bao lớn đạo lý làm gì diệp trần chớp trước mắt a kia nương cảm thấy ta hẳn là làm gì cảm tưởng Hắn còn tưởng rằng đây là Diệp Anh muốn nhân cơ hội cho hắn thượng một hồi tư tưởng phẩm đức cùng nhân sinh kinh nghiệm hóa, chẳng lẽ không phải? Không cảm thấy cay đôi mắt, cay lỗ thai. Diệp Anh hỏi lại. Diệp Trần gật đầu, là, hảo cay. Không nghe thấy tiểu đường ở kêu ngươi. Chạy nhanh đi ra ngoài bồi bọn họ chơi. Diệp Anh hử nhẹ. Tuân lệnh. Diệp Trần lập tức đứng dậy, nhanh như chớp nhi chạy. Diệp tỷ tỷ, kia hai tiện nam nhân sẽ không đem thượng quan nhược cấp đánh chết đi. Phong bất dịch hỏi, Diệp Anh lắc đầu, sẽ không, hai người bọn họ hiện tại thanh tỉnh thật sự, biết thượng quan nhược không thể chết được, cũng biết như thế nào mới có thể làm thượng quan nhược sống không bằng chết. Vừa lúc, đỡ phải chúng ta ô hế tay mình. Dứt lời Diệp Anh phải đi, Phương Nguyên bưng một rổ mới vừa nướng tốt khoai lang đỏ đưa lại đây. Phong bất dịch cầm một cái nóng hầm hập hương chạm vào nướng khoai, mị tư tư mà ăn, tiếp tục thưởng thức thượng quan nhược bị nàng hai cái nam nhân tổ hợp đánh kép hình ảnh, nhịn không được cảm thán, Diệp A. 454 đoàn viên thời khắc vui sướng. Nhận được bẩm báo, Lạc Hành khóc kêu muốn gặp nàng, Diệp Anh thần sắc lạnh nhạt, không thấy. Bên cạnh chính bồi đệ đệ chơi Diệp Trần chớp trước mắt, "Nương, nếu không ta đi." Vạn nhất nàng biết chút cái gì đâu? "Cũng hảo, ngươi đi đi." Diệp Anh đối này không lắm để ý. Lạc Hành bất quá là thượng quan nhược con rối, luận đạo hành, xa xa không bằng thượng quan nhược. Thượng quan nhược là hư, Lạc Hành cùng chi tướng so chỉ có thể xem như ngu xuẩn đến cực điểm. Bởi vậy, Diệp Anh cho rằng, lạc hành sẽ không có cái gì thượng quan nhược cũng không biết tin tức. Hình đương trung vẫn là bốn người. Lương rừng thông cùng nhạc Hoàng kêu gọi cũng thông qua ngược đánh thượng quan nhược tới tỏ lòng trung thành sau, vẫn chưa được đến bất luận cái gì đáp lại, nhưng đều thực an phận. Thượng quan nhược sớm đã hôn mê qua đi, bị ném ở trong góc, cả người là huyết, tóc loạn đến như khô thảo giống nhau, mặt trên còn có ngưng kết huyết vẩy, quần áo rách nát, dày rất một con, thê thảm đến như là bãi tha ma thượng mới tới thi thể. Bị kéo đi lại đưa về tới lạc hành, nhìn đến thượng quan nhược bộ dáng, tâm thái hoàn toàn băng rồi. Bởi vì lạc hành nguyên bản còn trông cậy vào thượng quan nhược trong tay có khác gác chủ bài, chỉ cần lấy ra tới, bọn họ liền có xoay người hy vọng. Nàng nghĩ, thượng quan nhược âm thầm chủ tính nhiều năm như vậy, không đến mức nhanh như vậy liền hoàn toàn thất bại, định còn có cái gì nàng không biết đồ vật có thể làm xoay người hy vọng. Bởi vậy, lạc hành bị mang đi khi, tưởng diệp anh muốn thẩm vấn thượng quan nhược, lường trước sẽ có một hồi chân chính đàm phán Nhưng ai biết? Lạc hành trở về, tới cửa, liền nhìn đến lương rừng thông cùng nhạc hoàng hai người người một chân ta một chân đem thượng quan nhược đã đến trong một góc kia một màn. Bởi vậy nàng biết, thượng quan nhược như vậy cùng Diệp Anh không quan hệ. Bởi vậy nàng nghĩ đến, lương rừng thông nhi tử cùng nhạc hoàng nữ nhi đều là Diệp Anh người. Bởi vậy nàng tuyệt vọng, phàm là thượng quan nhược còn có át chủ bài, đều sẽ không lưu lạc đến nước này. Tại sao lại như vậy? Lạc hành suy nghĩ phân loạn. Thượng quan ngược trăm phương ngàn kế xếp vào ở Nam Cung Hành bên người mật thám, ở Nam Cung Hành không hiểu rõ dưới tình huống coi như khởi hai mặt gián điệp, che chở Nam Cung Hành, giấu giếm lừa gạt thượng quan ngược, dẫn tới nàng sai thất mấu chốt nhất tin tức cùng tốt nhất động thủ thời cơ. Thượng quan ngược điều tra đến sở minh trạch trong cơ thể cổ loại lai lịch thành mê, hoài nghi cổ vương thể hiện thế, lập tức ra tay chộp tới sở minh trạch rồi lại như thế nào có thể nghĩ đến Nam Cung Hành cùng diệp linh túc địch sở minh trạch thế nhưng cố ý lừa gạt nàng biên cái thiên y yể vô phùng chuyện xưa làm nàng tin tưởng tống thanh vũ là cổ vương thể thượng quan nhược chảo tống thanh vũ vốn đã đắc thủ lại bị đoan mục doãn nửa đường tiệt hồ mà đoan mục doãn hành vi dẫn tới thượng quan nhược càng thêm tin tưởng tống thanh vũ là cổ vương thể không nghĩ tới đoan mục doãn chảo tống thanh vũ động cơ đơn giản là hắn là ninh chăn đồ đệ thượng quan nhược phái tần nham tới bắt nam cung ngự lại không nghĩ rằng hắn liền nam cung ngự quần áo cũng chưa đụng tới đã bị diệp anh đánh đến không hề có sức phản kháng hắn thân ca ca tần trưng lựa chọn là đại nghĩa diệt thân thượng quan nhược vốn định điệu thấp hành sự chờ đoan mục doãn cùng nam cung hành diệp linh đánh lên tới nàng tọa sơn quan hổ đấu lại không dự đoán được văn tĩnh nửa đường gặp phải diệp linh dẫn tới nàng đột nhiên bại lộ tiến tới rơi vào diệp linh liên hoàn hố sắt trong kế hoạch mà nàng càng muốn không đến thời khắc mấu chốt thế nhưng lại là nam cung hành cùng diệp linh túc địch sở minh trạch phản chiến dẫn tới đoan mục doãn thất bại mà lạc ly thế nhưng lựa chọn nguyện trung thành diệp linh lạc hành nghĩ đến qua đi này hơn nửa năm sự lại nhìn về phía thượng quan ngược thế nhưng đột nhiên có loại nữ nhân này thua cũng không oan uổng cảm giác bởi vì nàng thật sự là quá tự cho là đúng mà giúp nàng người đều là cùng nàng giống nhau nhân cha nàng có thể lợi dụng đều là chút ngu xuẩn giống sở minh trạch như vậy thông minh xảo trá tiểu nhân một khi dính chọc phải liền đoan mục doãn đều phải bị hố huống chi là thượng quan nhược mà cho tới bây giờ thượng quan ngược nguyên bản không phải không có át chủ bài nhưng nàng ở không có tâm lý phòng bị dưới tình huống từng bước một bị bức bách lưu lạc đến cái này hoàn cảnh sớm đã mất đi quyền chủ động lại không tự biết cái gọi là át chủ bài quá yếu mà nói võ công luận độc thuật cổ thuật luận nhân số nàng đến diệp anh địa bàn muốn gây sóng gió căn bản chính là ý nghĩ kỳ lạ những năm đó bị thượng quan nhược lừa gạt lợi dụng ngu lân chơi qua liền ném mặc phượng lưu bị nàng mê hoặc nam cung ngự khăng khăng một mực lương rừng thông si tâm chờ đợi nhạc hoàng cho thượng quan nhược bành trướng dũng khí cho rằng chính mình có thể làm một cái chúa thể giả Tùy y đùa nghịch người khác nhân sinh. Nhưng sẽ xuống ngụy trang áo ngoài, ánh sang sáng lên, liền biết, ai đấy là giả dối. Lạc hành trong đầu đột nhiên hiện ra lạc ly khuôn mặt, trong khoảng thời gian ngắn, hối đến ruột đều thanh. Nàng cảm thấy chính mình lúc ấy nhất định là xin ngốc, như thế nào sẽ vứt bỏ lạc ly, lựa chọn thượng quan được đâu. Diệp trần lại đây phía trước, chuyên môn thay thái tử phụ. Một thân huyền sắc áo gấm, ngọc quan vấn tóc, nho nhỏ thiếu niên đĩnh bạc như tùng, ngọc diện vô song, hơi hơi mỉm cười khỏe môi hài hước độ cùng cực kỳ giống nam cung hành hoa cả ca hảo xoáy nha vãn vãn cười hì hì nói tiểu ngạo nguyệt gật gật đầu mắt lấp lánh ca ca nhất xoáy. diệp trần xoa xoa hai cái mội muội đầu tóc các ngươi chơi ta đi làm chính sự ta cũng đi vãn vãn nói bắt được diệp trần cánh tay tiểu ngạo nguyệt có chút do dự ca ca muốn làm sự có thể mang chúng ta sao không thể diệp trần dứt lời kéo ra vãn vãn đã không thấy tầm hơi bóng người Chậm một chút nữa hắn liền đi không được, vãn vãn triển công thật sự lợi hại. "Tỷ tỷ, có thể cho ta ca hát sao?" Vãn vãn dựa vào tiểu ngạo nguyệt trên người làm lũng. Tiểu ngạo nguyệt cười nói, "Hảo nha." Diệp Trần tiến hình đường, Hàn Ý ập vào trước mặt, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt huyết tinh khí. Lương rừng Thông cùng Nhạc Hoàng nghe được tiếng bước chân đều lập tức ngẩng đầu, thấy là Diệp Trần, thần sắc có chút thất vọng, lại thấp đầu đi, "Không, có ngôn ngữ." Lạc Hành trừng lớn đôi mắt nhìn Diệp Trần, "Ngươi, ngươi là?" ta là cổ vương thể a các ngươi không phải đều ở tìm ta sao diệp chân ngồi ở khai dương chuyển đến ghế trên khai dương hướng hắn phía sau thả cái chậu than mới yên lặng mà lui ra ngoài ta có rất quan trọng sự muốn gặp ngươi nương lạc hành nói ta nương không rảnh có việc cùng ta giảng chỉ cơ hội này diệp chân lạnh giọng nói lạc hành sắc mặt biến đổi lại biến ngươi có thể làm chủ sao diệp chân hừ nhẹ đứng dậy liền đi đứng lại lạc hành như mày diệp chân trở về Ngồi xuống, hảo, ngươi có thể bắt đầu nói. Ta, ta biết chính mình đã làm sai chuyện. Là ta xuẩn, là ta buồn. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nữ nhân kia giáo hội ta quan trọng nhất sự, chính là nghe lời, không thể trái nghịch nàng ý tứ. Ta đã sớm không biết như thế nào làm bình thường người. Diệp chân đuôi lông mày hơi trọn, liền nghe lạc hành bắt đầu giảng, những cái đó năm thượng quan nhược là như thế nào áp bức nàng, hơi có không như ý, đó là một đốn đánh chửi, dần ra. Nàng thời khắc ghi nhớ không thể cãi lời thượng quan nhược, đã hình thành một loại thâm nhập cốt tủy thói quen, nàng phía trước là bị thượng quan nhược tẩy não, mất đi tự chủ tự hỏi năng lực, bất luận cái gì thời điểm chuyện thứ nhất đều là suy xét thượng quan nhược hy vọng nàng như thế nào làm. Lạc hành hoa nửa canh giờ thời gian kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật nàng bị thượng quan nhược gáp bách trải qua, thê thê thảm thảm, một lần khóc không thành tiếng. Ta hiện tại mới biết được, trên đời này, ai thật sự rất tốt với ta. Ta rốt cuộc không cần lại sợ nàng lạc hành khóc đến thở hển ta tưởng cha ta. Ta sai rồi, ta muốn rắc mặt cùng cha ta xin lỗi, cầu hắn tha thứ. Về sau ta nhất định nghe cha ta nói, nghe đại ca đại tẩu nói. Đình chỉ. Diệp Trần đánh gãy lạc hành, ai là ngươi đại ca đại tẩu? người bán thảm liền bán thảm, như thế nào còn ghê tởm người đâu? Lạc hành thình lình bị dỗi, nhất thời không phản ứng lại đây, giống bị người bóp chặt cổ, tiếng khóc đột nhiên im bạt, ngơ ngác mà nhìn Diệp Trần. Nói xong. Diệp Trần đứng dậy. Thượng quan nhược tiện nhân này đích sắc không phải người. Người trải qua ta thực đồng tình, thật là xui xẻo, quán thượng như vậy một cái nương. Lạc hành trong mắt xuất hiện hy vọng ánh sáng, nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra, cầu xin ánh mắt nhìn Diệp Trần. Bất quá Diệp Trần chuyện vừa chuyển, lúc trước cha ngươi muốn cứu vớt ngươi, ngươi tình nguyện tự sát đều không lựa chọn cha ngươi, khi đó thượng quan nhược không có cầm đao bước ngươi đi. Ngươi muốn phi nói ngươi đầu góc bị nàng không chế, hiện tại cũng vô pháp lý giải chính mình lúc trước hành vi. Hơn nữa thập phần hối hận nói, lần đó đáp ta một vấn đề, thượng quan nhược là khi nào đem đối với ngươi khống chế giải trừ. Lạc tiểu thư, ngươi tỉnh ngộ đến thật sự có điểm quá đột nhiên, là cái dạng gì mưu trí lịch trình làm ngươi ý thức được chính mình có thể phản kháng nàng. Bởi vì nàng sắp chết, phiên không được thân, cho nên ngươi không sợ. kia lúc trước ngươi ở cha ngươi bên người như vậy an toàn, vì cái gì còn sẽ sợ ngàn dặm ở ngoài thượng quan nhược. Ta, ta biết nàng còn sống. Sẽ không bỏ qua ta lạc hành sắc mặt khó coi. Nga, cái dạng này a. Diệp Trần gật đầu, cũng có đạo lý. Ngươi xem bên kia, thượng quan nhược hiện tại cũng còn sống. Ngươi vẫn luôn cảm thấy nàng rất lợi hại, hẳn là sẽ không cho rằng nàng như vậy phiên không được thân đi. Bởi vậy ngươi nhất định rất sợ nàng, cho nên ngươi vừa mới nói những cái đó đều là ở nàng không chế giới muốn lừa gạt chúng ta đồng tình cùng tín nhiệm. Không. Không phải. Không phải. Lạc hành bỏ lại đây, muốn giữ chặt Diệp Trần, ta thật sự thanh tỉnh. Diệp Trần thở dài, ngươi người này, ngươi nói ta tin, ta hảo hảo cùng ngươi giảng đạo lý, giảng rõ ràng rất có đạo lý, dùng ngươi lo logic tới giải thích ngươi hành vi, ngươi lại không tiếp thu, một hai phải bức ta đối với ngươi nói thiệt tình lời nói. Ngay sau đó, Diệp Trần đá văng ra lạc hành, thư lệnh, ai để ý ngươi thành tỉnh không thanh tỉnh. Lúc trước cha ngươi để ý, ngươi đánh hắn mặt. Nghe nói ngươi thích nhà ta tống thúc thúc, cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh. Nếu thượng quan nhược là ngươi tín ngưỡng nàng hiện tại nhất yêu cầu ngươi quan tâm chiếu cô thời điểm, ngươi còn không hảo hảo tận hiếu, đừng có nằm động, cha ngươi sẽ không lại lý ngươi. nếu như vậy thế thảm, vậy ngươi liền đi tìm chết ta. dứt lời, Diệp Trần nên ngang mà đi, một lát sau lại trở về, đem ghê rửa chậu than lấy đi. Khai Dương tiếp nhận chậu than, liền nghe Diệp Trần ông cụ non mà cảm thán, có cơ hội hảo hảo tồn tại, lại một hai phải tìm đường chết người, không cho các nàng chết ấu, chẳng phải là thiên lý năng dung. như trên con ngược như là hành sinh ra liền so trên đời này đại bộ phận người đều ưu việt nguyên bản hoàn toàn có cơ hội lựa chọn hoàn toàn bất đồng nhân sinh lại một hai phải đi con đường này diệp trần cảm thấy 18 tầng địa ngục cùng đôi mẹ con này khí chất càng xứng đôi diệp trần đi theo diệp anh hội báo diệp anh cũng không ngoài ý muốn ngươi nếu là thực nhàn đi cho ngươi phương sư bá trợ thủ diệp trần cười gật đầu hảo a này liền đi ta muốn nhiều học lưỡng đạo đồ ăn chờ bà ngoại ông ngoại trở về làm cho bọn hắn ăn diệp anh ánh mắt hơi ấm Hảo, đi thôi. Tới cửa, Diệp Trần lại quay đầu lại. Nương, ta có phải hay không hẳn là chuyên môn đi theo nam cung Gia Gia nói một chút thượng quan nhược hiện tại có bao nhiêu thảm. Hoặc là bồi hắn đi nhìn liếc mắt một cái giải hả giận. Diệp Anh lắc đầu, không cần. Ngươi nam cung Gia Gia căn bản không để bụng cái kia tiện nhân chết như thế nào, hắn chỉ để ý ngươi tiểu dượng chịu khổ. Hảo hảo nhật tử, nếu là đi gặp thượng quan nhược, bằng bạch lại ô vế đôi mắt. Từ thượng quan nhược chết giả trước còn cấp nam cung hành uy độc chuyện này nàng ở nam cung ngự trong lòng sớm bị lăng trì trăm ngàn biến hiện giờ hơn 20 năm qua đi nam cung ngự nghe được năm đó chấn tướng như cũ sẽ bị tức giận đến phát run, nhưng cũng chỉ là đau lòng nam cung hành cũng đúng thượng quan gia cứu gia ra đều nói nữ nhân kia thay đổi thể xác liền từng không thể nào lựa chọn huyết thống quan hệ đều sớm đoạn đến sạch sẽ hiện giờ chỉ là kẻ thù diệp chân dứt lời liền đi ra ngoài ngày đó vãn chút thời điểm diệp anh nhận được bẩm báo thượng quan ngược tỉnh nàng nhưng nói gì đó Diệp Anh hỏi. Khai Dương lắc đầu, nhân rét lạnh đau đớn dầm gì, hẳn là có thể ngôn ngữ, nhưng cũng không có nói cái gì. Diệp Anh như suy tư gì, ta vốn tưởng rằng, nàng trong tay có lẽ còn có cái gì có giá trị đồ vật, xem bộ dáng này, là cái gì cũng chưa. Nếu như thế, vẫn là dựa theo lần trước nói, lưu một hơi, người tồn tại là được. Khai Dương lĩnh mệnh đi xuống, Diệp Anh nhớ tới Thượng Quan Đồng tới khi nói, hắn cùng Nguyên lão đầu rời đi thời điểm, Thượng Quan Nhược đã đào tẩu, lạc hành đã tự sát. Lạc Ly lựa chọn Quy Thuận Diệp Linh. Thượng quan Đồng lúc ấy cố ý nhắc tới, Lạc Ly còn có cái nguyên phối phu nhân lưu lại nhi tử, tên là Lạc Vũ. Sự phát khi đang ở Lạc Nguyệt Thành trong nhà, Lạc Ly lo lắng con hắn sẽ rơi vào thượng quan nhược trong tay, cho nên phái người trở về. Nhưng bởi vì Nguyên lão đầu cùng Thượng quan Đồng cùng Diệp Linh bọn họ tách ra thời điểm, Lạc Ly phái hạ xuống Nguyệt Thành thuộc hạ chưa trở về, không biết Lạc Vũ tình huống. Bởi vậy, Thượng quan Đồng đối Diệp Anh nói, Lạc Vũ có khả năng sẽ rơi vào thượng quan nhược trong tay nhưng cũng chưa chắc. Cho nên, Diệp Anh ở đuổi kịp quan nhược giao thủ khi, vô pháp kết luận thượng quan nhược trong tay con tin trừ bỏ bát quái ở ngoài còn có hay không lạc ly nhi tử, lựa chọn chính là làm bộ không biết có người này tồn tại, hết thể hành động lấy nghị cách cứu viện bát quái vì mục tiêu. Bởi vì lợi thế nếu là ở thượng quan nhược trong tay, bước cho nàng cùng đường chủ động giao ra đây, mới có đàm phán đường sống. Nếu Diệp Anh ngay từ đầu liền nói cho thượng quan nhược, đem bát quái cùng lạc vũ hai con tin đều giao ra đây, Nếu thượng quan nhược trong tay thực sự có hai con tin liền thôi, nếu không có đâu. Nếu thượng quan nhược lúc trước cũng không có bắt được Lạc Vũ, Diệp Anh lại chủ động hỏi nàng muốn Lạc Vũ, chỉ biết cấp thượng quan nhược truyền lại một cái tin tức, Lạc Vũ mất tích rơi xuống không rõ, này nhất định sẽ trở thành nàng lấy tới lợi dụng cơ hội. Đến lúc đó, nàng tất nhiên sẽ ngôn chi chuẩn xác mà tuyên bố Lạc Vũ liền ở nàng trong tay, yêu cầu Diệp Anh vì thế thỏa hiệp. Đương nhiên, có mê tâm châm có thể ép hỏi chân tướng nhưng đây là bắt được thượng quan nhược lúc sau mới có thể dùng thủ đoạn. Sự tình chi sơ, không biết kết quả như thế nào, mỗi một cái hành động, nói ra mỗi một câu, đều không thể thiếu cảnh giác. Thượng quan nhược ở trong quá trình cũng không xuẩn, dùng không ít quỷ kế, chỉ là nàng đánh giá cao chính mình này phương thực lực, đại đại xem nhẹ Diệp Anh thực lực cùng nữ lược. Trên thực tế, liền ở hôm qua, Diệp Anh vốn tưởng rằng, thượng quan nhược sẽ mở miệng lại nói chút cái gì. Nhưng tình cảnh không xong tột đỉnh, bị lương rừng thông cùng nhạc hoàng ngược đánh lại không tìm cơ hội thoát thân cũng chỉ có thể chờ chết dưới tình huống thượng quan nhược cái gì cũng chưa nói ra bởi vậy diệp anh cơ hồ có thể kết luận lạc vũ căn bản không ở thượng quan nhược trong tay thượng quan nhược cũng không biết hắn ở nơi nào cho nên thượng quan nhược từ đầu tới đôi cũng không có lấy lạc vũ nói sự vạn nhất lạc vũ không thấy là lạc ly an bài kia diệp anh sớm nên đã biết thượng quan nhược dùng cái này lấy không ra bất luận cái gì chừng cứ sự tình đảm đương lợi thế căn bản không hề ý nghĩa như thế kết quả không phải chuyện xấu. Tuy rằng thượng Quan Nhược một đám đã xa lưới, nhưng Diệp Anh như cũng không có giải trừ lệnh cấm, trong phủ bất luận ai ra cửa đều phải trải qua nàng đồng ý, mà nàng đồng ý lúc sau, đều sẽ tự mình đang âm thầm đi theo bảo hộ. Nàng có loại dự cảm, Đoan Mục Doãn cũng mau tới. Bởi vì Diệp Anh đem trong ngoài sự tình đều chuẩn bị rất khá, thậm chí liền triều chính đều không có hoang phế, cũng không có mượn tay với người, đưa qua sổ con tất cả đều nghiêm túc phê duyệt quá. Ninh Vương phủ thành cái thế ngoại đào nguyên tồn tại lão nhân hải tử mỗi ngày chỉ lo ăn nhậu chơi bời vô cùng náo nhiệt lại quá 5 ngày liền phải ăn tết phương nguyên liệt một chương thật dài mua sắm nguyên liệu nấu ăn danh sách giao cho diệp anh diệp anh làm thiền su đưa đi trong cung chuẩn bị tốt lúc sau đưa lại đây trong nhà mấy cái trưởng bối cấp bọn nhỏ thân thủ chuẩn bị ăn tết tân y di phục đều làm tốt diệp trần mang theo đệ đệ mội mội còn có tần tiểu dễ cái này bối phận đại tiểu thúc thúc gần nhất ở mưu đồ bí mật một sự kiện tô đường ý đồ nghe lén bị phát hiện tô tiểu đường đuổi kịp quan đồng cáo trạng Thượng quan đồng đuổi theo tô đường đánh, hai cha con vòng quanh linh vương phủ chạy ba vòng nhi. Diệp Trần hỏi Diệp Anh muốn bài thứ, Diệp Anh đại khái đoán được hắn muốn làm cái gì, vẫn chưa ngăn đón, cũng không hỏi thăm, tùy ý bọn họ tùy ý chơi. Minh Thị này hai ngày thấy Diệp Anh đều có chút muốn nói lại thôi, Diệp Anh biết Minh Thị là vướng bận bách lý túc, muốn hỏi hắn khi nào trở về, nhưng lại không nghĩ ra tăng Diệp Anh bối rối. Ở bị thượng quan đồng tấu một đốn lúc sau như cũ chưa từ bỏ ý định, một hai phải đi nhìn lén bọn nhỏ tiểu bí mật tô đường ban ngày lại chọc đến bọn nhỏ tập thể cáo trạng các trưởng bối đều thực phẫn nộ diệp anh ra lệnh một tiếng xung quân tô đường buổi tối gác đêm mùa đông khắc nghiệt nửa đêm không thể ôm tức phụ nhi ngủ ngủ tô đường thật là khóc không ra nước mắt đáng tiếc diệp anh lên tiếng sau cái thứ nhất đôi tay tán thành chính là hắn thân thân tức phụ nhi đang ở gác đêm tô đường phát hiện không thích hợp thần xác chấn động quay đầu liền thấy Lương đạo hắc ảnh tới gần cười giữ tận một tiếng các minh đệ làm việc Bách Lý Túc thực vô ngữ. Hắn một đường chạy như điên trở về, từ tới gần Tây Lương thành thời điểm liền Mỹ tư tư mà tưởng, nhất định phải cấp Diệp anh một cái đại đại kinh hỉ, ai biết, còn không có tiến ra môn, liền thấy tô đường huy đao giết lại đây. Tiểu tặc, nơi nào chạy? Tô đường cười lạnh. Bách Lý Túc rất muốn trợn trắng mắt, lan. Nghe ra Bách Lý Túc thanh âm, tô đường bước chân một đốn, chớp chớp mắt, lại lần nữa kiên định mà vọt qua đi, trăm dặm nhân cha không có khả năng một người trở về nay định là đoan mục doãn phái tới giả trang trăm dặm nhân trang mật thám thượng bắt lấy tô đường ngươi có bệnh a bách lý túc cũng là say ách nô yên lặng mà vòng khai thông suốt mà vào ninh vương phủ vui tươi hớn hở mà chạy tới xem diệp trần hắn biết tô đường chính là cô ý bằng không cũng sẽ không tha hắn tiến bảo. ngươi một cái mật thám thế nhưng còn dám mắng ta tìm chết đã tìm chết tô đường nói đã cùng bách lý túc đánh lên khai dương nhỏ giọng hỏi chúng ta Thiên su lắc đầu, tô công tử bị đại tiểu thư an bài tới các đêm, tâm tình không tốt, đương nhiên không chịu phóng đại tiểu thư tướng công đi vào. Khai Dương cười hắc hắc, một đám hán tử liền ở bên cạnh đương nổi lên ăn dưa con chúng. Quản Diệp Anh kêu đại tiểu thư, nghe tới bọn họ đảo đều như là Diệp ra người, đây là nam cung hành phân phó, nói Diệp Linh mới là bọn họ cần thiết bai ở đệ nhất vị chủ tử, Diệp Anh tự nhiên chính là đại tiểu thư. Tô đường, dây dưa không xong. Bách Lý Túc tâm tâm niệm niệm muốn đi ôm tức phụ nhi căn bản không nghĩ đánh tô đường hừ lạnh tới a chúng ta quyết chiến đến Hưng đông hắn không thể ôm tức phụ nhi ngủ dựa vào cái gì bách lý túc có thể diệp anh tưởng mở bách lý túc sớm nghe ra tới tô đường là cố ý không thả người nhưng thực lực của hắn cùng tô đường không phân cao thấp gọi người lại đây giúp hắn kia giúp hắn tử đều như là đột nhiên điếc giống nhau Ách nô nhìn thấy diệp trần thời điểm tuy rằng thật cẩn thận diệp trần vẫn là tỉnh ánh mắt sáng lên phát lại đây ôm lấy ác nô ra ra Ách Nô ôm tiểu ra hỏa, đôi mắt ướt ác, trên mặt lại mang theo cười, vô vô Diệp Trần bối. Đều đã trở lại sao? Diệp Trần đôi mắt sáng lấp lánh hỏi. Ách Nô gật đầu lại lắc đầu, khoa tay muối chân nói hắn cùng Bách Lý Túc về trước tới báo tin. Những người khác đều không có việc gì, ở phía sau đâu, thực mau liền đến. Diệp Trần tâm hoa nộ phóng, lôi kéo Ách Nô lại đây tìm Diệp Anh. Nương, ra ra nói cha bị tô thúc thúc ngăn ở ngoài cửa, muốn phái người qua đi sao? Diệp Trần hỏi. Diệp Anh cấp Ách Nô đổ một ly nước cấm đưa qua đi, lắc đầu, không cần quản hắn. Ách Thúc, tiểu mội bọn họ thế nào? Ách Nô từ trong lòng móc ra Diệp Linh viết cấp Diệp Anh tin, làm nàng trước xem. Tin không dài, vì báo bình an, Diệp Anh thực mau xem xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem tin đưa cho Diệp Trần. Người đều không có việc gì liên hảo, vất vả Ách Thúc. Diệp Anh mỉm cười. Ách Nô lắc đầu xua tay, vui tươi hớn hở mà tỏ vẻ, đều là người một nhà, hẳn là... Nên nói Diệp Linh ở tin chung đều nói, Diệp Anh dự tính bọn họ nhất vãn trừ tịch ngày ấy cũng nên tới rồi, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, làm người đưa nước gấm cùng đồ ăn đến Ách Nô nơi đó. Ta bồi ra ra ăn một chút gì, lại cho hắn trả lưng. Diệp Trần cười nói, Ách Nô vô cùng cao hứng mà lôi kéo Diệp Trần cùng nhau đi rồi, Diệp Anh lại nhìn một lần lá thư kia, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm lên giường ngủ đi. Đến nỗi bị tô đường ngăn ở ngoài cửa bách lý túc, Diệp Anh cảm thấy, xứng đáng đến bây giờ liền tô đường đều đánh không lại còn ngủ cái gì rác tô đường thật sinh sôi cùng bách lý túc đánh hơn phân nửa đêm thẳng đến hừng đông rốt cuộc ngừng chiến tô đường ôm bách lý túc bả vai cười hắc ác huynh đệ thật đồng tình ngươi ta là bị ngươi tức phụ nhi hạ phóng ra tới các đêm ta tức phụ nhi khả đau lòng vốn dĩ diệp lao đại làm ta thủ một năm ta tức phụ nhi cầu tình chỉ dùng thủ một ngày bất quá diệp lao đại đối với ngươi chính là thật tàn nhẫn nàng nhìn thấy ách thúc liền biết ngươi đã trở lại Lăng làm một đêm cũng chưa ra tới tìm ngươi, ha ha ha ha. Dứt lời, tô đường thần thanh khí sảng, ở Bách Lý Túc đá lại đây phía trước, hải hải mà chạy. Bách Lý Túc. Nhìn thấy Diệp Anh thời điểm, nàng đang ở bồi Minh Thị dùng đồ ăn sáng, Diệp Cẩn ở Minh Thị trong lòng ngực Thúc Nhi. Minh Thị nhìn thấy Bách Lý Túc thật cao hứng, bất quá đã không có gì kinh hỉ, bởi vì sáng sớm Diệp Trần Liền cùng nàng nói qua. Bách Lý Túc ngồi xuống, ánh mắt hai toán mà nhìn về phía Diệp Anh, Diệp Anh thần sắc nhàn nhạt. nhạt như thế nào ta liền phái tô đường đi thủ vệ ngươi liền vào không được nếu là năm đó cha ta ở ngươi đừng nói tiến ta ra môn làm ta gả cho ngươi sớm bị hắn đánh chết bách lý túc thần sắc cứng đờ minh thị phụt một tiếng cười lại cảm thấy như vậy tựa hồ không tốt lắm vô vô bách lý túc tay ăn ủi không có việc gì a anh xem ở hài tử phần thượng cũng sẽ không không cần ngươi còn có nương diệp anh nói bách lý túc thật là hắn mẹ ruột thân tức phụ nhi diệp trần vào cửa ai cha ngươi đã về rồi, không bị thương đi. Tô thúc thúc vừa mới cùng đại gia nói đêm qua đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Bách Lý Túc nghiến răng nghiến lợi, tô, đường. Chờ ăn qua đồ ăn sáng, Bách Lý Túc đi tăng quá, lôi kéo Diệp Anh trở về phòng nói có chuyện quan trọng muốn ấn giảng, bị Diệp Anh đạp vài lần, cuối cùng vẫn là như nguyện đem Diệp Anh áp tới rồi trên giường đi, như thế như thế, như vậy như vậy, qua đi thần thanh khí sảng mà lại đi tìm tô đường đánh nhau. Bởi vì Nam Cung hành cùng Diệp Linh bọn họ thực mau là có thể về đến nhà, Ninh Vương trong phủ nhất phái hân hoan. Cấp Diệp Thịnh cùng Ninh chăn trụ địa phương, còn có đường xa mà đến khách quý nhóm chỗ ở, cùng với quần áo chờ, Diệp Anh sớm đã tự mình an bài thỏa đáng, chỉ chờ người đến. Diệp Trần vốn tưởng rằng Diệp Anh khả năng sẽ tự mình đi ngay đón, nhưng Diệp Anh cũng không có ý tứ này. Tô đường nói muốn đi, cũng bị phủ quyết. Cao hứng về cao hứng, làm bên này làm chủ người, Diệp Anh phải đối đại gia an toàn phụ trách tận lực tránh cho số ít người ra cửa loại sự tình này, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vận nhất. Rời đi ngàn Diệp Thành, một đường hướng Tây Bắc Phương hướng đi, thời tiết càng thêm rét lạnh. Diệp Linh vốn tưởng rằng thiên một quốc tới người sẽ không thói quen, ai biết một cái so một cái vui vẻ. Đêm Linh liền xe ngựa đều không muốn ngồi, một hai phải đi theo Diệp Tình cùng nhau cưỡi ngựa, nói nơi này phong cảnh hảo mỹ, nơi đó phong cảnh cũng hảo mỹ, đôi mắt đều không đủ dùng. Lần đầu tiên đụng tới lạc tuyết. Đêm linh tiểu cô nương hưng phấn mà lôi kéo Diệp Tinh ở trên nền tuyết mua kiếm. Văn Tinh nắm lên một phen tuyết nếm nếm, kỳ diệu hỏi nàng cái gì mùi vị, nàng nói không mùi vị, chính là băng nha. Đi ngang qua Tây Mạc Thành Khi, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đã được đến tin tức, biết bên này trước đó vài ngày phát sinh qua chuyện gì. Biết được thượng quan ngược xa lưới, vui mừng nhất người là Lạc Ly, bởi vì hắn muốn tìm con hắn Lạc Vũ. Đào mắt tới rồi trừ tịch, thời tiết khó được sáng sủa. Tiến vào Tây Lương thành dạ hạo cùng kỳ dung đều nhịn không được cảm khái bên này phồn hoa náo nhiệt cùng này so sánh thiên một quốc lớn lớn bé bé đảo nhỏ mấy năm nay tranh quyền đoạt lợi càng thêm xuống dốc trong xe ngựa diệp thịnh nắm chặt ninh chăn tay hai người biểu tình đều có chút kích động ngay bên ngoài truyền đến nam cung hành thanh âm cha nương tới rồi xuống xe đi diệp thịnh ôm ninh chăn xuống xe ngựa quay đầu liền thấy một cái anh tư táp sảng tuổi trẻ nữ tử bước đi lại đây bảo nhi diệp thịnh trong mắt thủy quang lập lòe diệp anh là hắn cùng ninh chăn đứa bé đầu tiên kêu anh nhi quái quái từ nhỏ đã kêu nàng bảo nhi diệp anh lớn một chút cảm thấy cái này nhũ danh quá ngây thơ diệp thịnh kiên trì không thay đổi lại lần nữa nghe được quen thuộc kêu gọi lại nhoáng lên nhiều năm diệp thịnh bên mái đều nhiễm xương sắc diệp anh hồng hốc mắt tiến lên đây ôm lấy diệp thịnh cùng ninh chăn cha nương tiểu gì tiểu dượng diệp trần vui sướng thanh âm vang lên hắn ôm vãn vãn vọt lại đây nam cung hành ánh mắt sáng lên cười đi ôm văn vãn tràn đầy chờ mong hỏi một câu còn nhớ rõ ta sao vãn vãn khuôn mặt nhỏ ngốc ngốc nhìn về phía diệp trần ca ca đây là ai nha nam cung hành nháy mắt chắc tâm thở ngắn than dài, tưởng chịu chính mình mấy bàn tay lần này muôn ra liên bảo bối khuê nữ đều không nhận biết hắn diệp linh cười đem vãn vãn ôm lại đây vãn vãn chớp mắt to nhìn nàng nương diệp linh hôn hôn vãn vãn cái chán thở dài một tiếng ân là nương nam cung hành cái này không phục tiểu diệp tử Vì cái gì vãn vãn nhận được ngươi, không nhận biết ta. Hắn là ai nha? Thật đáng sợ. Vãn vãn hướng Diệp Linh trong lòng ngược rụt một chút. Nam Cung Hành rối lại đây tay liền như vậy cương ở không trùng, ngơ ngác mà quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, ta. Đáng sợ. Diệp Trần nghiêm trang mà lắc đầu, lại thở dài, cho Nam Cung Hành một cái đồng tình ánh mắt. Nam Cung Hành đỡ chán, lau một chút khỏe mắt không tồn tại nước mắt, là ta sai. Vãn vãn chớp chớp mắt, nhìn trầm chầm, chầm Nam Cung Hành xem nam cung hành cảm giác nhà mình khuê nữ ánh mắt không đúng lắm, không phải cảm thấy ta đáng sợ sao. Đáng sợ ngươi còn xem. Tiểu nha đầu tức giận người, vì cái gì cố tình không nhận biết hắn. Rõ ràng bọn họ cha con hai lớn lên như vậy giống. Hắn rõ ràng như vậy Mỹ. Thế nhưng nói hắn đáng sợ. Ta đều không gọi cha ngươi, ngươi như thế nào còn không khóc đâu. Vãn vãn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi. Nam cung hành đôi mắt sâu thẳm lên, xem ra vãn vãn biết hắn là ai, là cô ý nơi này có việc nhi. Nam Cung Hành lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, Diệp Trần cất bước liền chạy, bị Nam Cung Hành cánh tay dài dối ra vớt trở về, xoa nắn hắn khuôn mặt nhỏ hỏi, bảo bảo, thành thật công đạo, có phải hay không ngươi dạy? Diệp Trần lập tức nhận tội, trời đất chứng giám, không phải ta. Kỳ thật ta nương vẫn luôn có cấp tiểu mội xem tiểu gì cùng tiểu dựa bức họa cùng nàng nói các ngươi là ai, tuy rằng tiểu mội quản ta nương kêu nương, nhưng trước nay cũng không chịu quản cha ta kêu cha mặc kệ cha ta như thế nào hống cũng chưa dùng phía trước tiểu muội hỏi vì cái gì sẽ hạ tuyết nguyệt nhi mội mội nói là ông trời khóc tiểu mội liền hỏi vì người nào khóc không giới tuyết ta nương cùng nàng nói tiểu dượng khóc sẽ hạ tuyết làm nàng hôm nay làm bộ không quen biết tiểu dượng cũng đừng làm tiểu dưỡng ôm sau đó liền có thể nhìn đến tiểu dượng tuyết rơi thật sự không liên quan chuyện của ta ta nương là chủ mưu ta là bị buộc bất đắc dĩ đương đồng lõa. ta có thể đi rồi sao ta muốn đi xem bà ngoại ông ngoại diệp trần triệt để giống nhau nói xong nam cung hành đỡ chán diệp trần nhanh như chớp nhi chạy hướng diệp thịnh cùng linh trăn bà ngoại ông ngoại diệp linh nhìn nam cung hành ủy khuất ba ba bộ dáng hết sức vui mừng mặt sau xuống xe lại đây bạn bè thân thích vừa mới đều thấy được diệp trần cùng vãn vãn cùng nam cung hành hỗ động cùng với diệp trần giải thích một đám đều nhịn không được cười rộ lên cảm thấy đáng yêu muốn chết nam cung hành lại lần nữa rối tay lại đây vãn vãn lắc đầu cười hì hì cha ngươi khóc một chút sao Diệp Linh đem vãn vãn ném văng ra, vãn vãn một chút đều không sợ, cười khanh khách tin tức vào Nam Cung Hành trong lòng ngực. Nam Cung Hành rốt cuộc ôm tới rồi tâm tâm niệm niệm tiểu bà bối, tươi cười đầy mặt mà nói: hôm nay liền tìm ngươi gì cả phụ đánh nhau, vì cái gì đâu? Vãn vãn không hiểu liền hỏi. Bởi vì ngươi đại Di Thái đáng giận. Nam Cung Hành tỏ vẻ Diệp Anh mặt ngoài thành thủ cẩn trọng, kỳ thật trong xương cốt cũng là cái hồ hóa, đều giáo hải tử cái gì lung tung rối loạn. Vãn vãn vui vẻ mà vỗ tay, hảo nha. Ta thích nhất xem đánh nhau, Tô Thúc Thúc nói hắn mấy ngày hôm trước đem gì cả phụ đánh đến răng rơi đầy đất, chính là vì cái gì gì cả phụ còn có nha đâu. Ta Hảo muốn nhìn một chút hắn không nha là bộ dáng gì đâu. Nam Cung Hành cười ha ha, Hảo. vừa lúc đi tới Bách Lý Túc. Chưa từ ngày, chia lìa đã 10 năm lâu người một nhà rốt cuộc lại lần nữa đoàn tụ, đã thành một cái náo nhiệt đại gia đình. Trở lại Ninh Vương Phủ, Diệp Thịnh ôm Diệp Cẩn, Ninh chăn ôm văn vãn, Diệp trần ngồi ở bọn họ trung gian tam huynh muội liền ngồi ở đối diện đang ở chia sẻ mấy ngày nay sự nghe bọn nhỏ hoan thanh tiếu ngữ diệp thịnh cùng ninh Trân nhìn nhỏ cười chỉ cảm thấy hết thể đều tốt đẹp đến như là một giấc mộng. bà ngoại người biết ta vì cái gì lớn lên như vậy đẹp sao vạn văn phủng khuôn mặt nhỏ hỏi ninh Trân, ánh mắt sáng như ngôi sao ninh Trân cười lắc đầu vạn văn cười hì hì nói là bởi vì ta lớn lên giống bà ngoại nha ninh Trân chỉ cảm thấy tâm đều hóa diệp thịnh mừng rỡ không khép miệng được nam cung hành Hai năm không thấy, nhà mình tiểu nha đầu đều học được hôn người, không tồi không tồi, rất có nãi phụ chi phong. Bất quá vừa thấy mặt liền nói hắn thật đáng sợ này bút trướng. Vẫn là đến tấu bách lý túc một đốn. 455 liền từ ngươi thích người kia bắt đầu. Tiểu thất. Lão. Nam. Phụ tử gặp lại, Nam cung hành tiến lên, ôm lấy Nam cung ngự, xoay mấy cái quyển quyển. Nam cung ngự dở khóc dở cười mà đấm hắn vài cái, hôn trướng, đem lão tử bông đi. Cách đó không xa bên hồ đứng một người cao lớn mảnh khảnh thân ảnh, thấy như vậy một màn, trong mắt lộ ra hâm mộ, hối hận, cũng hôn loạn thật sâu bất an. Là Lạc Ly. Tây Lương Thành thực hảo, Ninh Vương Phủ thực hảo, bên người tất cả mọi người thực hảo. Bất quá đoàn tụ vui thích là người khác, Lạc Ly cái gì đều không có. Lạc Thúc. Diệp Linh đi tới. Lạc Ly hoàn hồn, than nhỏ một tiếng, quay đầu, cười đến miễn cưỡng, Tiểu Diệp, ta đang muốn đi tìm ngươi, ta muốn gặp Thượng Con Nhược. Đương nhiên có thể Diệp Linh gật đầu, ta mang Lạc Thúc qua đi. Lạc Ly gật đầu, cảm ơn ngươi. Diệp Linh hướng hình đường phương hướng đi, tâm tình cũng không nhẹ nhàng. Ở tới tìm Lạc Ly phía trước, nàng đã cùng Diệp Anh đơn độc nói qua về Lạc Vũ sự. Về nhà phía trước được biết về thượng quan nhược tin tức bên trong, không có bất luận cái gì cùng Lạc Vũ tương quan, cũng không phải Diệp Anh xem nhẹ người này, mà là thật sự không có chút nào manh mối. Diệp Anh vẫn chưa vì thế chuyên môn thẩm vấn thượng quan nhược, là nàng cho rằng đã không cần thẩm ở diệp linh trở về phía trước diệp anh nguyên bản suy đoán có lẽ lạc vũ nhạy bén tránh được một kiếp lập tức là an toàn nhưng thấy lạc ly vẫn cô độc một mình diệp anh cảm thấy loại này khả năng tính cũng không lớn bởi vì nếu lạc vũ tồn tại thả tự do chuyện thứ nhất định là đi tìm lạc ly đoàn tụ mà lúc đó lạc ly nơi cũng không phải bí mật bởi vậy lập tức về lạc vũ cục diện là tốt là xấu hãy còn cũng chưa biết diệp anh đem nàng ý tưởng đều đã nói cho diệp linh diệp linh đồng cảm Nhưng vẫn chưa cùng Lạc Ly nói rõ. Ngươi tổng phải có hy vọng, không có xác định tin tức xấu, liền chỉ đương tin tức tốt. Có chút đồ vật, nói vậy Lạc Ly chính mình trong lòng cũng hiểu rõ, nhưng hắn như cũ gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy thượng quan ngược, bởi vì, vạn nhất đâu. Tới gần hình đường, Lạc Ly nắm tay nắm lại tùng, đột nhiên nghỉ chân, tiểu Diệp, nếu không ngươi giúp ta. Hảo! Diệp Linh hiểu ý gật đầu, nếu là Lạc Thúc tái kiến kia đối mẹ con, các nàng chắc chắn nói chút bát nào nói, ta đi hỏi. Bên kia có cái tiểu phòng ở, có thể nhìn đến hình đường. Khai Dương, mang lạc thúc qua đi. Lạc Ly nhìn thoáng qua hình đường dày nặng môn, đi theo Khai Dương vào cách vách tiểu phòng ở hắn đối thượng quan nhược cực kỳ chán ghét, sợ mặt đối mặt vô pháp bảo trì lý trí, hắn lập tức tưởng cũng không phải báo thủ, chỉ nghĩ mau chóng tìm được Lạc Vũ. Diệp Linh vào cửa, hình đường chung ánh sáng tối tăm, hàn ý thấu cốt. Lương rừng Thông cùng Nhạc Hoàng theo tiếng ngừng đầu, nhìn thấy phản quang mà đến nữ tử, đều neo lại đôi mắt, lựa chọn mặc không lên tiếng diệp linh ánh mắt ở kia hai cái nam nhân trên người lảo qua dừng ở lạc hành trên người lạc hành cuộn tròn ở trong góc tóc dỡ loạn như khô thảo bởi vì đoạt không đến thức ăn thân thể suy yếu ý thức đều có chút mê ly nghe được thanh âm chậm rãi ngừng đầu thân thể hơi khom nỗ lực mở to hai mắt thấy rõ diệp linh mặt tay chân cùng sử dụng bò lại đây trong miệng lẩm bẩm tê đại tẩu đại tẩu thượng quan nhược ngã trên mặt đất đối mặt lạnh băng tường rũ tại bên người tay hơi hơi run một chút vẫn chưa xoay người Diệp Linh nghỉ chân, tùy ý lạc hành bò tới rồi nàng bên chân, giơ bẩn tay bắt được nàng góc váy. Cách vách lạc ly nhìn một màn này, ánh mắt băng hàn, không hề độ ấm. Như hắn lúc trước lời nói, hắn nữ nhi, đã chết, cho cốt bị hắn thân thủ xái vào biển rộng chung. Trước mắt cái này bộ mặt mơ hồ nữ nhân, cùng hắn không hề căn hệ. Đại tẩu, đại tẩu, là ta Lạc hành nỗ lực ngửa đầu, hai mắt đột ra, nhìn Diệp Linh, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi cầu xin đại tẩu phóng ta một con đường sống, ta muốn gặp cha ta, về sau, về sau, ta nhất định sẽ nghe lời nói lạc hành ô ô nuốt nuốt mà khóc lên, thật thật là bi thương đến cực điểm. trả lời ta một vấn đề, diệp linh mở miệng chỉ cần ta biết, ta nhất định nói nhất định nói thật, lạc hành không được gật đầu. ngươi lúc trước trọng sinh trở lại lạc nguyệt thành có thể thấy được đến quá lạc vũ, diệp linh hỏi lạc hành chừng lớn đôi mắt. Cà ca ta. Hán. Ta không có. Thượng quan nhược chậm rãi xoay người, hung ác nham hiểm con người hơi hơi sáng một chút. Ngươi lần đó ra cửa sau, liền không tái kiến quá hắn. Diệp Linh hỏi. Lạc hành gật đầu, không có. Ta trở về liền chưa thấy được ca ca, ta không biết hắn đi nơi nào. Ta biết hơi không thể nghe thấy thanh âm từ một cái khác phương hướng chuyển đến. Người không người quỷ không quỷ thượng quan nhược trên mặt hiện ra một mặt âm chắc chắc cười, Các ngươi, rốt cuộc, đã trở lại lương rừng thông cùng nhạc hoàng thần sắc đều là biến đổi diệp linh nhìn về phía thượng quan nhược thượng quan nhược gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy dựa vào tường ngồi cười đến tà nanh thấm người lạc ly đâu hắn vì sao không tới thấy ta ta vẫn luôn đang đợi hắn lạc ly mặt trầm như nước cái chán gân xanh bạo đột hận không thể tiến lên đem thượng quan nhược xé nát diệp linh thu hồi tầm mắt túi đầu lại lần nữa nhìn về phía lạc hành nàng biết lạc vũ ở nơi nào lạc hành ánh mắt lập lòe nhìn thoáng qua thượng quan nhược lúc sau Kiên định mà lắc đầu, nàng không biết. Chúng ta trở lại lạc nguyện thành thời điểm, ca cũng đã mất tích. Nàng còn làm người ở trong thành điều tra quá, lại cái gì cũng chưa tìm được. Nàng chính miệng nói. Nếu là có thể bắt được ca là có thể lại lần nữa khống chế cha ta. Không phải. Thượng quan nhược lệnh giọng nói, lạc vũ rơi xuống chỉ có ta một người biết. Đó là ta bảo mệnh phụ. Diệp Linh quay đầu, nhìn về phía lương rừng thông cùng nhạc hoàng, các ngươi nói đi. Lương Dừng thông cùng nhạc hoàng đối thượng Diệp Linh giống như thực chất ánh mắt trong lòng đều là run lên, vừa mới sinh ra có phải hay không giúp đỡ con nhược, cùng nhau bắt lấy cái này, xoay người cơ hội ý niệm liền dập tắt, bởi vì sự thật như thế nào bọn họ biết, đó là thượng quan nhược trong tay thật sự có lạc vũ, cũng phiên không được thân, ta làm chứng, thượng quan nhược là đang nói dối. Lương Dừng thông lạnh giọng nói, nàng sở hữu sự đều là giao cho ta chuẩn bị, nàng trở lại lạc nguyệt thành phía trước, lạc vũ cũng đã mất tích, ở lạc nguyệt thành điều tra sự. Cũng là ta tự mình làm, cái gì cũng chưa tìm được. Nhạc hoàng lập tức mở miệng, không sai. Nếu có lạc vũ nơi tay, nàng đã sớm nói. Nàng là đang nói dối. Đại tẩu, ta biết ta làm rất nhiều sai sự. Nhưng là lần này, ta thật sự cùng cái kia tiện nhân phân rõ giới hạn. Ta thể, có thể hay không làm ta thấy thấy cha ta. Ta tưởng cầu hắn tha thứ ta lạc hành khóc đến hảo không thương tâm. Bên kia lương rừng thông cùng nhạc hoàng cũng sôi nổi mở miệng đều tỏ vẻ quá vãng bọn họ đều là bị thượng quan nhược cấp lửa gạt lợi dụng, làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, hiện tại hoàn toàn tình lộ, muốn đền bù bọn họ hài tử, hơn nữa tỏ vẻ bọn họ có thể dùng hết toàn lực trợ giúp Diệp Linh đối phó Đoan Mục Doãn, hy vọng Diệp Linh lại cho bọn hắn một lần cơ hội. Thượng quan nhược biết được Lạc Vũ mất tích, một lần nữa bốc cháy lên hy vọng ánh sáng, một lát công phu đã bị nàng đồng loại nhóm cấp giẫm diện Nhưng này duy nhất một cây cứu mạng dâm dạng, thượng quan nhược không muốn từ bỏ. Diệp Linh, đừng nghe bọn họ bọn họ cái gì cũng không biết lạc vũ là ta cuối cùng bảo mệnh phủ ta cố ý gạt bọn họ nếu không ta vì sao phải chống được hiện tại bởi vì ta biết lạc ly nhất định sẽ đến thấy ta các ngươi nhất định sẽ tìm lạc vũ ngươi chống được hiện tại là bởi vì ngươi tham sống sợ chết diệp linh lạnh giọng nói lương rừng thông lại công đạo lúc trước hắn đi điều tra không phát hiện lạc vũ chỗ ở có đánh nhau dấu vết lạc ra cũng không có những người khác cùng hắn cùng nhau mất tích quần áo bội kiếm đều còn ở phảng phất hư không tiêu thất giống nhau đại tẩu lạc hành khóc đến sắp chịu đi qua diệp linh đá văng ra lạc hành xoay người đi ra hình đường cách vách lạc ly cũng ra tới sắc mặt trắng bệnh diệp linh không rõ lắm lạc ly cùng lạc vũ phụ tử chi gian quan hệ lập tức cũng không biết nên nói chút cái gì lạc ly lắc đầu cười khổ cảm ơn diệp linh suy nghĩ đã là người trưởng thành lạc vũ không đến mức chính mình đột nhiên rời nhà trốn đi nếu là bị người bắt đi sẽ là ai vì sao chảo hắn lạc vũ mất tích là ở sáu đại gia tộc cùng thánh đảo khai chiến phía trước sẽ là đoan mục doãn sao thời gian tựa hồ không khớp trừ phi đoan mục doãn có thể biết trước trước tiên rất sớm liền biết lạc ly cùng văn nhã sẽ nháo đến tình trạng gì nhưng chuyện này không có khả năng diệp linh cảm thấy lạc ly hiện tại đại khái cũng là không hiểu ra sao loại này ném nhi tử cũng không biết có thể đi nơi đó tìm cảm giác diệp linh vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị nhưng nghĩ đến định là dày vò thống khổ lạc ly trở về hắn ở ninh vương phủ chỗ ở Liền không trở ra. Hắn nói làm Diệp Linh không cần còn hắn, hắn tưởng một người lẳng lặng. Diệp Linh nhìn thấy Diệp Anh, lắc đầu, Diệp Anh than nhỏ, chỉ cần người tồn tại, sớm muộn gì sẽ tái kiến. Hy vọng đừng làm lạc thúc chờ lâu lắm. Đại tỷ cảm thấy nên xử trí như thế nào thượng quan nhược kia mấy cái. Diệp Linh hỏi. Diệp Anh lắc đầu, qua năm lại nói. Hôm nay các ngươi trở về, vừa lúc lại là vãn vãn sinh nhật, mau khai hiến. Liền không gọi là thúc. Diệp Linh nói. Nhìn đến bọn họ đều hạnh phúc mỹ mãn, lạc ly sợ là càng thêm thương cảm, khiến cho hắn một người bình tĩnh một chút đi. Vào cửa, mọi người đều ngồi xuống, mỹ thực đã thượng bàn, đang ở nói nói cười cười mà nói chuyện thiếm. Diệp Thịnh cùng Ninh chăn cùng Tống Giang ôn mẫn tiết thị đều là quen biết đã lâu, nguyên bản Vân Diệp Tống Tam gia tướng môn thường xuyên qua lại, quanh năm tái kiến, từ bạn cũ bạn tốt trên mặt càng có thể làm nhân thể sẽ tới thời gian trôi đi, không khỏi đều cảm khái và ngàn. Về Tống Thanh Vũ cùng Vân Liêu bí mật trở lại ninh vương phủ lúc sau mọi người đều thực tự giác mà lựa chọn quên chưa bao giờ sẽ ở tống giang ôn mẫn cùng tiết thị trước mặt nhắc tới cũng không có bất luận kẻ nào nói lỡ quản tống thanh vũ kêu vân yêu đối với kỳ diệu cái này chuẩn tức tống giang cùng ôn mẫn vạn phần vừa lòng nói trong nhà đều đã chuẩn bị tốt hôm nay liền thỉnh người xem một chút ngày tốt đem hôn kỳ định ra tới dạ hạo kỳ dung cùng diệp thịnh linh chân đều là kỳ diệu nhà mẹ đẻ người tỏ vẻ đối tống thanh vũ phi thường vừa lòng tán đồng bọn họ sớm một chút thành thân Đêm Linh đã làm Diệp Tinh mang theo nàng đi chuyên môn cấp bọn nhỏ kiến tạo băng tuyết công viên trò chơi chơi một vòng nhi, hiện giờ nghiễm nhiên thành Diệp Tinh cái đuôi nhỏ. Diệp Tinh nhưng thật ra thực hưởng thụ đương ca ca cảm giác, đối Đêm Linh hữu cầu tất ứng. Biểu muội Diệp Anh nhìn đến Đêm Linh ngồi ở Diệp Tinh bên cạnh, lúng đồng tiền như hoa, ý có điều chỉ hỏi. Diệp Linh thấp giọng nói, nhìn thấu đừng nói phá, xem nhà ta ngốc đệ đệ khi nào có thể thông suốt. Diệp Anh khỏe môi hơi câu, hảo vốn dĩ nói muốn cùng phong bất dịch kết bái tỷ đệ văn tĩnh lúc này không biết vì sao ngồi ở ly phong bất dịch xa nhất địa phương hai người hoàn toàn không có giao lưu đáng giá nhắc tới chính là hôm nay tiểu thọ tinh vãn vãn trên người xuyên xinh đẹp váy đỏ là không thiện nữ hồng diệp anh thân thủ cho nàng làm ta cũng chưa xuyên qua mẫu thân tay làm quần áo diệp trần lên án diệp anh thực bình tĩnh ngươi trưởng thành nương chờ xuyên ngươi thân thủ làm quần áo diệp trần khác nhau đối đại đến như thế đúng lý hợp tình còn hành Hắn liền tính noi theo Tống thúc thúc đi học nữ hồng, cũng là cho Tiểu Ngụy làm. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh rời đi lâu như vậy, vãn vãn quá đến vô tâm không phổi thực vui vẻ. Tiểu hai tử còn không hiểu tưởng niệm, nếu không có Diệp Anh chuyên môn nhắc nhở, vãn vãn thật có thể đem Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đều cấp đã quên. Lúc này Nam Cung Hành cùng Diệp Linh trở về, vãn vãn cũng một chút đều không dính bọn họ, bởi vì sủng nàng người quá nhiều. dạ Hạo cùng Kỳ Dung đem vãn vãn từ Diệp Thịnh cùng Linh chăn nơi đó ôm đi, mới hiếm lạ không bao lâu lại bị Tư Đồ Diễm cướp đi, ôm không buông tay, Trường gối đều ôm bất quá tới, đến nỗi mắt trông mong Tư Đồ tuyên cùng bộ tông, căn bản không cơ hội ôm đến văn vãn, chỉ là đều ở trong lòng cảm thán, có tức phụ nhi có hoa hoa thật sự hảo hảo a, bọn họ cũng muốn. Bát Quái đã xuống giường, lúc này hắn liền ôm Chu Tiểu Phàm, ngồi ở thất tinh bên cạnh, nhạc anh ở cùng Mặc Vân sơ nói giỡn, Chu Tiểu Phàm ở vui vẻ mà ăn cái gì, hai anh em thần sắc đều có chút không được tự nhiên, nhưng nam cung hành bên người luôn có người. Bọn họ tưởng cùng Nam cung hành tâm sự, tạm thời còn không có tìm được cơ hội, lại là Diệp Linh phái người chuyên môn gọi bọn hắn lại đây, cũng không dám không tới, lập tức hơi có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Phương Nguyên đem mới ra nổi Mỹ Trường Thọ đoan lại đây, liền vô cùng náo nhiệt mà khai hiến. Mặc kệ là ở nhà, vẫn là vừa trở về, đều tỉ mỉ cấp vãn vãn chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Một hồi đoàn tụ ra yến tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, trên đường thay đổi nước trà điểm tâm, tiếp theo liêu đến lúc trạng vạng cũng chưa tan đi, bữa tối đều mau chuẩn bị tốt. Ngồi không được bọn nhỏ sớm bị Diệp Trần mang theo đến bên ngoài trời, nghe được vui sướng tiếng bước chân, cùng với bọn nhỏ hoàn hô nhảy nhót, lại hạ tuyết lạc. Bay là tạ đông tuyết từ tối tăm màn trời rơi xuống, hành lang hạ đèn lồng bị gió thổi đến nhẹ nhàng đông đưa. Mọi người đều ra tới, đem bọn nhỏ kéo trở về, cho bọn hắn che lại tay nhỏ khuôn mặt nhỏ, nhìn cách đó không xa kết băng hồ cùng bị tuyết trắng bao trùm xanh ngắt dừng trúc, chỉ cảm thấy năm tháng tính hảo chư tịch cơm tất nhiên, diệp linh vẫn là đi kêu lạc ly, hắn như là thu thập hảo tâm tình, ra tới khi trong tay còn cầm cấp vãn vãn chuẩn bị lễ vật. cảm ơn lạc gia gia, vãn vãn cười tủm tỉm mà nói, lạc ly cũng nhịn không được lộ ra một nụ cười tới, đem vãn vãn ôm qua đi, rất là yêu thích bộ dáng. hai tử là có chữa khỏi năng lực, ít nhất lập tức, lạc ly bị vui sướng không khí cảm nhiễm, tạm thời quên mất hắn rơi xuống không rõ nhi tử, dung nhập cái này đại gia đình, cùng nhau chúc mừng đoàn tụ, nên đón tân niên đã đến ăn qua cơm tất nhiên hôm nay vừa trở về người đều có chút mỏi mệt chi sắc diệp anh bồi diệp thịnh cùng linh chăn đi nghỉ ngơi những người khác cũng đều từng người trở về hoàn Nhan Du một tay cầm ô một tay nắm nhảy nhót tiểu ngạo nguyệt chậm rãi đi trở về các nàng hai mẹ con trụ tiểu viện tiểu ngạo nguyệt trên đầu mang một cái xinh đẹp chân trâu ngạch sức sân đến kia trương khuôn mặt nhỏ tinh linh đáng yêu đây là nam cung hành thân thủ làm đưa cho tiểu ngạo nguyệt tân niên lễ vật nàng đặc biệt thích hoàn Nhan Du hiện giờ sinh hoạt tan nhàn cả người đều trầm tính không ít. Tiểu ngạo nguyệt đại bộ phận thời điểm cũng không cần nàng mang, vỡ lòng đọc sách sự Diệp Anh đều giao cho Diệp Trần, xưa nay trừ bỏ đọc sách viết chữ ở ngoài, có ca ca các đệ đệ mội mội cùng nhau chơi, không cần Hoàn Nhan Lu nhọc lòng. Như thế, Hoàn Nhan Lu có không ít tự do chi phối thời gian tới luyện công. Nàng không quên đi hướng đau khổ, không có yên tâm thoải mái mà hưởng thụ bị bảo hộ cảm giác. Nàng biết chính mình thiên tư thường thường, cho nên mới yêu cầu càng thêm nỗ lực Mặc dù cuối cùng thực lực của nàng cũng giúp không được Diệp Anh Diệp Linh gấp cái gì, nhưng nàng hy vọng cho chính mình nữ nhi làm tấm gương. nàng cái này mẫu thân không phải mềm yếu vô năng, không phải cái gì cũng không biết làm. Tu luyện rất nhiều, hoàn nhan Du cũng học không ít y thuật độc thuật phương diện đồ vật, ninh vương trong phủ có cũng đủ tốt hoàn cảnh cùng cũng đủ ưu việt tài nguyên cho nàng tăng lên thực lực, nàng thực nỗ lực. Mặt khác nhàn rỗi thời gian, hoàn nhan Du sẽ cho đại gia làm quần áo, nấu cơm đồ ăn, làm điểm tâm, này đó là nàng nguyên bản liền nam hiểu. Nhất tử quá đến phong phú mà bận rộn, ở cái này trong quá trình hoàn nhan lưu khí chất cũng trở nên thông rong tự tin, nàng nguyên chính là tuyệt sắc mỹ nhân, hiện giờ mỹ lệ càng hơn từ trước, thoạt nhìn nhưng thật ra càng thêm tuổi trẻ chút. Tiểu ngạo nguyệt đột nhiên bị người từ phía sau bế lên tới, kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn đến là Diệp Linh, mặt mày hớn hở, ngọt ngào mà kêu một tiếng, nương. Diệp Linh cười hôn hôn tiểu ngạo nguyệt cái chán, nhà của chúng ta nguyệt nhi thật là đẹp mắt, nương mới là đẹp nhất. Tiểu Ngạo Nguyệt khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói, kia hai cái nương, cái nào càng mỹ? Diệp Linh cười hỏi. Tiểu Ngạo Nguyệt nhìn xem Hoàn Nhan Du, nhìn nhìn lại Diệp Linh, chớp chớp mắt nói, tiểu muội đẹp nhất. Diệp Linh nhẹ nhàng méo một chút Tiểu Ngạo Nguyệt cái mũi, Tiểu hợp đầu. Hoàn Nhan Du có chút khó hiểu Diệp Linh như thế nào sẽ qua tới đưa các nàng, lường trước là có việc tìm nàng, liền cầm ô, cùng nhau đi phía trước đi. Tiểu Ngạo Nguyệt biết nàng là Hoàn Nhan Du sinh, Diệp Linh cùng Nam Cung Hành là nàng nghĩa ngô nghĩa phụ. Nàng thân cha đã không ở nhân thế, cũng không có cảm thấy chính mình cùng trong phủ mặt khác hài tử có cái gì bất đồng, bởi vì nàng được đến ái cũng không thiếu. Trở lại phòng, tiểu ngạo nguyệt hôn hôn Diệp Linh, liền nghe lời đi trước ngủ. Hoàn nhan du nhìn tiểu ngạo nguyệt nhắm mắt lại, từ nội thất ra tới, cười ngồi xuống, là có việc tìm ta sao? Diệp Linh gật đầu, nghe nói có người theo đuổi ngươi. Hoàn nhan du sửng sốt một chút, lắc đầu cười cười, không thích hợp, ta đã cự tuyệt, không thể chậm trễ nhân ra. Là nam cung hành thuộc hạ khai dương, Diệp Anh nói hắn phía trước muốn theo đuổi hoàn nhan Du, bất quá cái gì đều còn không có làm, đã bị hoàn nhan Du minh sắc mà cự tuyệt, nói nàng sẽ không tái giá người, liền cũng không có bên dưới. Diệp Linh cũng không cảm thấy hoàn nhan Du nhất định phải tái giá người, nàng hiện tại quá đến khá tốt, liền không có tiếp tục vừa mới cái kia đề tài, nói lên chính sự, kỳ thật là về sở minh trạch sự. Hoàn nhan đu như mày, hán, còn sống. Diệp Linh cười, nghe tới ngươi thực kỳ vọng hắn sớm một chút chết hoàn nhan lũ than nhỏ một tiếng lắc đầu không có lúc trước sự tuy rằng hắn là ngu thiên kia độc phụ đồng lõa, nhưng về chuyện của chúng ta cũng không phải hắn dẫn tới lại thật là bởi vì hắn ta cùng nguyệt nhi mới có thể sống đến bây giờ hắn là chúng ta mẹ con ân nhân cứu mạng điểm này ta đến bất cứ thời điểm đều không thể phủ nhận nếu không có sở minh trạch tương trợ hoàn nhan lũ sớm chết ở ngu thiên trong tay nàng hai tử thậm chí đều không có cơ hội đi vào trên thế giới này Một thương sự, cũng là sở minh Trạch cứu hoàn nhan đu đến nội sau lại, sở minh Trạch khống chế các nàng mẹ con, mạnh mẽ lưu các nàng tại bên người, đảo cũng không gì hảo thuyết, bởi vì hắn cũng không có thương tổn các nàng, tương phản vẫn luôn ở bảo hộ các nàng, tuy rằng kia cũng không phải hoàn nhan đu muốn. Cho nên, người hy vọng hắn tồn tại, vẫn là hy vọng hắn chết. Diệp Linh hỏi, hoàn nhan đu trầm mặc sau một lát, lắc đầu nói, chính hắn tuyệt lộ, mặc kệ tốt xấu, đều là nhân quả ta chỉ là hy vọng không cần lại cùng hắn nhắc lên cái gì quan hệ. với hắn kiên trì cho rằng nguyệt nhi là hắn hải tử chuyện này, ngươi thấy thế nào? diệp linh hỏi. hoàn nhan lưu cười khổ, kỳ thật ta cũng không hiểu hắn vì sao như vậy thích nguyệt nhi, bọn họ đích xác có duyên phận, chính là ta cũng không hy vọng nguyệt nhi có như vậy một cái phụ thân. lúc trước ở thiên một quốc là sở minh trạch lâm trận phản chiến, đã cứu ta nương cùng thanh vũ, xoay chuyển cục diện. diệp linh nói, hoàn nhan lưu có chút ngoài ý muốn hắn cải tà quy chính rất nhiều bên ngoài sự hoàn nhan lu cũng không rõ ràng diệp linh lắc đầu kia sự kiện hắn cũng là vì tự bảo vệ mình không thể như vậy cho rằng hắn cải tà quy chính không dễ dàng như vậy bất quá bởi vì việc này ta cũng không hảo sau đó là giết hắn vì phòng ngừa hắn thoát ly khống chế lại lần nữa làm ác liền đem hắn mang về tới mang về tới hắn ở đâu hoàn nhan lu thật sự không nghĩ tới sở minh trạch đi theo diệp linh cùng nhau đã trở lại Hắn cùng trong nhà này rất nhiều người quan hệ đều quá phức tạp, ta không làm hắn lại đây, ở cách vách. Diệp Linh nói, cách vách hai tòa tiểu tòa nhà, cũng là thuộc về Ninh Vương phủ lúc này sở Minh Trạch liền bên trái sườn trong nhà. Hắn đối này không có ý kiến, chỉ một cái yêu cầu, muốn gặp tiểu ngạo nguyệt. Đây là Diệp Linh chuyên môn lại đây tìm Hoàn Nhan Nhanu nguyên nhân, việc này yêu cầu trải qua nàng đồng ý. Hoàn Nhan Nhanu hướng nội thất nhìn thoáng qua, thở dài một hơi, hắn có phải hay không muốn gặp Ngựa Nhi? Diệp Linh gật đầu. Nếu ngươi không muốn nói, có thể cự tuyệt. Ngươi nếu tới hỏi ta, đã nói lên ngươi là đồng ý. Hoàn nhan đu than nhỏ, chỉ cần ngươi cảm thấy như vậy không có vấn đề, ta sẽ không phản đối. Rốt cuộc, hắn lần này lại không có khả năng cướp đi ta nữ nhi, chỉ là trông thấy mặt nói, không sao, hắn cũng vì Nguyệt Nhi đã làm rất nhiều sự. Ta đây mang Nguyệt Nhi qua đi một chuyến. Diệp Linh nói. Hảo! Hoàn nhan chính mình cũng không tưởng tái kiến sở minh Trạch người kia, quá vang bóng ma thật sự là quá nặng đem tiểu ngạo nguyệt giao cho diệp linh nàng không có gì không yên tâm diệp linh đến nội thất tiểu ngạo nguyệt lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ diệp linh ngồi vào mép giường tiểu ngạo nguyệt trộm mở to mắt bỏ đến diệp linh trong lòng ngực nương ta còn chưa ngủ nột cùng nương đi một chỗ diệp linh nói cấp tiểu ngạo nguyệt mặc quần áo Hảo a tiểu ngạo nguyệt mặc tốt quần áo còn muốn lại mang lên nam cung hành đưa nàng ngạch sức diệp linh ôm tiểu ngạo nguyệt ra cửa tiểu ngạo nguyệt đối với hoàng nhàn lú vây vây tay ta thực mau trở về tới Hoàn Nhanu đứng ở hành lang hạ nhìn các nàng rời đi, ánh mắt bình tĩnh, xoay người trở về phòng. Tiểu Ngạo Nguyệt ngày thường thường xuyên bị Diệp Trần mang theo chơi phi phi, một chút đều không sợ hãi, chỉ là tò mò Diệp Linh muốn mang nàng đi nơi nào. Diệp Linh một tay cầm ô, một tay ôm Tiểu Ngạo Nguyệt, dừng ở cách vách trong nhà. Phong tuyết đầy trời, dưới mái hiên đèn lồng tản ra mở nhạt Ngông lung quang, sở minh trạch một thân bạch đi hề, lặng lặng mà đứng ở nơi đó, không biết đợi bao lâu. Diệp Linh đến gần. Sở Minh Trạch duỗi tay đem Tiểu Ngạo Nguyệt ôm lấy. Tiểu Ngạo Nguyệt xưa nay ngoan ngoãn, cũng không có cự tuyệt, khuôn mặt nhỏ có chút nghi hoặc mà nhìn Sở Minh Trạch, cái này thúc thúc, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Sở Minh Trạch ánh mắt hơi ấm, lộ ra một mạt cười tới, Nguyệt Nhi, ta là cha ngươi. Tiểu Ngạo Nguyệt sững sốt một chút, theo bản năng mà nhìn về phía Diệp Linh, hiển nhiên nàng nghĩ không ra chính mình vì sao còn có cái cha. Sở Minh Trạch cũng nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh mỉm cười, Nguyệt Nhi, cái này cũng là ngươi nghĩa phụ. Chỉ là hồi lâu không gặp, người đều đã quên. Nghĩa phụ. Tiểu ngạo nguyệt chốc trước mắt. Tiểu cha. Sở Minh Trạch cũng không thích nghĩa phụ cái này xưng hô. Tiểu ngạo nguyệt lại xem Diệp Linh, thấy Diệp Linh cười, liền ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, cha. Sở Minh Trạch ôm Tiểu ngạo nguyệt vào cửa, trên bàn bãi Diệp Linh phái người đưa lại đây cơm tất nhiên, bốn đồ ăn một canh, còn không có ăn. Diệp Linh cũng không có đi vào, liền đứng ở hành lang hạ đẳng, bằng không làm đến bọn họ ba như là một nhà ba người giống nhau. Tiểu Ngạo Nguyệt vừa vào cửa đã bị trong phòng cái kia rực rỡ lung linh chân châu phòng ở cấp hấp dẫn ánh mắt, kinh hô một tiếng. Ồ, wow. thật xinh đẹp từ từ đọc sách từ sợ xì a. Sở Minh Trạch nháy mắt cảm thấy chính mình nhiều ngày vất vả đều là đăng giá, đem Tiểu Ngạo Nguyệt bồng, nhìn nàng bước chân vui sướng mà chui vào đi. Từ nhỏ cửa sổ dò ra khuôn mặt nhỏ tới, hướng về phía hắn phất tay, khả khả ái ái bộ dáng. Sở Minh Trạch đi qua đi, ngồi trên mặt đất, duỗi tay lôi kéo Tiểu Ngạo Nguyệt tay nhỏ cơ cơ, thích sao? Đây là tặng cho ngươi tân niên lễ vật. Thích. Tiểu Ngạo Nguyệt tươi cười sán lạng gật đầu. Sở Minh Trạch bồi Tiểu Ngạo Nguyệt chơi trong chốc lát, hỏi Tiểu Ngạo Nguyệt ngạch sức là ai đưa, Tiểu Ngạo Nguyệt nói là một cái khác cha đưa, nàng rất thích. Sở Minh Trạch trong lòng thầm mắng, nam cung hành cái này tiểu nhân, cố ý trước tiên tặng Tiểu Ngạo Nguyệt lễ vật, còn chọn chân châu đồ vật, là ở cùng hắn so đấu sao. Tiểu Ngạo Nguyệt bồi Sở Minh Trạch ăn cơm tất nhiên, Sở Minh Trạch biết được nàng đã học được viết chữ Hỏi Tiểu Ngạo Nguyệt có thể hay không viết một phong thơ cho hắn? Chúng ta ở một khối, vì cái gì muốn viết thư đâu? Tiểu Ngạo Nguyệt khó hiểu. Ta muốn nhìn một chút Nguyệt Nhi tự viết đến được không? Sở Minh Trạch nói. Ta còn không có cho người ta viết quá tin, không biết viết như thế nào, ngày mai ta hỏi một chút ca ca. Tiểu Ngạo Nguyệt nói. Sở Minh Trạch biết Tiểu Ngạo Nguyệt trong miệng ca ca là Diệp Trần, đột nhiên còn có điểm tưởng cái kia quỷ linh tinh tiểu tử. Thấy Tiểu Ngạo Nguyệt ánh mắt mê mang, nghe Diệp Linh gõ cửa sở minh trạch than nhỏ một tiếng khẽ vớt một chút tiểu ngạo nguyệt đầu ôm nàng đứng dậy nhớ rõ cấp cha viết thư tiểu ngạo nguyệt gật gật đầu bị sở minh trạch ôm đi ra ngoài giao cho diệp linh vì cái gì cha không đi trong nhà đâu tiểu ngạo nguyệt mơ mơ màng màng mà xoa đôi mắt hỏi bởi vì nhà hắn liền ở chỗ này diệp linh nói sở minh trạch cũng không phản bác nói làm diệp linh an bài người đem hắn cấp tiểu ngạo nguyệt lễ vật dọn về ninh vương phủ đi diệp linh ôm tiểu ngạo nguyệt rời đi nàng an bài người đem cái kia trần châu tiểu phòng ở cũng dọn đi rồi sở minh trạch trở lại phòng ngồi xuống bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch sắc mặt vô bi vô hỉ lại uống lên hai ly lúc sau tiếp tục đi tu luyện diệp linh đem tiểu ngạo nguyệt giao cho hoàn nha lũ thời điểm nàng đã ngủ rồi hoàn Nhan lũ nhìn thấy cái kia trần châu tiểu phòng ở có chút kinh ngạc làm người bãi ở tiểu ngạo nguyệt chuyên môn trong thư phòng diệp thịnh cùng ninh chăn biết nam cung hành cùng diệp linh hồi lâu không gặp văn vãn cũng chưa nói tối nay muốn mang theo vãn vãn ngủ diệp linh trở lại nàng cùng nam cung hành ban đầu trụ quá chúc lâu hết thể vẫn là rời đi khi bộ dáng trong phòng ấm áp nam cung hành ngồi ở bên cửa sổ vãn vãn ở hắn trong lòng ngược ngủ rồi tên hốn đảng kia không nói cái gì quá mức yêu cầu đi nam cung hành thấp giọng hỏi diệp linh lắc đầu không có hắn từ trước đến nay thực thức thời vừa mới trở về tạm thời trước như vậy chờ thêm năm lại nói một nhà ba người nằm ở trên giường nam cung hành cánh tay giải dối ra khoanh lại diệp linh cùng văn vãn Cảm khái một tiếng, rốt cuộc về nhà. Ngủ đi, tối nay không tuân thủ tuổi. Diệp Linh nói. Ra cửa bên ngoài tóm lại không bằng trong nhà tự tại, hiện tại thả lỏng lại, thật là có chút mệt. Đến nỗi Nam Cung Hành nói phải cho vãn vãn làm đá quý tiểu phong ở, vừa mới bắt đầu liền tư bỏ, bởi vì đá quý so chân châu cứng rắn quá nhiều, không hảo thao tác, Diệp Linh cũng không tán thành, nói là phi phạm của trời, hoàn toàn không cần thiết. Sáng sớm, Bách Lý Túc mang theo Diệp Trần đi phong tháo. Bùm bùm thanh âm đánh thức trong lúc ngủ mơ người tiểu ngạo nguyệt mở mắt ra hỏi xong nhan đu nàng đêm qua nhìn thấy một cái khác nghĩa phụ có phải hay không nằm mơ hoàng nhan đu nói không phải xem tiểu ngạo nguyệt vui vẻ mà hướng tới chân châu tiểu phòng ở chạy tới Hoàn nhan đu ánh mắt thoải mái hai tử nhất hiểu được thiệt tình giả ý nếu tiểu ngạo nguyệt không bài xích sở minh Trạch nàng không có gì hảo thuyết một đêm chưa ngủ lạc ly đi ra xa xa mà nhìn đến diệp thịnh cùng Linh chăn nắm tay đứng ở trên nền tuyết bọn họ con cháu từng bước từng bước gom lại bên cạnh Bọn nhỏ cười nháo, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng. Lạc ly xoa xoa phát đau cái chán, cười khổ một tiếng, hắn nhân sinh, như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Đông nhiên quay đầu, như là một hồi ác mộng, nhất khủng bố chính là, này ác mộng là thật sự. Hắn hiện giờ cửa nát nhà tan, duy nhất nhi tử rơi xuống không rõ, trong lòng hối hận không thôi, quá vạng hắn bị thượng quan nhược lừa gạt, yên tâm đem lạc vũ cũng giao cho nàng, chính mình sơ với làm bạn cùng chiêu cố. Hiện giờ mới ý thức được làm phụ thân hắn thật sự thực không xứng trước. Lúc này, ở nguyên nam sở đô thành, đã từng diệp thịnh cùng ninh chăn trụ quá nhiều năm trong nhà, chuyển ra một trận thư hoan tiếng đàn. Một thân mặc bào đoan mục doãn ngồi ngay ngắn trong viện đánh đàn, đoan mục ngạn như mày đứng ở một bên, cách đó không xa trên cây có cái đã rách nát nhà gỗ nhỏ. Một khúc từ bỏ, đoan mục doãn ngước mắt, từ khí trầm trầm trên mặt lộ ra một tia thơ thở, 10 năm trước, ta nên đem nơi này san thành bình địa, làm nơi này hết thể hóa thành cho tàn bao gồm nguyên bản trong nhà này người phụ thân cô cô hiện giờ ở tây lương thành chúng ta vì sao tới đây đoan mục ngạn khó hiểu đoan mục doãn vì sao phải tới diệp thịnh cùng linh trăn đã từng trong nhà mà không phải trực tiếp đi tây lương thành tìm linh trăn bọn họ cướp đi ta tình cảm chân thành đoan mục doãn rỗi tay một phách cầm huyền căn căn nước gãy hắn trong mắt lộ ra thị huyết điên cuồng nam cung hành diệp linh bọn họ để ý hết thảy ta đều sẽ một chút một chút phá hủy ngươi nói trước từ ai bắt đầu hào đâu đoan mục ngạn nhíu mày nghe phụ thân đoan mục doan khoe môi gợi lên một mặt quỷ dị cười lạnh kia liền từ ngươi thích người kia bắt đầu đi 456 sở minh trạch đau đầu đại hỉ bông xuống đêm giao thừa hạ khởi tuyết mùng một bình minh liền ngừng tiểu ngạo nguyệt mang theo các bạn nhỏ đi xem nàng đêm qua tân đến lễ vật bọn nhỏ nhìn đến rực rỡ lung linh chân châu tiểu phòng ở đều kinh hô thật xinh đẹp nguyệt nhi đây là ai đưa cho ngươi diệp trần cười hỏi tiểu ngạo nguyệt ý bảo diệp trần đưa lỗ thay lại đây Nhỏ giọng nói, nương nói đây là cái bí mật Nga, bất quá ta có thể nói cho ca ca, là ta một cái khác nghĩa phụ, nhà hắn liền ở tại bên kia. Tiểu ngạo Nguyệt nói chỉ một chút ninh vương phủ bên trái. Diệp Trần thần sắc hiểu rõ, Nga, nguyên lai là hắn A. Hư thúc thúc tới. Như thế nào không ai nói cho hắn đâu. Ca ca ngươi nhận thức nghĩa phụ. Tiểu ngạo Nguyệt có chút kinh ngạc. Diệp Trần lắc đầu, hắn là ngươi nghĩa phụ, không phải ta. Nga. Tiểu ngạo Nguyệt không hiểu lắm quay đầu liền thấy vãn vãn chính khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà ở moi tiểu phòng ở thượng Trân châu tiểu muội moi xuống dưới liền hảo rồi diệp trần cười giữ chặt vãn vãn tay nhỏ hẳn là sẽ không hư đi như vậy nhiều đâu chân châu tiểu phòng ở chủ nhân tiểu ngạo nguyệt rất hào phóng bất quá vãn vãn cũng không phải muốn chân châu chỉ là tò mò chân châu như thế nào lộng tới cùng nhau moi không xuống dưới liền tính chui vào đi theo tô tiểu đường tần tiểu dễ cùng nhau chơi chơi trốn tìm đúng rồi ca ca cái kia cha nói Làm ta cho hắn viết thư Thì nên viết như thế nào đâu Tiểu ngạo nguyệt nhớ tới đêm qua sự Diệp Trần cười nói Ngươi tưởng đối một người nói cái gì lời nói Viết trên giấy giao cho hắn Chính là thư tử Nhưng ta không biết nói với hắn cái gì Tiểu ngạo nguyệt đem cấp sở minh trạch viết thư trở thành một cái nhiệm vụ Nhưng đối này có chút mê mang Diệp Trần nghĩ nghĩ nói Thí dụ như đêm qua ngươi nhìn thấy hắn Cảm giác như thế nào Có thích hay không hắn Hắn đưa lễ vật ngươi có thích hay không này đó đều có thể viết. Cảm giác giống như cũng không có thực thích cái kia cha, như vậy có phải hay không không tốt lắm, hắn là ta nghĩa phụ, ta lại đem hắn đã quên, hảo không nên à. Hắn đưa lễ vật ta thật sự thực thích. Tiểu ngạo nguyệt nhíu như mày, ta đây hẳn là viết thư nói cho hắn, ta thích hắn đúng hay không. Hảo. Diệp Trần cười xoa xoa tiểu ngạo nguyệt đầu tóc. Tuy rằng hắn cùng sở minh trạch quan hệ một lời khó nói hết, bất quá đảo không đến mức cô ý châm ngòi sở minh trạch cùng tiểu ngạo nguyệt quan hệ. Tiểu ngạo nguyệt là cái ngoan ngoãn lại chân thành hài tử, ai đối nàng hảo, nàng chính mình có thể phán đoán. Nói viết liền viết, Diệp Trần cấp tiểu ngạo nguyệt mài mực, nàng đoan đoan chính chính mà ngồi ở chính mình tiểu án thư bên, tự hỏi trong chốc lát, để bút viết xuống ngẩng đầu, một chữ, cha. Diệp Trần nói, viết thư phải có xương hô cùng là khoảng, Bút lực non nớt, nhưng từng nét bút viết đến ngay ngắn. Bởi vì ta quá tiểu, trí nhớ không tốt, không phải cố ý quên cha. Ca ca nói, muốn thành thật, đã quên chính là đã quên Cha chơi với Ta Nhi, ta thực vui vẻ. Đêm qua Sở Minh Trạch bồi tiểu ngạo nguyệt chơi thời điểm, tiểu ngạo nguyệt thật sự thực vui vẻ. Ta thích cha, cũng thích cha đưa ta lễ vật, thật xinh đẹp, ta cùng ca ca, tiểu muội, tiểu đường, tiểu dễ thúc thúc, tiểu cẩn cùng nhau chơi. Kỳ thật tiểu ngạo nguyệt càng thích nam cung hành cái này cha, nhưng đối Sở Minh Trạch cái này cha cũng có một chút thích, không phải giả, chỉ là lập tức còn có điểm xa lạ. Ta lần đầu tiên viết thư, liền đến đây thôi. Muốn kết thúc. Chỗ ký tên Tiểu Ngạo Nguyệt nghiêm túc mà họa thượng một quả cong cong Tiểu Nguyệt Nha. Bung bút, đem giấy viết thư cầm lấy tới, từ đầu tới đôi nhìn một lần, Tiểu Ngạo Nguyệt gật gật đầu, đưa cho Diệp Trần, ca ca giúp ta nhìn xem được không. Diệp Trần xem xong gật đầu, khá tốt. Tìm tới một cái phong thư, cất vào đi, phong hảo, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tiểu Ngạo Nguyệt rất có cảm giác thành tựu mà nói, ta sẽ viết thư lạc, ta giúp ngươi truyền tin. Diệp Trần nói, hảo nha, cảm ơn ca ca. Tiểu ngạo nguyệt cảm thấy như vậy hảo có nghi thức cảm, trịnh trọng mà đem tin giao cho Diệp Trần, nghe vãn vãn kêu nàng, liền đứng dậy chạy tới chơi. Diệp Trần cầm tin, chạy tới xin chỉ thị Diệp Linh, hắn có thể hay không đi tìm sở Minh Trạch. Sở dĩ không phải xin chỉ thị Diệp Anh, là bởi vì Diệp Trần cảm thấy cùng nhà hắn tiểu di so sánh với, hắn nương thật sự là quá khó mà nói lời nói. Đi thôi, sớm một chút trở về, đừng làm cho người nương phát hiện. Diệp Linh mỉm cười nói. Diệp Trần ánh mắt sáng lên, hảo liệt tiểu thân mình chuyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống đất thủ vệ hiện thân thấy là diệp trần không tiếng động hành lễ sau lại ẩn vào âm thầm trong tiểu viện im mắng diệp trần tiến lên đi gõ cửa hư thúc thúc một lát sau mới nghe trong phòng có động tĩnh cửa mở bốn mắt nhìn nhau sở minh trạch ngự khí sâu kín tiểu quỷ lại gặp mặt hư thúc thúc tân niên hảo a diệp trần cười vây vây tay ta cứu ngươi bà ngoại ông ngoại có thể hay không đem hư tự đi sở minh trạch nghiêng người làm diệp trần vào cửa hơi hơi nết lên khỏe môi bán đứng hắn hảo tâm tình tái kiến diệp trần thật rất vui vẻ như vậy tính nói hư thúc thúc ngươi hiện tại nhiều này mệnh là ta cấp ngươi nên như thế nào xưng hô ta diệp trần ngồi xuống nghiêm trang mà hỏi lại là bởi vì sở minh trạch lấy diệp trần cổ vương huyết dưỡng ra chuyển sinh cổ mới có thể sau khi chết trọng sinh bởi vậy diệp trần nói như vậy cũng không sai sở minh trạch vô pháp phản bác lắc đầu tiểu quỷ ngươi như thế nào vẫn là như vậy không đáng yêu cũng thế cũng thế Diệp Trần cười lấy ra lá thư kia, đây là Nguyệt Nhi mội mội cấp hư thúc thúc viết tin, thắp ta đưa lại đây. Sở Minh Trạch tiếp nhận đi, mở ra xem, trong mắt nhiều vài phần ôn hòa ý cười, Nguyệt Nhi tự viết đến thật là đẹp mắt. Đương nhiên, ta giáo. Diệp Trần tỏ vẻ, tiểu ngạo Nguyệt chính là hắn đắc ý đệ tử, một cái khác đệ tử văn vãn. Cũng không nhắc lại. Sở Minh Trạch nhìn hai lần, đem tin thu hồi tới, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Trần hỏi, thượng quan nhược đã chết sao? Diệp Trần lắc đầu. Đại nhân sự, ta không biết. Đó chính là không chết. Sở Minh Trạch gật đầu. Hư thúc thúc, ta tân nhiên lễ vật đâu. Diệp Trần ruôi tay. Sở Minh Trạch nhướng mày mỉm cười, trước thiếu đi. Khi nào cấp? Diệp Trần hỏi. Chờ ngươi kêu ta hảo thúc thúc thời điểm. Sở Minh Trạch cười như không cười. Diệp Trần cho Sở Minh Trạch một cái đại đại xem thường, làm hắn tự hành thể hội. Tin đưa đến, ta về nhà, bằng không bị ta nương phát hiện sẽ tấu ta, hư thúc thúc chính ngươi chơi đi. Sở Minh Trạch xem Diệp Trần Tiêu xái rời đi, trong mắt ý cười dần dần chuyển đạo. Lại đem Tiểu Ngạo Nguyệt viết tin mở ra nhìn một lần, thu hảo, tiếp tục đi tu luyện. Cái gì ăn Tết bất quá năm, đối hắn mà nói, không quan trọng, cũng chưa nói hôm nay muốn tái kiến Tiểu Ngạo Nguyệt. Trở lại Ninh Vương Phủ, Diệp Trần đi tìm Tiểu Ngạo Nguyệt, cùng nàng nói, Sở Minh Trạch khen nàng tự viết rất đẹp. Tiểu Ngạo Nguyệt mặt mày hớn hở, ta đây lần sau lại cấp cha viết thư. Hiện tại không biết còn có thể viết cái gì. Chờ hắn lại đưa ta lễ vật thời điểm đi. Đây là đại niên mùng 1, duy nhất chủ đề là chơi. Lúc trước bọn nhỏ tiểu bí mật công bố, là Diệp Trần chuyên môn tổ chức lớn một chút đệ đệ mội mội cùng tần tiểu dễ thúc thúc cùng nhau bài cái tiết mục, muốn ở ăn tết thời điểm biểu diễn cấp các trưởng bối xem. Diệp Trần đánh đàn, tiểu ngạo nguyệt cùng vãn vãn khiêu vũ, tô tiểu đường cùng tần tiểu dễ phụ trách ca hát. Hoàn nhan luôn là sớm biết rằng, bởi vì hai cái tiểu cô nương khiêu vũ là nàng giáo, giáo thực nghiêm túc nề hà vãn vãn vũ bộ tùy tính tự nhiên hoàn toàn vô pháp năm lấy đam mê xoay vòng vòng vừa chuyển liền rừng không được tới thời tiết sáng sủa ánh nắng tươi sáng cơm trưa qua đi ấm áp bọn nhỏ liền ở bên hồ tiểu đài thượng biểu diễn những người khác hứng thú bừng bừng mà đương người xem diệp chân tiếng đàn không thể chê vai vị cầm nghệ đại thần dạy ra còn tuổi nhỏ thực lực kinh người cũng rất có linh khí tô tiểu đường cùng tần tiểu dễ ăn mặc giống nhau như lúc quần áo chạm đến đoan đoan chính chính dùng non nớt thanh em sướng một đầu vui sướng dân giao rất là thú vị tiểu ngạo nguyệt cùng vãn vãn người mặc giống nhau phân vây ở khiêu vũ hoàng nhan lũ còn chuyên môn cho các nàng làm màu sắc rực rỡ giải lụa cầm trong tay tiểu ngạo nguyệt nghiêm túc chuyên chú nhảy đến ra dáng ra hình giống cái tiểu tiên tử giống nhau xinh đẹp cực kỳ vãn vãn ngay từ đầu đảo còn hành nhảy nhảy liền bắt đầu xoay vòng vòng chuyển chuyển đem chính mình cấp chuyển hôn mê cười hì hì ngã vào trên đài còn hướng về phía thính phòng bảy cái đáng yêu bỏ Manh lực bạo biểu. Hảo. Tô đường đi đầu gieo họ, các trưởng bối đều cười đến không khép miệng được, cảm thấy nhà mình hoa hoa đều hảo đáng yêu. Biểu diễn xong rồi, Diệp Trần mang theo bốn cái tiểu nhân, nghiêm túc mà cấp các trưởng bối chúc Tết, luôn nói trước tiên tập luyện tốt cắt tưởng lời nói nhi, hơn nữa là mỗi cái trưởng bối đều có chuyên chúc chúc phúc, cũng là phi thường có tâm. Ninh vương phủ hồ kết thật dày một tầng băng, tô đường đem bẻ tre đẩy đi lên, bọn nhỏ từng bước từng bước đặt ở mặt trên, lôi kéo bẻ tre ở hồ thượng chạy vội một lát sau mông ngao kéo tới một cái khác bẻ tre đại nhân cùng hài tử phân tổ thi đấu hoặc bẻ tre hoan thanh tiếu ngự truyền thật xa cách vách sở minh chạch nghe tiếng mở to mắt hừ nhẹ một tiếng tiếp tục tu luyện nam cung hành túi đầu đem ôm lấy hắn chân chu tiểu phàm cấp bế lên tới xoa bóp cái mũi chọc chọc béo đô đô khuôn mặt nhỏ đầu đến chu tiểu phàm cười Khanh khách nhạc anh yên lặng mà đá thất tinh một chân thất tinh bắt quái liếc nhau hai anh em đi tới chủ tử thuộc hạ có chuyện muốn nói Thất tinh cung kính mà nói. người nhi tử như thế nào như vậy béo? Nam Cung Hành lại méo một chút chu tiểu phàm tiểu béo mặt. Thất tinh khỏe miệng hơi chịu, ăn đến nhiều. Khá tốt, không giống ngươi dường như, gầy cây gậy trúc, làm đến cùng ta ngược đáy ngươi, không làm ngươi ăn no quá giống nhau. Nam Cung Hành cười như không cười. Thất tinh thần sắc ngượng ngủng, kỳ thật thuộc hạ ăn cũng không ít, chính là không giải thịt Các ngươi phụ tử đều như vậy có thể ăn, tính toán làm ta dưỡng đến khi nào? Nam Cung Hành hỏi Thất tinh xấu hổ, chủ tử ý tứ là. Chờ đem đoan mục đoán cái kia món lòng giải quyết, các ngươi hết thẻ cút đi, tự lực cánh sinh đi. Đừng tổng ăn vạ nhà ta, nhà ta lương thực cũng không phải gió to quát tới. Nam Cung Hành hừ nhẹ. Bát quái vành mắt nhi lập tức đỏ, chủ tử, đều là chúng ta sai. Ta ca thành thân, làm hắn đi, ta không đi, ta đợi này độc thân, cấp chủ tử làm trâu làm ngựa, ta. Ta có thể ăn ít điểm nhi. Thất tinh chừng mắt nhìn bát quái liếc mắt một cái, đối Nam Cung Hành nói. Ta tức phụ Nhi nói, chỉ cần là chủ tử sự, ta tùy thời bỏ xuống bọn họ mẫu tử nàng cũng chưa hai lời. Ta có hai lời, ngươi thật đủ nhị. Nam Cung Hành lạnh lạnh mà nhìn Thất Tinh, đừng ở chỗ này Nhi đàn bà Nhi hề hề không để yên, còn dám vô nghĩa hiện tại liền cút đi. Dứt lời, Nam Cung Hành ôm chu tiểu Phàm đến hồ đi lên cùng tô đường cùng mặt khác hải tử cùng nhau chơi. Thất Tinh bắt quái hai mặt nhìn nhau. Ca, làm sao? Bắt quái như mày. Thất Tinh thở dài, trước đêm đoan mục doán giải quyết lại nói toàn nghe chủ tử tên cặn bã kia đâu bát quái thấp giọng hỏi thất tinh lạnh lùng mà nhìn thoáng qua hình đường phương hướng cậu nam nữ cùng chết cùng chúng ta vô can là đêm tối vẫn bị diệp thịnh cùng ninh chăn ôm đi nam cung hành ôm diệp linh ngồi ở trúc lâu bên cửa sổ nhìn phía dưới u ám hồ ngươi muốn đi gặp thượng quan được sao diệp linh nhẹ giọng hỏi nam cung hành than nhỏ hôm nay lão nam đơn độc tìm ta cũng hỏi ta chuyện này hắn là sợ ta không bỏ xuống được nói làm ta làm kết thúc cho nên diệp linh hỏi nam cung hành lôi kéo diệp linh đứng dậy nếu lao nam đều nói liền đi nhìn liếc mắt một cái đi hình đường lạnh băng thấm người thượng quan nhược đói khổ lạnh lẽo cả người đã bệnh đến sắp mất đi ý thức một chút một chút cảm thụ sinh mệnh trôi đi ở ưu ám yên tĩnh hoàn cảnh chung sợ hãi bị vô hạn phóng đại có thể nói sống không bằng chết nhưng tuy là như thế nàng như cũ không muốn chết hình đường cửa mở khai dương tặng chậu than đặt ở bên trong sưởi ấm chiếu sáng nam cung hành nắm diệp linh đi vào lạc hành trước hết thấy rõ bọn họ đôi mắt lập tức lượng đến dọa người thanh âm khẳng khẳng đại ca diệp linh một chân đem bỏ lại đây lạc hành đá phi nàng đánh vào trên tường hôn mê qua đi thượng quan nhược thân mình hơi hơi giật mình lại liền bỏ dậy sức lực đều không có khi mắt nỗ lực mà rẽ rủa ngẩng đầu nhìn về phía nam cung hành a hành thượng quan nhược thanh âm suy yếu vô lực ta hai tử nam cung hành lẳng lặng mà nhìn thượng quan nhược trầm mặc không nói ta đoạn tinh cổ Là vì cấp, cho người nội lực thượng quan nhược đức quáng mà nói. Chuyện này đại khái là thượng quan nhược tự nhận là đã làm đối nam cung hành tốt nhất sự, nàng năm đó hạ đoạn tình cổ, mục đích là vì áp chế tính toán đưa cho nam cung hành nội lực, bởi vì nàng lúc ấy muốn bứt bỏ nguyên bản thân thể, không nghĩ lãng phí. Việc này, thượng quan nhược lúc trước đã nói qua không ngừng một lần. Diệp Linh vì thế chuyên môn đi hỏi qua phong bất dịch. Phong bất dịch nói, hạ cổ cùng áp chế nội lực tuy rằng có quan hệ, nhưng này vốn là hai chuyện khác nhau đều là có thể đơn độc thực hiện nói cách khác vì cấp nam cung hành nội lực cũng không tất nhiên yêu cầu đoạn tình cổ trở lên quan nhược y nghệ thuật hoàn toàn có thể dùng mặt khác không thương tổn nam cung hành phương thức thực hiện bởi vậy thượng quan nhược tâm tư thực rõ ràng nàng cấp nam cung hành nội lực cùng hạ đoạn tình cổ đều là xuất phát từ một cái mục đích hy vọng nam cung hành trở thành một cái máu lạnh vô tình người cầm quyền bao gồm nàng trăm phương ngàn kế làm nam cung hành sinh hạ tới chính là đông tấn hoàng tử cũng là vì mục đích này Đến nỗi vì cái gì không cho Nam Cung Hành lưu tại Mạc Vân Quốc, đương Mạc Phượng Lưu nhi tử, một hai phải làm hắn thành Nam Cung Ngự nhi tử, Diệp Linh cảm thấy, Thượng Quan Nhược đại khái là suy xét tới rồi này hai cái Nam nhân nhân phẩm, cảm thấy Mạc Phượng Lưu không đáng tin cậy, Nam Cung Hành thân tổ phụ Mạc Kiểm cũng là tên cặn bã. Tại đây trong quá trình, Nam Cung Hành có thể hay không bị Nam Cung Ngự phát hiện phi thân sinh mà vứt bỏ, có thể hay không bị đoạn tình khổ hại chết, nói vậy Thượng Quan Nhược đều suy xét quá, cho rằng đây là nàng có thể thừa nhận nguy hiểm. Dù sao, nàng có thể đổi cái thân phận, tiếp tục sinh hải tử. Liên này, nam cung hành thanh âm băng hàn. Ta, không nghĩ tới muốn. Hại ngươi thượng quan nhược rơi lệ đầy mặt, ta là. Ngươi nương A, ta làm hết thảy. Hết thảy, đều là vì. Ngươi, nam cung hành đột nhiên cười, liền này. Dứt lời, lôi kéo diệp linh xoay người rời đi. Ra hình đường, nhìn không chung một vòng hàng nguyệt, nam cung hành hừ nhẹ một tiếng. Cùng cái loại này hoàn toàn không có nhân tính đồ vật, không có gì hảo thuyết. Đối mẫu thân nhân vật này, Nam Cung Hành duy nhất từng có chờ mong chính là niên thị. Hắn khi còn nhỏ thất vọng khó hiểu, nhưng sau khi lớn lên, hoàn toàn có thể lý giải niên thị hành động, thậm chí cảm tạ niên thị đối hắn khoan dung. Đến nỗi thượng con ngược. Từ biết tên này bắt đầu, Nam Cung Hành liền hận đều không có, từ đầu tới đuôi, do đầu do đuôi, chỉ có chán ghét. Hiện giờ, Nam Cung Hành lại có một cái ôn nhu thiện lương lương, là ninh chăn. Sở Minh Trạch có chút nói đến không sai, Nam Cung Hành cũng cảm thấy, chính mình vận khí kỳ thật thực hảo. Luôn có nhân cha yếu hại hắn, nhưng cũng luôn có nhân ái hắn. Hắn căn bản không nghĩ ở nhân cha trên người lãng phí thời gian cùng cảm tình, còn có như vậy nhiều có ý nghĩa sự tình có thể làm. Hắn nhiều bồi bồi nhà hắn lao Nam cùng lao Diệp không hảo sao. Giết đi. Nam Cung Hành nói. Diệp Linh lắc đầu, không, trước lưu trữ, sống không bằng chết mà ngao, đây là bọn họ nên được báo ứng. Tùy ngươi. Nam Cung Hành cười cười, bế lên Diệp Linh trở về chúc lâu. Sơ nhị dựa theo phong tục là nên xuất giá nữ về nhà mẹ đẻ. Năm đó Diệp Anh Diệp Linh xuất giá, Diệp Thịnh cùng Ninh Trân cũng chưa có thể tận mắt nhìn thấy đến, trở thành cuộc đời này một đại tiết nối. Bách Lý Túc cùng Nam Cung Hành tính toán, bọn họ hai cái con rể đến bây giờ đều không có thực chính thức mà bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, lần này tới điểm nghi thức cảm, làm nhị lão cao hứng cao hứng. Vì thế, ngày này trừ bỏ Bách Lý ra cùng Nam Cung ra ở ngoài trong phủ những người khác đều thành Diệp Anh cùng Diệp Linh nhà mẹ đẻ người. đem năm đó xuyên qua áo cưới hỉ bảo đều tìm ra, trước tiên chuẩn bị tốt. Hai chị em tỉ mỉ trang điểm, thay áo cưới. Bách Lý Túc cùng Nam Cung Hành cũng hỉ bảo thêm thân, một chút đều không hàm hồ. Diệp Thịnh cùng Ninh chăn biết là hài tử tâm ý, tất nhiên là cao hứng, bất quá vốn tưởng rằng chính là Bách Lý Túc cùng Nam Cung Hành quỳ xuống cho bọn hắn hảo hảo khái cái đầu, kính cái trả, làm đại gia đương cái chứng kiến. Cho nên đương nhìn đến bách lý túc nắm diệp Anh, nam cung hành nắm diệp linh hai đối an diện lộng lấy tân nhân vào cửa thời điểm những người khác đều đang cười diệp thịnh cùng linh chăn lại đột nhiên đỏ hốc mắt hảo xoáy nha đêm linh mắt lấp lánh cảm thấy trong nhà các ca ca đều hảo hảo xem diệp tinh nhíu nhíu mày đột nhiên có điểm muốn hỏi hắn bài đệ mấy ngẫm lại vẫn là tính hắn tự nhận là không bằng hai cái tỷ phu dứt khoát không hỏi kỳ diệu ánh mắt kinh diễm biểu tỷ đều hảo Mỹ a tống thanh vũ năm kỳ diệu tay ánh mắt chạm chạm muốn nhìn ngươi xuyên áo cưới bộ dáng kỳ diệu sắc mặt đỏ lên xem biểu tì đâu bất quá nàng biết hai vị bà bà đều gấp không chờ nổi hy vọng nàng sớm ngày vào cửa hôn kỳ đã định liền ở thăng riêng hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng bách lý túc cùng diệp anh khái đầu kính trả đến thiên nam cung hành cùng diệp linh nhị lao đều cười Vành mắt nhi lại là hồng có thể nhìn đến nữ nhi xuyên áo cưới bộ dáng hoặc nhiều hoặc ít đền bù một ít tiếng lưới phong bất dịch xem qua diệp thịnh đôi mắt nói có điểm phiền thoái bất quá hắn sẽ nghĩ lại biện pháp lập tức sinh hoạt cũng đã cơ hồ không bị ảnh hưởng chỉ là xem không rõ lắm nơi xa đồ vật sơ tam ngày ấy sở minh trạch làm hộ vệ nói cho diệp linh hắn muốn gặp tiểu ngạo nguyệt là diệp trần mang theo tiểu ngạo nguyệt quá khứ ở bên kia chơi trong chốc lát cùng nhau ăn một bữa cơm liền đã trở lại ta tổng cảm thấy trừ bỏ mặc chúc ở ngoài chúng ta bên người còn có đoan mục rõ người diệp linh như suy tư gì ta đêm qua đột nhiên nghĩ đến nếu đoan mục doán xếp vào mật thám có thể hay không là dùng chuyển sinh cổ. Bách Lý Túc thần sắc biến đổi, tiểu mọi ý tứ là, thí dụ như, tìm một cái chính chúng ta người, dùng chuyển sinh cổ, đổi cái tim, thần không biết, quỷ không hay. Diệp Linh nói, Diệp anh nhíu mày chúng ta bên người người, nhưng vẫn chưa phát hiện ai có cùng loại tình huống dị thường. Ta chỉ là ở suy đoán đoan mục doán khả năng hành vi, hán mật thám chưa chắc là cố định người nào đó, cũng chưa chắc là đi theo chúng ta nhiều năm người, trung gian nói không chừng đổi quá, có thân đều có khả năng. Diệp Linh nói lập tức chỉ có thể chờ đợi hắn ra tay. Hắn là sẽ không từ bỏ nương, chỉ biết bởi vì cha mẹ đoàn tụ về nhà mà trở nên càng điên cuồng. Diệp Anh nói Nhật tử vẫn là muốn quá Thanh Vũ cùng A Diệu hôn kỳ định rồi liền ở tháng riêng đế, nhìn xem cái kia đoan mục ngạn có thể hay không ngoi đầu Diệp Linh nói Tháng riêng, Ninh Vương trong phủ nhất phái Tường Hòa, bên ngoài cũng không có ra bất luận cái gì sự. Hình đường bốn người, câu sinh ý chí mãnh liệt Diệp Linh làm mỗi ngày cung cấp muốn sống không được, muốn chết không song lượng cơm ăn. Bọn họ vẫn luôn ngao một hơi lăng là không chết. Tiểu Ngạo Nguyệt mỗi cách một ngày sẽ bị Diệp Trần mang theo đi cách vách thấy Sở Minh Trạch. Sở Minh Trạch như cũ an phận thả chăm chỉ, không có phải rời khỏi ý tứ, cũng không tính toán đi xem hắn mẫu thân cùng muội muội. Ninh Vương phủ bên này nào đó người cũng không biết Sở Minh Trạch tồn tại. Thí dụ như Minh Thị, Tiết Thị ôn mẫn Tống Giang, Niên Thị chờ. Tống Thanh Vũ nội lực phong bất dịch xem qua lúc sau nói vô pháp khôi phục chỉ có thể chính mình luyện nữa hoặc là dùng cổ thuật cướp đoạt người khác người sau càng mau chút nhưng tạm thời cũng không có gì nội lực cao cường lại tội ác tẩy trời người tới cung cấp nội lực hắn chỉ có thể một bên một lần nữa tu luyện một bên chờ đợi thích hợp thời cơ tháng riêng hạ tuần tuyết động hòa tan thời tiết tiệm ấm ninh vương trong phủ giang đèn kết hoa hỉ khí dương dương ngày nay diệp trần cùng tiểu ngạo nguyệt muốn đi gặp sở minh trạch thời điểm vãn vãn một hai phải cùng đi diệp trần xin chỉ thị quá diệp linh đồng ý Liền đem nàng cũng mang lên. Đây là sở minh Trạch lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Hành cùng Diệp Linh nữ nhi. Hắn vốn tưởng rằng vãn vãn hội trưởng đến giống Diệp Linh, không nghĩ tới giống như Nam Cung Hành, xem kia rảo hoạt đôi mắt, định cũng cùng Diệp Trần giống nhau là cái quỷ linh tinh, vẫn là nhà hắn nguyệt nhi nhất ngoan ngoãn. Sự thật chứng minh, sở minh Trạch cảm giác một chút không sai. Hư thúc thúc, ca ca nói ngươi là con thỏ biến, ngươi có thể lại biến thành con thỏ cho ta xem sao. Sở minh Trạch diệp trần ngươi có phải hay không có bệnh ngươi mới là con thỏ ngươi cả nhà đều là con thỏ hư thúc thúc ngươi nhỏn nhọn lỗ thai tàng đến nơi nào làm? vãn vãn bỏ đến sở minh trạch trên người đem tóc của hắn chảo đến lung tung rối loạn sở minh trạch không cùng một cái tiểu hài tử so đo muốn bình tĩnh tiểu ngạo nguyệt cười hì hì tiểu muội ca ca là nói cha ta giống con thỏ giống nhau chạy trốn thực mau không phải con thỏ biến lạc. sở minh trạch thì ra là thế Diệp Trần ngươi cái tiểu quỷ rốt cuộc nói qua ta nhiều ít nói vậy. Vãn vãn gật đầu, cái dạng này nha. Kia hư thúc thúc ngươi mau mau lên, chạy cho ta xem. "Ca ca ngươi đi bắt cái con thỏ tới, cùng hư thúc thúc so một lần. Hảo! Diệp Trần nói thật muốn đi bắt con thỏ. Sở Minh chạch khỏe miệng run rẩy, đứng lại. Hư thúc thúc, ngươi không dám sao. Ngươi thì chạy bại bởi con thỏ không có quan hệ, vậy ngươi khẳng định sẽ không thua cấp rùa đen, về sau liền nói. Ngươi giống rùa đen giống nhau chạy trốn mau liền được rồi. Văn Vãn tươi cười sán lạ. Ca ca giảng quá quy thỏ thi chạy chuyện xưa, không bằng con thỏ, vậy đương rùa đen đi. Sở Minh Trạch mặt tối sầm, thật sâu hoài nghi cái này tiểu nha đầu ở trong tối chọc chọc mà mắng hắn là rùa đen vương bắt đảng, nhưng hắn cố tình không có chứng cứ, tức giận. Hư thúc thúc, ngươi là như thế nào hư, hiện tại hư một cái cho ta xem. Văn Vãn không thuận theo không buông tham mà muốn cùng sở Minh Trạch nói chuyện thiếm, hứng thú bừng bừng Làm không biết mệt. Sở Minh Trạch đống nhiên túi đầu, hướng về phía vãn vãn làm cái tự nhận là thực dọa người mặt quỷ. Vãn vãn chớp chớp mắt, lắc đầu, tay nhỏ dán lên Sở Minh Trạch đầu, thật xấu, hảo ngốc, hư thúc thúc người phát sốt sao. Sở Minh Trạch vô ngữ nhìn trời, là hắn thua. Tiểu ngạo nguyệt ở bên cạnh che lại cái miệng nhỏ nhạt cái không ngừng, thấy Sở Minh Trạch thực buồn bực, lại an ủi hắn, cha, không quan hệ lạc, tiểu mọi chỉ là quá thông minh, cho nên cái gì đều muốn biết, thói quen thì tốt rồi sở minh trạch ha hả đảo cũng không cần mỹ nhân thúc thúc cùng rượu rượu cô cô muốn thành thân cha sẽ đi uống rượu mừng sao Tiểu ngạo người hỏi sở minh trạch nhìn về phía diệp trần diệp trần lắc đầu hư thúc thúc người bệnh vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi vãn vãn ánh mắt sáng lên hư thúc thúc bị bệnh nơi nào đau sẽ chết sao sở minh trạch đứng dậy đem vãn vãn giao cho diệp trần lần đầu tiên chủ động tiến khách ta đau đầu các người đi về trước hư thúc thúc ta cùng tiểu phong nhi thúc thuốc học kim kim lần sau tới cấp ngươi kim kim liền không đau đầu lạp nghe được vãn vãn đi xa thanh âm sở minh trạch cảm thấy đầu thật sự đau ngày sau chính là đại hỷ chi nhật ninh vương phủ đại môn đã dán lên hồng diễm diễm hỷ tự tây lương thành một khách điếm dịch dung thành lão giả đoan mục ngạn nắm trong tay chảy lớn rượu ánh mắt âm trầm thấp giọng nỉ non tống thanh vũ kỳ diệu chúng ta ba cái thật đúng là rất có duyên phận đâu kỳ diệu nguyên là đoan mục ngạn vị hôn thê kỳ nghiêu cũng là thiếu chủ một đầu bạc lão giả túi đầu hầu lập ninh vương phủ đại hỉ chi nhật bái đường phía trước làm cho bọn họ nhìn đến này phong thư đoan mục ngạn từ trong lòng lấy ra một phong thơ giao cho lão giả nâng chén uống một hơi cạn sạch khoe môi gợi lên một mặt quỷ quyệt cười lạnh 457 đưa tới cửa hạ lễ ca ca cái gì là thành thân nha van phủng khuôn mặt nhỏ ghé vào cửa sổ thượng nhìn bên hồ dắt tay bước chậm thỉnh thoảng nhìn nhau cười tống thanh vũ cùng kỳ diệu quay đầu lại hỏi diệp trần Diệp Trần nghĩ nghĩ, chính là một người nam nhân cùng một nữ nhân lương tình tương duyệt, ước hẹn cộng độ cuộc đời này. Vì người nào muốn thành thân đâu? Vãn Vãn hỏi lại. Diệp Trần cười nói, bởi vì như vậy sẽ càng vui sướng đi. Vạn vạn chấp trước mắt, kia ca ca cùng tỷ tỷ sẽ thành thân sao? Diệp Trần sửng sốt, vốn dĩ đang ở nghiêm túc viết chữ tiểu ngạo nguyệt ngầm đầu, cũng nghi hoặc mà nhìn về phía Diệp Trần, chờ đợi hắn trả lời. Không thể. Diệp Trần lắc đầu. Huynh muội là không thể thành thân. Vì cái gì đâu? Văn Vãn khó hiểu. Tiểu ngạo nguyện cũng hỏi, là nha. Vì cái gì ta không thể cùng ca ca thành thân? Diệp trần không có huyết thống quan hệ huynh muội là có thể thành thân, chính là ta muốn như thế nào cùng hai cái mội mội giải thích chuyện này rốt cuộc vì cái gì có thể? Lại vì cái gì không thể? Ta còn là cái hài tử, vì cái gì muốn trả lời loại này vấn đề? Ta đây cùng tỷ tỷ thành thân được rồi. Ta thích tỷ tỷ, Văn Vãn cười hì hì nói. Tiểu ngạo nguyệt mặt mày hớn hở, ta cũng thích tiểu muội. Hai chị em vui vui vẻ vẻ mà ôm làm một đoàn. Diệp Trần. Ngay sau chính là hôn kỳ, dựa theo phong tục tân nhân thành thân tiền tam ngày là không thể gặp mặt, không may mắn. Bất quá đều ở tại Ninh Vương Phủ, muốn tránh khai không dễ dàng, trưởng bối một cái không chú ý, Tống Thanh Vũ liền kéo kéo kỳ rượu tay nhỏ, đi tới đi tới liền tiến rừng chúc bước chấm đi. Cũng không biết ta cha mẹ có phải hay không còn ở nhân thế, thật muốn lập tức đem đoan mục doán trảo lại đây tại ra hắn xọ so não làm hắn đem hết thể đều công đạo kỳ diệu than nhỏ tống thanh vũ nhẹ nhàng vỗ vô, vô nàng vai chỉ cần người tồn tại tổng hội tài kiến thượng như tiểu diệp bọn họ chia liệm 10 năm lâu chung đến đoàn tụ phải có hy vọng ân kỳ thật ta đều không nhớ rõ ta cha mẹ có lẽ là gần nhất cha mẹ ngươi đối ta quá hảo làm ta nhất thời có chút thụ sủng nực kinh kỳ diệu cười cười tống thanh vũ than nhẹ đem kỳ diệu ôm vào trong lòng ngực kế tiếp mặc kệ phát sinh chuyện gì nhớ rõ ta ở kỳ diệu lẳng lặng mà dựa vào tống thanh vũ ngực trong lòng vui mừng chờ mong lại cũng có vài phần bất an rốt cuộc đoan mục doãn còn đang âm thầm như hổ rình mồi không chừng khi nào liền sẽ nhảy ra bọn họ đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt không thể lơi lỏng tình thế vẫn luôn ở phát sinh biến hóa nguyên bản trở về chi sơ tống thanh vũ cùng kỳ diệu đều cảm thấy lúc này thành thân không quá thích hợp rốt cuộc đại địch chưa trừ nhưng trưởng bối như vậy tha thiết ngóng trông tống giang cùng ôn mẫn tuổi đều không nhỏ ở Tống Thanh Vũ cùng Kỳ Diệu về nhà phía trước đã đem thành thân sự chuẩn bị tốt, bọn họ cũng không muốn cho trưởng bối thất vọng. Hơn nữa, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh ý tứ là, nhật tử nên như thế nào quá như thế nào quá, nên thành thân liền thành thân, nên sinh hoa liền sinh hoa. Dù sao, Tống Thanh Vũ hiện tại nội lực đều phế đi, cũng không thể đi ra ngoài làm việc, tưởng nhưng cái đó có không làm chi. Hắn hiện giờ không hảo hảo cưới vợ sinh hoa hoa làm bạn trưởng bối làm trưởng bối vui vẻ còn có thể làm gì? Tống Thanh Vũ lúc ấy. Thế nhưng không lời gì để nói. A Vũ, Tống Giang ở tìm Nhi Tử. A Diệu, Dạ Hạo đang tìm chất nữ. Tống Thanh Vũ đem kỳ Diệu bung ra, hai người nhìn nhau cười, rất có an ý mà hướng bất đồng phương hướng đi. Cái gì cắt lợi không may mắn bọn họ không tin cái này, nhưng vì sợ bị trưởng bối nhắc mãi, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một chút. Tống Thanh Vũ ra rừng trúc thời điểm, trong tay cầm một cây trúc, cười chiều Tống Giang đi đến, "Cha, ta muốn làm một cây trúc tiêu, cho nên đi trong rừng trúc xoay chuyển." Tống Giang một bộ tin ngươi mới là lạ bộ dáng, giữ chặt Tống Thanh Vũ, thấp giọng dặn dò, A Diệu là hảo cô nương, còn không có thành thân, ngươi nhưng không chuẩn sang vậy. Nàng không phải không có nhà mẹ đẻ người, đến lúc đó muốn tấu ngươi, cha cũng không thể che chở ngươi. Tống Thanh Vũ lắc đầu cười cười, cha tưởng chỗ nào vậy, ta không phải loại người như vậy. Tống Giang kêu Tống Thanh Vũ cùng hắn trở về, vừa đi một bên nói, ngươi nương chờ ngươi đi thử xuyên hỉ bảo đâu, chạy nhanh qua đi, nếu là nơi nào không hợp thân, còn kịp sửa hai cha con vào cửa liền thấy ôn mẫn cùng tiết thị đang ngồi ở cùng nhau cho rằng tốt hỉ bảo tiết thị thấy tống thanh vũ vào cửa liền ngồi tới rồi bên cạnh đi ôn mẫn lôi kéo tống thanh vũ ở trên người hắn so đo a vũ có phải hay không lại gầy nào có ta đều cảm thấy ta gần nhất béo chút tống thanh vũ đem hỉ bảo tiếp nhận tới trên dưới nhìn xem thật là đẹp mắt ta đi thay thử xem ai mau đi đi ôn mẫn ý cười ôn nhu tống thanh vũ cầm hỉ bảo trở về hắn phòng ôn mẫn ngồi xuống tươi cười đầy mặt cách nôn nói nha hảo nhân duyên không sợ vãn phía trước nhi nhìn trong nhà một đám hải tử đều cưới thượng tức phụ nhi liền a vũ đơn chúng ta nhọc lòng nhớ thương nguyên lai duyên phận ở phía sau đâu a diệu thông minh xinh đẹp lại ngoan ngoan hiệu chuyện có thể cưới được nàng thật là a vũ phúc khí Tiết thị nhẹ nhàng gật đầu thật là như thế cái này các ngươi nhưng yên tâm liền chờ ôm tôn tử đi tống giang vui tươi hớn hở mà nói chúng ta đều chờ ôm tôn tử cháu gái cũng hà ra Tống thanh vũ còn không có lại đây, ôn mẫn hỏi vân tu gần nhất ở vội cái gì, tổng cũng không thấy được người. Tiết thị tươi cười nhàn nhạt, nhạt, khẽ một chút trong tay Phật Châu, kia Hải tử tính tình buồn không hợp đàn, cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng đọc sách, không yêu ra cửa, không cần quản hắn. Hán việc hôn nhân, ngươi là tính thế nào? Tống giang hỏi, tiết thị lắc đầu, trải qua lúc trước như vậy chút sự, ta cũng đã thấy ra. Vân ra không đáng ta nhớ thương cái gì nối roi tông đường sự, nhi tử chỉ cần có thể hảo hảo mà tồn tại. Đã là vạn hành việc. Hiện giờ này an bình nhật tử được đến không dễ, không cần xa cầu quá nhiều. Mặt khác, liền đều tùy duyên đi. Tống thanh vũ vào cửa, nghịch quang, như cũ mỹ đến kinh người. Tiết thị nhìn tống thanh vũ đi tới, ánh mắt hơi ấm, cười gật gật đầu, xem ôn mận đón nhận đi, cấp tống thanh vũ sửa sang lại vạt áo, nàng vẫn chưa đứng dậy. Không tồi, thực vừa người. Tống giang làm tống thanh vũ dạo qua một vòng, hắn trước sau nhìn nhìn, vô vô tống thanh vũ bối, vừa lòng gật gật đầu. Là nương làm tốt lắm. Tống thanh vũ cười nói. Ôn mẫn đánh ra tống thanh vũ, nhất thời cảm khái, nhà của chúng ta á vũ, thật là trưởng thành, đều phải cưới vợ, thời gian quá đến thật nhanh á ta cùng cha ngươi, đều già rồi. Bất lão, rượu rượu còn nói, chúng ta muốn nỗ lực làm cha mẹ bế lên chắc trai đâu. Tống thanh vũ nằm ôn mẫn tay cười nói. Ôn mẫn nghe vậy mừng rỡ không khép miệng được, kia nương cũng đến tìm xem tiểu phong đi, thảo điểm kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão dược. Tống Giang ha ha cười Ngày khác ta tìm mặc sĩ tiền bối lấy lấy kinh nghiệm. Tiết thị đến bên ngoài, Xuân Hàn xe lạnh, nàng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, trở lại chính mình chỗ ở, Nha Hoàn chào đón. "Thu Nhi đâu?" Tiết thị hỏi. Nha Hoàn cung kính nói, "Công tử ở trong phòng vẽ tranh đâu, nói muốn tặng cho Tống công tử cùng Kỳ tiểu thư làm tân hôn lễ vật, không cho nô tỳ đi quấy rầy." Tiết thị đi đến vân tu cửa phòng, than nhỏ một tiếng, lại xoay người đi trở về. Mặt khác một bên, Kỳ Diệu đang ở thí xuyên áo cưới hai cái cô cô cùng biểu tỷ biểu muội đều ở a diệu biểu tỷ hảo mỹ nha giống tiểu thiên tiên nữ hạ phàm trần giống nhau đêm linh nhìn kỳ diệu kinh diễm không thôi ôn kỳ dung cánh tay nói nương biểu tỷ đều như vậy mỹ theo ta xấu nhất gả không ra làm sao bây giờ kỳ dung dở khóc dở cười mà gõ một chút đêm linh cái chán ý có điều chỉ chuyện này cùng ta nói vô dụng đi hỏi ngươi tiểu gì nàng có biện pháp đêm linh nhìn đến linh chăn ôn nhu ý cười hơi hơi đỏ mặt chạy tới giúp kỳ diệu trải đầu dạ hạo cùng diệp thịnh ở thư phòng uống rượu bách lý túc cùng nam cung hành này đối anh em cột trèo ở luận bàn võ công là diệp anh đề nghị nói làm nam cung hành không cần khách khí nhiều cấp bách lý túc một chút áp lực đương diệp anh cùng diệp linh tỉ muội lại đây thời điểm bách lý túc cùng nam cung hành đã kết thúc chiến đấu toàn bộ hành trình quan chiến lạc ly đang ở cùng bách lý túc nói chuyện lạc thúc sẽ không lại muốn thu đồ để đi diệp linh cười nói lạc ly nhìn đến bọn họ lại cùng bách lý túc nói hai câu Liền đi tới, nói có chuyện tưởng cùng Nam Cung Hành cùng Diệp Linh nói chuyện. Hảo, Lạc Thúc Thỉnh. Diệp Linh Thỉnh Lạc Ly đến nàng cùng Nam Cung Hành chỗ ở đi. Mới vừa rồi Lạc Thúc là ở chỉ điểm ngươi sao? Diệp Anh hỏi Bách Lý Túc. Bách Lý Túc gật đầu, đôi tay tiểu biên độ mà khoa tay múa chân, như suy tư gì, ta giống như biết vấn đề ở nơi nào. Dứt lời cúi đầu trộm cái hương, xoay người liền không ảnh nhi. Diệp Anh lắc đầu cười cười. Về Bách Lý Túc thực lực vấn đề. Diệp Anh cũng không phải yêu cầu hắn cần thiết đánh bại tô đường, mạnh hơn nam cung hành, nhưng thích hợp thúc dục là tất yếu. Kỳ thật bách Lý Túc không có lời biếng, cũng không có ham ăn nhàn, chỉ là lúc trước tu luyện gặp được bình cảnh, dùng rất nhiều biện pháp, đã hơn một năm cũng chưa vượt qua đi. Phong bất dịch chuyên môn công đạo quá, không thể nóng nổi, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Lại nói Lạc Ly, ở chút lâu ngồi xuống, tiếp nhận Diệp Linh truyền đạt nước trà, cũng không có uống, vương liền thở dài một hơi. Chính trực tráng niên Lạc ly. Mấy ngày nay ở Ninh Vương Phủ, hoàn cảnh ăn nhàn thoải mái, nhưng hắn nội tâm lại không cách nào được can bình, gây ốm rất nhiều, hai tấn đã hoa dâm, háo tâm phí công gây ra. Diệp Linh chuyên môn đi tìm phong bất dịch, cấp Lạc Ly làm chút an thần dược, hắn nhận lấy, nhưng ăn không ăn, Diệp Linh cũng không biết. Tiểu Diệp, A Hành, mấy ngày nay đa tạ các ngươi chiếu cố. Lạc Ly mở miệng trước nói lời cảm tạ. Nam cung hành như mày, Lạc Thúc đây là, phải đi. Lạc Ly thở dài lúc trước là cho rằng con ta sẽ rơi vào thượng quan nhược kia tiện phụ trong tay nói tốt ta và các ngươi hợp tác giải quyết rất thượng quan nhược cứu trở về ta nhi tử chúng ta liền đường ai nấy đi lại không nghĩ rằng không cần ta ra tay thượng quan nhược liền giải quyết nhưng ta nhi tử như cũ rơi xuống không rõ hắn là ta hiện giờ tại đây trên đời duy nhất vướng bận ta không có bảo vệ tốt hắn mẫu thân lại không biết nhìn người đưa tới thượng quan nhược cái kia thai họa những cái đó năm đối hắn sơ với chiếu cố thật sự thấy thẹn đối với hắn Lạc Thúc, sai chính là thượng quan lược, không phải ngươi. Diệp Linh thần sắc nghiêm túc. Lạc Ly cười khổ, ta biết, nhưng đó là ta hài tử, ta đối hắn là có trách nhiệm. Ta đều không phải là cố ý sơ sẩy, nhưng hắn nếu ra chuyện gì, chính là ta làm hại. Bởi vì nguyên bản làm phụ thân, ta nên làm đến càng nhiều, cũng có thể làm được càng nhiều, lại không có làm được. Ác nhân nhất dễ giận chó đánh mèo, mà thiện lương người gặp chuyện luôn là trước kiểm điểm chính mình. Diệp Linh cho rằng Lạc Ly đã xương được với là cái hảo phụ thân. Nhưng hắn ra là thật bị thượng quan nhược làm hỏng. Từ thượng quan nhược hại chết lạc ly nguyên phối bắt đầu, có chút đồ vật, đã không ở lạc ly trong không chế. Lạc ly nhiều năm qua cũng chưa thấy rõ thượng quan nhược gương mặt thật chuyện này, thật không gì đáng trách. Bởi vì thượng quan nhược khi đó có được hoàn mỹ xuất thân, liền văn nhã phụ thân văn chu đều ở thế nàng che lấp, lạc ly căn bản không có khả năng chống dông tưởng được đến nàng chi tiết. Mà thượng quan nhược nhất am hiểu kỹ năng chính là lừa nam nhân, ở phương diện này, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Tưởng tượng đến Vũ Nhi hiện giờ không biết thân ở nơi nào, có lẽ đang ở chịu khổ, ta đi ngủ thực khó an. Lạc Ly thanh âm chấm thấp, các ngươi đều thực hảo, nhà các ngươi cũng thực hảo, nhưng này không phải ta hiện giờ hẳn là ở địa phương. Ta cần thiết muốn đi tìm ta nhi tử, mặc kệ chân trời góc biển, mặc kệ 10 năm 8 năm, ta đều phải đem hắn tìm trở về. Đi nơi nào tìm? Nam cung hành như mày. Lạc Ly khuôn mặt chua sót, lập tức cũng không có manh mối. ta tính toán hạ xuống Nguyệt Thành đi xem. Vạn nhất Vũ Nhi đi trở về, lại tìm không thấy ta đâu. Lạc ly giờ phút này là mê mang lại thống khổ, bởi vì hắn biết, như vậy tìm người bất quá là biển rộng tìm kim, hy vọng xa vời. Nhưng hắn vô pháp an tâm lưu tại Ninh Vương trong phủ, càng là nhìn đến bên người người hạnh phúc mỹ mãn, hắn càng là tự trách bất an. Ít nhất phải về đến thiên mùa cốc đi, nơi đó mới là Lạc Vũ càng khả năng ở địa phương. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh liếc nhau, Nam Cung Hành mở miệng nói, thanh Vũ thành thân lạc thúc tổng muốn uống ly rượu mừng lại lên đường cũng không kém này hai ngày chúng ta cấp lạc thúc chuẩn bị chút hành trang chuẩn bị chút khả năng sẽ dùng tới đồ vật lạc ly thật sâu thở dài cũng hảo cảm ơn rời đi chút lâu lạc ly đi cách vách sở minh trạch chỗ ở sư phụ sở minh trạch cung kính hành lễ lạc ly xua xua tay không cần như thế khách khí lạc ly thu ba cái đồ đệ tư đồ tuyên bồ tông cùng sở minh trạch làm sư phụ lạc ly là thực phụ trách nhiệm vẫn luôn chú ý đồ đệ tu luyện tiến độ kịp thời chỉ điểm tháng này ở tây lương thành lạc ly lâu lâu sẽ chuyên môn lại đây tìm sở minh trạch cùng hắn luận bàn một chút chỉ ra hắn tu luyện chung vấn đề có cả đống thời gian thả nhất chăm chỉ sở minh trạch từ rời đi đoan mục doãn lúc sau lại có phụ trách nhiệm sư phụ chỉ điểm thực lực có thể nói tiến bộ vượt bậc hôm nay thầy trò lại lần nữa luận bàn sở minh trạch lại có tân lĩnh ngộ ngồi vi sư có chuyện cùng ngươi giảng lạc ly ở trong viện ngồi xuống Sở Minh Trạch ngồi ở đối diện, sư phụ thỉnh giảng. Chờ Ninh Vương Phủ xong xuôi hỉ sự, vi sư uống ly rượu mừng, liền phải đi. Lạc Ly nói, sở Minh Trạch sửng suốt một chút, sư phụ là muốn đi tìm Lạc Vũ Sư huynh. Tuy rằng trở lại Tây Lương thành sau, rất nhiều sự không có người nói cho sở Minh Trạch, nhưng đoán cũng có thể đoán được. Thượng quan Nhược rơi vào Diệp Anh trong tay chuyện này, sở Minh Trạch cũng không phải quá ngoài ý muốn. Thượng quan Nhược lúc trước có thể bắt được sở Minh Trạch, hoàn toàn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sở Minh Trạch lúc ấy vốn là chúng độc, thần chí không rõ. Trên thực tế, Sở Minh Trạch vẫn luôn đều chướng mắt thượng quan nhược. Bởi vì hắn thờ phụng thực lực tối thượng, như trên quan nhược cái loại này luôn là thích lựa gạt lợi dụng nam nhân, dẫm lên nam nhân thượng vị mặt hàng, ở Sở Minh Trạch trong mắt, cùng như yên cái loại này tiện nhân không có bản chất khác biệt, sớm hay muộn sẽ thua tại nam nhân trong tay. Chân chính cường đại, là tự thân cường đại, không cần dựa vào bất luận cái gì những người khác. Sở Minh Trạch trước sau cho rằng người là nhất không đáng tin cậy. Cuối cùng như Sở Minh Trạch sở liệu, thượng quan nhược tình cảnh sở dĩ kịch liệt tan vỡ, chính là bị nàng sở lừa gạt nam nhân lạc ly phản vệ. Lên làm quan nhược bị bắt lại lần nữa trọng sinh sau, thực lực cùng thế lực đều nghiêm trọng bị hao tổn, luận tâm trí cũng bất quá như vậy, đấu không lại đa mưu túc trí Diệp Anh đúng là bình thường. Sở Minh Trạch nguyên bản cũng cho rằng lạc vũ rơi xuống thượng quan nhược trong tay, bất quá lúc trước nhìn thấy lạc ly bộ dáng, hắn liền biết sự tình ra ngoài ý muốn đến nỗi lạc vũ ở nơi nào sở minh trạch cũng không thể tưởng được nhìn đến lạc ly như thế khẩn trương lo lắng sở minh trạch bất kỳ nhiên lại nghĩ tới chính mình nhân cha phụ thân nhất thời trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười thế gian hảo phụ thân ngàn ngàn vạn cố tình cùng hắn không quan hệ bất quá sớm đã không sao cả là ta muốn đi tìm ta nhi tử lạc ly trả lời sở minh trạch vấn đề yêu cầu ta hỗ trợ nói sư phụ cứ việc phân phó sở minh trạch nói lạc ly lắc đầu Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, không cần lại đem ngươi xả tiến vào. Ngươi quá văn sự, vi sư mấy ngày nay cũng nhiều ít biết một ít, có chút lời từ đấy lòng muốn cùng ngươi giảng. Sở minh trạch hơi hơi rũ mắt, sư phụ thỉnh giảng. Vi sư biết, ngươi từ nhỏ đến lớn chịu quá rất nhiều khổ, quá thật sự không dễ dàng. Lạc ly thở dài, ngươi đầu góc thông minh, thiên phú hảo, nộ tính cao, cũng là vi sư chứng kiến người trẻ tuổi trung nhất chăm chỉ, tương lai ở võ đạo tạo nghệ định không ở vi sứ dưới nhưng vi sư tổng cảm thấy nhìn không thấu ngươi không biết ngươi suy nghĩ cái gì sở minh trạch như mày kỳ thật ta lạc ly giơ tay không cần giải thích có một số việc quan trọng nhất cũng không phải nói cái gì đó để cho người khác tin tưởng mà là muốn hỏi một chút chính mình tâm như vậy có phải hay không đối sở minh trạch biết lạc ly ở go hắn người bái ta làm thầy cũng không phải vì nghe ta thuyết giáo nhưng ta nếu thu ngươi vì đồ đệ nên nói nói vẫn là muốn nói rõ ràng lạc ly nhìn sở minh trạch Thần sắc nghiêm túc, ngươi qua đi đã làm sai sự, thương tổn quá người, có chút đã mất pháp đền bù. đây là vì sao một tưởng chi cách, ngươi lại không thể đến ninh vương phủ đi nguyên nhân. Đừng nói cái gì ngươi không hiếm lạ, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tiểu nguyệt nhi quang minh chính đại mà kêu cha ngươi, ngươi tùy thời có thể nhìn thấy nàng sao. Nhân sinh lộ rất dài, lại cũng hữu hạn, đi qua lộ, ai cũng vô pháp quay đầu lại. Cái gọi là chuyển sinh cổ Nghịch thiên sửa mệnh, bất quá là lừa mình dối người thôi. Nhưng ngươi còn trẻ có thể lựa chọn tương lai lộ đi như thế nào thiện ác đều ở nhất niệm chi gian làm ác thực dễ dàng nhưng ngươi rõ ràng có cũng đủ năng lực đi lựa chọn làm một cái người tốt sở minh trạch lập tức trong lòng suy nghĩ hắn bãi -e sư chỉ là vì tăng lên thực lực lạc ly ném nhi tử đảo quản khởi hắn tới nói nhiều như vậy đạo lý lớn giống như thực hiểu biết hắn giống nhau cũng là buồn cười chỉ là sở minh trạch cầm đầu nhìn đến lạc ly trong mắt quan tâm tâm tình lại có chút phức tạp bởi vì hắn biết này không phải giả Tuy rằng hắn không cần. Nếu ngươi thật sự để ý Tiểu Nguyệt Nhi, muốn làm một cái hảo phụ thân, như vậy hy vọng ngươi ở kế tiếp làm bất luận cái gì lựa chọn cùng quyết định thời điểm, đều để tay lên ngực tự hỏi. Nếu ngươi phải làm sự, bị lớn lên Tiểu Nguyệt Nhi đã biết, nàng hay không nhận đồng, còn có thể hay không nhận ngươi cái này phụ thân. Lạc Ly lời nói thầm thiế, Sở Minh trạch ánh mắt một nương, rũ tại bên người tay bỗng nhiên nắm chặt, lại buông ra. Ta Lạc Ly lại lần nữa mở miệng, liền thật sâu thở dài. Ta làm phụ thân là thất bại. Không biết cuộc đời này hay không còn có cơ hội đền ngủ, nhưng ngươi còn trẻ, có lựa chọn cơ hội, ta hy vọng ngươi không cần cô phụ phụ thân cái này thân phận. Sở Minh Trạch trầm mặc không nói, Lạc Ly đứng dậy, ta ngôn tận tại đây, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời liền rời đi. Sở Minh Trạch lẳng lặng mà ngồi ở trong viện, thật lâu sau sau, đứng dậy, mặt vô biểu tình mà trở về phòng. Hôm sau Diệp Trần lại mang theo tiểu ngạo nguyệt lại đây, Sở Minh Trạch hỏi hắn một vấn đề, tiểu quỷ nếu cha ngươi là ta ngươi sẽ thế nào diệp trần sửng sốt đảo thật tốt hảo nghĩ nghĩ trả lời sở minh trạch ta lựa chọn đương cô nhi sở minh trạch hư nhẹ diệp trần cười hắc hắc hư thúc thúc ngươi có phải hay không sợ nguyệt nhi mỗi mỗi trưởng thành hiểu chuyện liền sẽ chán ghét ngươi ngươi suy nghĩ nhiều sở minh trạch lắc đầu hư thúc thúc ngươi cũng đừng khẩu thị tâm phi bất quá lấy nguyệt nhi tính cách ngươi lo lắng sự là rất có khả năng sẽ phát sinh ngươi nếu là không hy vọng nói vậy Kế tiếp hảo hảo biểu hiện lâu. Diệp chân ông cụ non mà vỗ vỗ sở minh Trạch bả vai. Cha, xem cái này. Ta là Nga. Tiểu ngạo nguyệt từ mang đến hộp cầm một khối tinh xảo điểm tâm ra tới, chạy tới, nhón mũi chân dơ tay nhỏ muốn uy sở minh Trạch ăn, đôi mắt sáng lấp lánh, cha mau nếm thử, ăn ngon không? Sở minh Trạch liền tiểu ngạo nguyệt tay ăn kia khối điểm tâm, cười gật đầu, ăn ngon. Ta làm, có tiểu hoa, còn có thỏ con, đẹp sao? Tiểu Ngạo Nguyệt phụng điểm tâm hộp hỏi Sở Minh Trạch. Sở Minh Trạch nhìn hộp hình dạng khác nhau tiểu điểm tâm, kỳ thật cũng không tinh xảo, nhưng rất có đồng thú, khen tiểu Ngạo Nguyệt làm được đặc biệt hảo. Mỹ nhân thúc thúc cùng rượu rượu cô cô muốn thành thân, cha khi nào thành thân đâu? Tiểu Ngạo Nguyệt rúc vào Sở Minh Trạch trong lòng ngực nghiêm túc hỏi. Sở Minh Trạch cười lắc đầu, ta cũng không biết. Cha cùng nương nên là một đôi ai, kia cha ngươi vì cái gì không cùng ta nương thành thân đâu? Tiểu Ngạo Nguyệt ánh mắt sáng lên. Sở Minh Trạch sững sốt một chút. Trong đầu hiện ra Hoàng Nhan Đu bộ dáng, nhoáng lên cũng thật lâu không gặp. Bất quá hắn trong trí nhớ Hoàng Nhan Đu là cái mềm yếu lại vô năng nữ nhân, cùng hắn mẫu thân giống nhau. Hiện giờ Hoàng Nhan Đu ở Ninh Vương Phủ bị người bảo hộ, nhật tử quá đến an nhàn thoải mái, nói vậy mỗi ngày chính là mang mang hài tử, làm làm cơm đồ ăn, làm làm nữ hồng đi, nàng tha thiết ước mơ an bình nhật tử, đã được đến. Lấy nàng mỹ mạo, nói không chừng sẽ có nam nhân theo đuổi, diệp linh bên người nam nhân đảo đều không kém hoàn nhan lũ lại tìm cái quy túc không là vấn đề nghĩ đến đây sở minh trạch hỏi diệp trần có người ở theo đuổi nàng sao diệp trần biết sở minh trạch hỏi ai gật đầu nói kia đương nhiên khai dương thúc thúc muốn theo đuổi lũ cô cô tuy rằng đã thất bại sở minh trạch cười nhạt một tiếng quả nhiên hoàn nhan lũ cái loại này nữ nhân là không rời đi nam nhân bất quá nghĩ đến tiểu ngạo nguyệt khả năng sẽ lại thêm một cái cha vẫn là danh chính ngôn thuận tra kế sở minh trạch trong lòng mạc danh khó chịu nam cung hành cấp tiểu ngạo nguyệt đương cha liền tính, hắn miễn cưỡng chịu phục, nam nhân khác, hắn thật trướng mắt. Cha, ngươi còn chưa nói vì cái gì không cùng ta nương thành thân đâu. Như vậy ta hai cái cha, hai cái nương, chính là hai đối nhi. Tiểu ngạo nguyệt cảm thấy hảo hảo a, nàng nương cũng không có thành thân. Sở minh trạch lắc đầu, thành thân muốn cho nhau thích mới có thể. Cha không thích ta nương sao? Tiểu ngạo nguyệt khó hiểu, ta nương lớn lên đặc biệt mỹ. Sở minh trạch xoa xoa tiểu ngạo nguyệt đầu. Là nàng không thích ta, không tin ngươi trở về hỏi một chút. Hắn là nam nhân, ở hai tử trước mặt, vẫn là cấp hoàn nhan đu chừa chút mặt mũi đi. Cái dạng này a tiểu ngạo nguyệt gật gật đầu, ta trở về hỏi một chút ta nương. Diệp Trần vừa thấy liền biết sở minh trạch đang nói dối, bất quá đối với hai cái mội mội gần nhất ham thích với thành thân đề tài, Diệp Trần cũng thực bất đắc dĩ. Tiểu ngạo nguyệt trở về, thật sự đi hỏi xong nhan đu, có phải hay không không thích sở minh trạch. Nàng không hiểu đại nhân sự, chính là cảm thấy. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, một cái cha, một cái nương, ở bên nhau thật tốt nha. Hoàn nhan Du nghe xong tiểu ngạo nguyệt vấn đề, giờ khóc dở cười, nói nàng không hiểu đại nhân sự, không cần nói bừa. Kia nương có thích hay không cha nha? Tiểu ngạo nguyệt hỏi. Hoàn nhan Du trong đầu hiện ra sở minh Trạch lạnh nhạt khuôn mặt, lắc đầu, không thích, chúng ta không thích hợp. Hào đi. Tiểu ngạo nguyệt có một chút tiểu thất vọng, bất quá thực mau liền đã quên. Ngày mai chính là Tống Thanh Vũ cùng kỳ diệu ngày đại hôn. Là đêm, hắn cùng Nam Cung Hành ngồi ở bên hồ trên cỏ đối ẩm. Dương Trúc ở gió đêm thổi quét hạ sàn sạt rung động, cách đó không xa truyền đến bọn nhỏ cười đùa thanh. A Hành, ngươi thành thân phía trước là cái gì tâm tình? Tống Thanh Vũ hỏi. Nam Cung Hành về phía sau nằm ngửa ở trên cỏ, ngựa mang ý cười, chính là một loại, hận không thể lập tức bái đường, lập tức nhập động phòng, làm nàng thuộc về ta, không bao giờ tưởng chờ. Tống Thanh Vũ cười khẽ, đáng tiếc, hai người các ngươi vào động phòng lúc sau ngươi thiếu chút nữa đem tiểu diệp cấp giết nam cung hành đá tống thanh vũ một chân ngươi là gan thật phì a dám bóc ta vết xeo. có phải hay không tìm đánh tin hay không ta đem ngươi đánh đến mặt mũi bầm dập làm ngươi ngày mai bái đường thời điểm xấu chết cá nhân tống thanh vũ cũng nằm xuống Hừ nhẹ không tin xem ở ngươi độc thân nhiều năm như vậy rốt cuộc cưới thượng tức phụ nhi không dễ dàng lần này liền không cùng ngươi so đo nam cung hành nhìn không chung ngôi sao khoe môi treo hài hức cười. nam đó nói tốt 30 tuổi nếu là chúng ta cũng chưa thành thân, liền cùng đi lưu lạc thiên ngai. Trước bội ước chính là ngươi. Tống Thanh Vũ như ngọc khuôn mặt thượng mang theo một tia thất thở, bất quá, cùng ngươi ước hảo chính là Vân Yêu, ta là Tống Thanh Vũ. Còn đang suy nghĩ kia sự kiện. Nam Cung Hành lại đá Tống Thanh Vũ một chân, ngày đại hỉ, đa sầu đa cảm như vậy làm gì? A hành, ta có điểm sợ Tống Thanh Vũ chưa nói xong. Nam Cung Hành biết hắn đang sợ cái gì, có chuyện bọn họ vẫn chưa thương lượng quá, nếu là đoàn mục doán phát rồ đem vân nghiêu cùng tống thanh vũ bí mật thông báo thiên hạ nên làm thế nào cho phải chuyện này tạm thời là vô giải trừ phi tống thanh vũ hiện tại chạy tới cùng tống giang cùng ôn mẫn cùng tiết thị thẳng thắn đem hết thẻ đều nói ra tránh cho lúc sau bị đoan mục doãn lợi dụng nhưng như vậy quá tàn nhẫn tiết thị thật vất vả được can bình tiếp thu vân nghiêu rời đi sự thật tống giang cùng ôn mẫn mấy năm nay tổng vướng bận tống thanh vũ đem sở hữu hái đều cho hắn hiện giờ vô cùng cao hứng mà chờ cưới con râu Đột nhiên nói cho bọn họ, chân chính Tống Thanh Vũ đã sớm đã chết, làm cho bọn họ như thế nào thừa nhận. Nay đối Tống ra nhị lão, sẽ là ngập đầu đả kích, không ở với sai ở ai. Hiện giờ Tống Thanh Vũ, lâu dài tới nay cố tình giấu diếm, sợ chưa bao giờ là chính mình bị hoán hận, cũng đều không phải là tham luyến nhị lão quan tâm, chỉ là lo lắng nhị lão sẽ không chịu nổi, hắn muốn giúp chết đi bạn thân huynh đệ bảo hộ cái này ra. Đã từng sở minh trạch, cũng không có tại đây sự kiện thượng làm văn. Thượng quan nhược cũng căn bản không có cơ hội. Nhưng đoan một doãn, là bọn họ hoàn toàn không thể không biến số. Nam cung hành câu lấy tống thanh vũ cổ, đem hắn mặt xoa nắn thành kỳ kỳ quái quái hình dạng, khẽ hư một tiếng nói, chuyện này kết quả chưa chắc sẽ như vậy không xong, chúng ta không thể chính mình trước rối loạn đầu trận tuyến. Chỉ cần không cho cha mẹ ngươi cùng người ngoài tiếp xúc, vấn đề không lớn. Đó là thật cho bọn hắn đã biết, cái này điểm mấu chốt tới, liền nghị cách vượt qua đi. Rốt cuộc, hại chết tống thanh vũ. Không phải ngươi không phải ta, hùng phạm đã chết. Từ nam cung hành góc độ, hiện giờ Tống Thanh Vũ, là Vân Liêu, cũng đích sắc vẫn là Tống Thanh Vũ. Hắn ngôn hành cử chỉ, các mặt, trên thực tế sớm đã không phải đã từng nam cung hành quen thuộc cái kia Vân Liêu. Hảo, trở về ngủ. Nam cung hành đem Tống Thanh Vũ từ trên mặt đất túm lên, câu lấy bờ vai của hắn hướng một phương hướng đi đến. Không cần đưa ta, ta không có việc gì. Tống Thanh Vũ nói, ai đưa ngươi? Suy nghĩ nhiều. Tối nay ta cùng ngươi ngủ. Nam Cung Hành nói. Tống Thanh Vũ khỏe miệng hơi chịu, Ta cự tuyệt. Tiểu Diệp Tử bị ngươi tức phụ nhi ba chiếm. Ta không đi ngươi chỗ đó ngủ. Còn có thể đi nơi nào? Nam Cung Hành hừ nhẹ. Ngày mai thành thân. Tối nay kỳ Diệu cùng Diệp Linh cùng nhau ngủ. Nói tỉ muội có chuyện muốn liêu. Nam Cung Hành là bị đuổi ra tới. Ta liền một chiếc giường. Tống Thanh Vũ tỏ vẻ năm đó bọn họ là Tiểu Hải Tử đã từng cùng nhau ngủ qua sơn động, ngủ qua trên cây, ngủ qua sông biên, ngủ qua mắt cỏ. Nhưng hiện giờ lớn như vậy người, ngươi ngủ trên mặt đất là được." Nam Cung Hành cười hắc hắc. "Tống Thanh Vũ vô ngữ, ngày mai ta thành thần, ngươi vẫn là người sao?" Cuối cùng, Nam Cung Hành ở Tống Thanh Vũ phòng ngủ dưới đất, chứng minh hắn kỳ thật là người. Sáng sớm hôm sau, Diệp Linh đem kỳ diệu kéo tới, kỳ dung Ninh chăn như ý Diệp Anh Băng Nguyệt các nàng đều lại đây, giúp đỡ kỳ diệu cùng nhau trang điểm trải chuốt, liền nghe đêm linh tiểu cô nương không ngừng tán thưởng, "Hảo mỹ a." Một chúng huynh đệ bồi Tống Thanh Vũ sôi nổi chúc mừng hắn rốt cuộc thoát đơn tống thanh vũ trên mặt mang theo sung sướng cười một thân đỏ thấm hỉ bảo trường thân ngọc lập như yêu tựa tiên tư đổ tuyên cùng bồ tông đều cảm thấy như vậy mỹ nhân đều tuổi này mới cưới thượng tức phụ nhi bọn họ hiện tại cưới không thượng nhiều bình thường cách vách sở minh trạch nghe ninh vương phủ vô cùng náo nhiệt tiếng nhạc một người ngồi ở trong viện uống rượu sắc mặt vô bi vô hỉ một chiếc xe ngựa chậm rãi xử hướng ninh vương phủ phương hướng mới vừa một tới gần đã bị thiên su quát bảo ngưng lại cả lại đánh xe hán tử ngăm đen khuôn mặt thượng mang theo lấy lòng cười vội vàng xuống xe túi đầu không lưng đây là một vị lao ra mướn tiểu nhân xe làm đưa tới cấp ninh vương phủ hạ lễ tiểu nhân chỉ là người chạy việc thiên su cấp khai dương nháy mắt ra dấu hắn lập tức vào phủ đi bẩm báo nam cung hành thiên su tiến lên đi dùng vỏ kiếm kéo ra màn xe thấy trong xe phóng một cái thật dài đại dương gỗ vẫn chưa khóa lại bên trong cái gì tiểu nhân không biết rất trầm hẳn là thực quý trọng đi sa phu cười theo nói Thiên Xu ngưng mắt, tiến lên mở ra cái kia dương gỗ, tập trung nhìn vào, thần xác đại biến, lập tức lại khép lại, dôi tay nhéo kia xa phu cổ áo, lạnh giọng hỏi, muốn ngươi người đâu? Ở nơi nào? 458 chân tướng đại bạch, giao ra người nào đó? Nam Cung lao thất, hảo huynh đệ thành thân, ngươi không nhảy cái vũ trợ trợ hứng. Tô đường nhiệt tình đề nghị. Một chúng nam nhân uống trà, uống trà, nói chuyện thiếm nói chuyện thiếm, chỉ xem náo nhiệt không ngôn ngữ. Nam Cung hành khỏe môi hơi câu xem ra là tô đường tưởng kiêu vũ đại gia có nghĩ xem tưởng bách lý túc mông ngao phong bất dịch tư đồ tuyên bồ tổng trăm miệng một lời thân lang quan tống thanh vũ ý cười tràn đầy tô đường cảm tạ nguyên bản ái xuyên hồng y gì tô đường hôm nay riêng thay đổi một thân điệu thắc áo lam thấy mọi người đều dùng hài hước ánh mắt nhìn hắn hắn nhưng thật ra hăng hái cảm hơi hơi giơ lên vẻ mặt ngạo kiều mà đứng dậy duỗi duỗi cánh tay run run chân dán ra thân thể nết lên tay hoa lan bảy cái quyến rũ liêu nhân tư thế hướng tống thanh vũ bay cái mị nhắn nhi hôm nay này vũ ta nhảy về sau các ngươi có một cái tính một cái đều phải quản ta kêu đại ca nam cung hành lập tức gật đầu đại tỷ bắt đầu đi tô đường thần sắc cứng đờ hướng tới nam cung hành đá qua đi lại ở nam cung hành phản kích khi dây túng thử nhẹ một tiếng ngồi trở lại đi ngày lại hỉ cấp tống mỹ nhân mặt mũi lao tử không cùng ngươi so đo nhưng tính tuổi, các ngươi chính là đệ đệ Đối với Tô Đường thường thường động kinh mọi người đều thực thói quen thả thích nghe ngóng, các nam nhân ở bên nhau, làm quái lẫn nhau rồi mới là thái độ bình thường. Một lát sau, Tô Đường lại hứng thú bừng bừng mà đề nghị, tới tới tới, chúng ta đánh cuộc, xem Tống Mỹ nhân cùng kỳ diệu đệ nhất thai sẽ sinh nhi tử vẫn là sinh nữ nhi. Ta đánh cuộc là nhi tử. Tống Thanh Vũ tươi cười sung sướng, trong lòng yên lặng mà tưởng, kỳ thật hắn hy vọng là nữ nhi. Việc hôn nhân ở Ninh Vương trong phủ làm cũng không có vì lễ tiết cố tình lại cấp kỳ rượu tìm một chỗ gả lại đây. chờ giờ lành đến, Tống thanh vũ đi tiếp kỳ rượu cùng nhau bái đường liền hảo. thống thanh vũ thỉnh thoảng ra bên ngoài nhìn xung quanh, sợ lầm giờ lành. diệp trần mang theo tô tiểu đường tần tiểu dễ trộm tránh ở ngoài cửa, nghe bên trong động tĩnh, quá trong chốc lát, diệp trần xua xua tay, tô tiểu đường bước chân ngắn nhỏ như chạy. mới nhất tình báo, tô tiểu đường giống cái tiểu đạn pháo giống nhau vọt vào tới, cha ta nói mỹ nhân thúc thúc cùng rượu rượu cô cô sẽ sinh nhi tử nghĩa phụ nói một lần sinh hai tốt nhất mãn nhà ở nữ nhân đều nở nụ cười sôi nổi trêu ghẹo kỳ diệu nói làm nàng nỗ lực kỳ diệu đỏ mặt ngồi ở trung gian đã mặc tốt áo cưới diệp linh thân thủ cho nàng thượng tân nương trang thật thật là vũ mị động lòng người khuynh quốc khuynh thành đắp lên khăn đoan đỏ là có thể đi bái đường tống giang cùng ôn mẫn hôm nay đều trang điểm thật sự tinh thần lúc này ở hỉ đường ngồi liền chờ tân nhân lại đây bái cao đường trong phủ lớn lớn bé bé bọn nhỏ đều ăn mặc thực vui mừng một đám như là tranh tết thượng tiểu tiên đồng giống nhau hôm qua tân phòng bố trí hào lúc sau trừ bỏ diệp trần ở ngoài hai tử đều ở mặt trên lăn lăn ôn mẫn nói như vậy liền phúc khí tràn đầy giờ lành là tính tốt còn có 30 phút lại quá 15 phút tống thanh vũ liền đến hồ bờ bên kia đi tiếp tân nương khai dương bước chân vội vàng mà lại đây nên diện gặp phải diệp trần cùng tần tiểu dễ cửa mở ra hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến tống thanh vũ trên mặt tươi cười cùng chờ mong nghĩ đến ngoài cửa lớn khách không ngợi mà đến khai dương kêu diệp trần đến bên cạnh ở bên thai hắn thấp giọng nói hai câu lời nói diệp trần nhữ nhữ mày cũng không truy vấn vô vô tần tiểu dễ đầu làm hắn đi trước tìm tô tiểu đường tần tiểu dễ liền chạy đi rồi diệp trần ở cửa thăm dò cười hì hì nói tiểu dượng tiểu gì tìm ngươi làm ngươi lập tức qua đi đâu nam cung hành đứng dậy ra cửa diệp trần lôi kéo hắn ra bên ngoài chạy là khai dương thúc thúc nói ngoài cửa có người tới tặng lễ làm tiểu dượng chạy nhanh qua đi nhìn một cái sợ là thứ không tốt Không nghĩ làm Tống Thúc Thúc biết ảnh hưởng tâm tình. Nam Cung Hành trên mặt ý cười biến mất, bảo bảo, không cần cùng người khác giảng, cũng không cần ra tới. Dứt lời phi thân dựng lên, không thấy bóng người. Diệp Trần quay đầu lại, liền thấy Tống Thanh Vũ không biết khi nào đã đứng ở ngoài cửa. Tống Thúc Thúc, giờ lành mau đến lạc. Diệp Trần cười nói. Tống Thanh Vũ hạ giọng hỏi, có phải hay không ra chuyện gì? Diệp Trần lắc đầu, không có a. Nhưng Tống Thanh Vũ vừa mới thấy được Nam Cung Hành rời đi kia một màn trực giác cũng không phải Diệp Linh tìm hắn. Tống thúc thúc, rượu rượu cô cô đang đợi ngươi đâu. Diệp chân khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Tống Thanh Vũ hoàn hồn, hơi hơi thở dài một hơi. Hôm nay hắn ngày lại hỷ, A Diệu đang chờ, cha mẹ cũng đang chờ, không thể hoảng không thể loạn. Nhưng trong lòng ẩn ẩn sinh ra bất an, theo Nam cung Hành đột nhiên rời đi, như cỏ dại sinh trưởng tốt. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, còn có A Hành ở, bên người nhiều như vậy huynh đệ bằng hữu, hắn không phải một người. Tống Thanh Vũ như vậy nói cho chính mình Muốn bình tĩnh, xoay người, trên mặt lại mang theo cười. Vì tránh cho sự tình náo đại, thiên su đã trước tiên đem xe ngựa đuổi tiến ninh vương phủ, cái kia sa phu cũng bị hắn tún tiến vào, đóng lại đại môn, ngăn cách bên ngoài tầm mắt. Sa phu là cái lưng hùn vai gấu hắn tử, lúc này nơm nớp lo sợ mà quỳ trên mặt đất, liên thanh nói, hắn là thu tiền tới chạy chân, cái gì cũng không biết. Khai dương trở về, nam cung hành theo sau cũng tới rồi. Chủ tử Thiên Su nhanh chóng mà đem sự tình trải qua nói cho Nam Cung Hành. Nhưng đối với trong xe ngửa kẻ thần bí đưa tới hạ lễ là cái gì vẫn chưa nói thẳng. Thiên Su xốc lên màn xe, Nam Cung Hành rối tay mở ra cái kia đại dương gỗ cái nắp, thấy rõ bên trong đồ vật, ánh mắt nháy mắt ứ hàn như băng. Buông tay cái nắp nặng nghề mà khép lại, hắn xoay người nhìn về phía cái kia Sa Phu, là người phương nào ở chỗ nào đem thứ này giao cho ngươi nói rõ ràng. Sa Phu thân mình run lên, sắc mặt trắng bệnh là. Là một cái ước chừng. 60 lão nhân ra. Thiên không lượng tìm đi tiểu nhân trong nhà. Nói là đi xe lớn cửa hàng hỏi qua. Tiểu nhân xe ngừa có thể thuê. Cho tiểu nhân một. 100 lượng bạc. Làm tiểu nhân nhất định phải ở cái này canh giờ. Đem hạ lễ đưa. Đưa lại đây. Hắn nói nhà hắn chủ tử là hôm nay thành thân tống công tử cũ thức. Không tiện tự mình tiến đến. Hắn còn nói cái gì? Nam cung hành lạnh giọng hỏi. Còn nói. Trang hạ lễ trong dương có một phong cấp ninh vương tin. Tiểu nhân không có mở ra quá kia cái dương, không nhìn lén xa phu cái chán hãn ròng ròng. Nam cung hành xoay người, lại lần nữa mở ra kia khẩu đại dương gỗ. Bên trong phóng vỡ vụn thành hai khối mộ bia, mặt trên ái tử vân liêu chi mộ sáu cái chữ to, rõ ràng tình lình. Liếc mắt một cái nhìn lại, trong dương trừ bỏ mộ bia ở ngoài, không có mặt khác đồ vật. Nam cung hành rối tay, đem mộ bia nâng lên tới, liền nhìn đến phía dưới đè nặng một phong thơ. Sa phu đã bị thiên su một trường phách ngất xỉu đi, hắn cùng khai dương liền lẳng lặng mà đứng ở bên cạnh, nhìn nam cung hành mở ra lá thư kia, trên mặt hàn ý càng tăng lên. Giờ lánh buông xuống, thất tinh dẫn theo đỏ dực pháo phi thân lại đây, muốn tới ngoài cửa đi phóng, thấy bên này tình huống không đúng, thần sắc biến đổi. Thất tinh rơi xuống thiên su bên cạnh, dùng ánh mắt dò hỏi sao lại thế này, thiên su lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Một lát sau, nam cung hành khép lại trong tay tin, ngẩng đầu, trong xe đổ vật dọn xuống dưới thả hắn đi thiên su cùng khai dương lập tức đi đem xe ngựa đại cái dương nâng xuống dưới đặt ở trên mặt đất đem kia sa phu đánh thức khai đại môn làm hắn tốc tốc rời đi sa phu hai chân run lên nam cung hành thân thủ đỡ hắn ngồi vào trên xe ngựa hắn lại kinh lại sợ thân mình run đến lợi hại hơn xe ngựa chậm rãi rời đi nam cung hành quay đầu giờ lành tới rồi sao thất tinh gật đầu lập tức đến này pháo còn phóng sao nam cung hành rối tay thất tinh theo bản năng mà cầm trong tay pháo đưa qua đi thấy nam cung hành đi ra ngoài vội vàng đuổi kịp có từ nơi không xa qua đường người đều biết hôm nay linh vương phủ làm hỷ sự lúc này nghỉ chân nhìn nam cung hành tự mình đứng ở cổng lớn phong tháo kỳ diệu cái khăn văn đỏ bị tống thanh vũ bế ngang đi nhanh dạo bước tiến lên hỉ đường nghe được đại môn phương hướng truyền đến Tháo thanh tống thanh vũ trong lòng hơi hơi lỏng một chút cười đem kỳ diệu bông lại lập tức nắm lấy tay nàng tống thanh vũ không giấu vết mà nhìn quét một vòng bạn bè thân thích đều ở duy độc thiếu nam cung hành trong lúc nhất thời, hắn nỗi lòng lại có chút bất an. hôm nay đảm đương lễ quan chính là tô đường. bái cao đường thời điểm, tống giang đầy mặt cười, ôn mẫn cười lại đỏ mắt. ngồi ở bên cạnh xem lễ tiết thị, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, ánh mắt dừng ở tống thanh vũ trên người, không biết nghĩ tới cái gì, giơ tay, khăn nhẹ nhàng lau một chút khoe mắt, nhiễm một chút thâm sắc với nước. kết thúc buổi lễ, đưa vào đầu phòng. cùng với tô đường hô lớn, bọn nhỏ hoan hô, tống thanh vũ lại đem kỳ diệu ôm lên. Đi nhanh hướng bọn họ tân phòng đi đến. Đi. Cùng ta nháo động phòng đi. Tô Đường nhiệt tình tiếp đón bọn nhỏ. Tô Tiểu Đường lại cái thứ nhất mở ra hai tay ngăn cản Tô Đường đường đi. Mặt khác hải tử cũng đều chạm thành một loạt, chống đỡ Tô Đường. Tô Đường vừa thấy, hảo sao, một đám kẻ lừa đảo, rõ ràng đã sớm nói tốt hôm nay cùng hắn cùng đi nháo động phòng. Tất cả đều bị thu mua suối rủ. Tô Đường muốn tiến lên, kết quả bị một đám hải tử ôm chân, lôi kéo cánh tay, không cho đi cuối cùng trên người treo một chuỗi hài tử nháo làm một đoàn bảo bảo nhìn đến ngươi tiểu dượng sao diệp linh giữ chặt diệp trần hỏi tống thanh vũ bái đường nam cung hành thế nhưng không ở không quá thích hợp diệp trần lôi kéo diệp linh đến một bên ý bảo diệp linh đưa lô thai lại đây diệp linh cúi đầu liền nghe diệp trần ở nàng bên thai nói khai dương thúc thúc nói ngoài cửa có người đưa hạ lễ tới tiểu dượng đi qua liền không trở về không cho ta nói cho người khác bất quá cùng tiểu gì nói khẳng định không sao diệp linh ánh mắt hơi ngưng thực mau thần sắc khôi phục như thường xoa xoa diệp trần đầu nhỏ không có việc gì đi uống rượu mừng đi lúc này tống thanh vũ đã ôm kỳ diệu vào tân phòng đóng cửa lại đem nàng đặt ở mép giường khăn van rơi xuống đất bốn mắt nhìn nhau tống thanh vũ đem kỳ diệu ôm vào trong lòng ngực lẳng lặng mà ôm nàng nhất thời không nói gì a vũ có phải hay không xảy ra chuyện gì kỳ diệu nhẹ giọng hỏi nàng không biết nam cung hành rời đi nhưng là cảm giác tống thanh vũ không quá thích hợp Chưa nói tới thất vọng, bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, như vậy ngày lành, chỗ tối những cái đó như hổ rình mồi địch nhân, sợ là thích nhất ngoi đầu làm sự tình. Không biết, á hành đi xử lý, còn không có trở về. Tống thanh vũ buông ra kỳ diệu, ở nàng cái chán rơi xuống một hôn, thần sắc có chút xin lỗi, thực xin lỗi, nguyên bản. Kỳ diệu dối tay che lại tống thanh vũ miệng, thần sắc nghiêm túc mà lắc đầu, chúng ta đã là phu thê, đừng nói nói như vậy. Ta đều minh bạch, không có quan hệ. Vốn là ngày đại hỷ, nên vui vui vẻ vẻ mà bái đường nhập động phòng, mà khi hạ, đừng nói tiểu diễm ái muội, tống thanh vũ trong lòng liền ba phần vui mừng đều không có. Nào đó bí mật vẫn luôn ở trong lòng hắn, chưa bao giờ tiêu tan, ngày gần đây lại bị phóng xuất ra tới, thành thân phía trước liền khó nén bất an. Hôm nay nếu không có ra cái gì ngoài ý muốn, có lẽ còn hảo chút, nhưng hắn trực giác, nam cung hành bên kia, thật sự có việc. Kỳ diệu xoa khai tống thanh vũ nhíu lại mày, ngươi hôm qua cùng lời nói của ta cũng là ta tưởng nói cho ngươi mặc kệ kế tiếp phát sinh chuyện gì nhớ rõ ta ở tống thanh vũ đông nhiên ôm chặt kỳ diệu lại lập tức bung ra ngươi trước nghỉ ngơi ta đi tìm á hành kết quả tống thanh vũ vừa đến cửa cửa mở nam cung hành cùng diệp linh trước sau vào cửa lại lập tức đem cửa đóng lại xảy ra chuyện gì tống thanh vũ ngưng mắt nam cung hành sắc mặt trầm trọng đoan mục doãn phái người cho ngươi đưa hạ lễ đưa tới là vân Nhiêu mộ địa. tống thanh vũ trong lòng trầm xuống đã từng trên mảnh đất này tứ quốc chia làm đông tấn tây hạ nam sở bắc hồ nam cung hành là đông tấn thất hoàng tử mà vân nghiêu cùng tống thanh vũ đều là nam sở hậu nhân Nhà tướng năm đó xảy ra chuyện thời điểm đồng dạng đang ở biên quan làm vân nghiêu bạn tốt kia mấy năm vẫn luôn ở khắp nơi du lịch nam cung hành trùng hợp liền ở vân nghiêu bên người lúc đó niên thiếu nhiệt huyết vân nghiêu một lòng muốn làm đại tướng quân diệt bắc hồ dạng dỡ vân ra môn mi lại đột nhiên bị ám sát chết ở nam cung hành trong lòng ngực lúc đó bọn họ cũng không biết cái gì chuyển sinh cổ, cũng không có khả năng tưởng được đến vận mệnh ở kia một khắc rốt cuộc đã xảy ra cái gì lòng trời lở đất thay đổi. Nam cung hành bởi vì mất đi bản thân mà cực kỳ bi ai, dựa theo vân liêu di nguyện, đem hắn di thể táng ở lúc trước nam bắc biên cảnh một ngọn núi thượng, làm hắn sau khi chết cũng có thể nhìn đến nhiệt tình yêu thương chiến trường. mà nam cung hành chính mình tuân thủ đối vân liêu hứa hẹn, dịch dung thành vân liêu, thế hắn đi mang binh đánh giặc, đại lui bắc hồ, chiến công hiển hách, thiên hạ nổi danh. Đến sở hoàng sách phong chiến vương, sau đó trở lại vân gia, lại làm bạn tiết thị mấy tháng. Rồi sau đó, nam cung hành ở cùng vân nghiêu đước định một năm chi kỳ kết thúc ngày ấy, phụ chỉ nên thú diệp linh vì chiến vương phi, cũng ở màn đêm buông xuống chết giả thoát thân. Cuối cùng vân gia mộ địa chung, chỉ có vân liêu mộ chôn di vật, là nam cung hành bí mật tan bài. Mà nay ngày bị đưa tới ninh vương phủ kia khối mộ địa, cũng là ở vân liêu sau khi chết một năm, đứng ở vân gia mộ địa chung. Trong đó nội tình. Người ngoài cũng không biết được, ngay cả Tiết thị cũng không biết. Đoan Mục Doãn biết đến, cũng không phải toàn bộ. Ít nhất Vân Niêu thi cốt bị táng ở nơi nào, thế gian chỉ có Nam cung hành một người biết. Kỳ Diệu đã gỡ xuống mũ phượng, đi tới cầm Tống Thanh Vũ tay, băng lạnh lẽo. Đây là Đoan Mục Doãn cho chúng ta cảnh cáo. Diệp Linh sắc mặt hơi trầm xuống. Nàng cũng là mới vừa đi tìm Nam cung hành, nửa đường gặp phải, mới biết được phát sinh chuyện gì. Về Vân Niêu cùng Tống Thanh Vũ hai người bí mật sẽ bị Đoan Mục Doãn lấy tới làm văn bọn họ tại đây phía trước cũng không phải không có chuẩn bị tâm lý, thậm chí Nam Cung hành cùng Diệp Linh còn từng thảo luận quá, nếu là cái kêu bí mật đột nhiên bị hoàn toàn công khai, thiên hạ đều biết, nên như thế nào ứng đối? Chỉ là không nghĩ tới, Đoan Mục Doãn trực tiếp quật vân liêu mộ địa ở Tống Thanh Vũ Đại Hỷ chi nhật đưa tới cho hắn đương hạ lễ. Trên thực tế, Tống Thanh Vũ việc hôn nhân đã bị hủy, hắn cùng Kỳ Diệu lập tức nơi nào còn có nửa phần vui mừng, mà này Đại Khái là Đoan Mục Doãn mục đích chi nhất. Hắn trước cấp kỳ diệu an bài việc hôn nhân, sau lại cấp Tống Thanh Vũ an bài việc hôn nhân cũng chưa thành, hiện giờ kỳ diệu cùng Tống Thanh Vũ thành thân, đó là thuận lợi bãi đường, cũng sẽ là vô cùng sốt ruột một ngày. Đoan Mục doãn vẫn chưa đem cái kia bí mật trực tiếp thông báo thiên hạ, hắn dùng này cử, đang ép Tống Thanh Vũ làm ra lựa chọn, hay không phải đối Tống Giang ôn mẫn cùng tiết thị thẳng thắn. Nếu là tiếp tục gạn trừ phi ba vị lão nhân đời này đều không hề ra cửa, nếu không... Đoan Mục Doãn nhất định sẽ dùng càng tàn nhẫn phương thức làm cho bọn họ biết được chân tướng. Thậm chí, không cần bọn họ ra cửa. Linh Vương trong phủ, chưa chắc không có tàng thật sự thâm mật thám. Không chừng khi nào, có lẽ chính là ngày mai, ở Nam cung hành cùng Tống Thanh Vũ hoàn toàn vô pháp khống chế thời điểm, cái kia bí mật bị bại lộ ở ba vị lao nhân trước mặt. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Được gãy mộ bia là Đoan Mục Doãn ở cùng Tống Thanh Vũ đối thoại, nói cho bọn họ ở về Vân Niêu sự tình thượng, hắn có thể Muốn làm gì thì làm. Tống thanh vũ trong lòng chua sót, hắn liền biết, ngày này, sớm muộn gì sẽ đến. Thanh vũ, trước khác nay khác, ngươi hiện tại là cái gì ý tưởng? Diệp Linh nhữ mày hỏi. Ta tống thanh vũ trầm giọng nói, ta hiện tại trong đầu chỗ trống. Sớm biết rằng, liền tìm cái lây cớ trước không thành thân. Cha mẹ chờ mong lâu như vậy, hôm nay cao hứng như vậy, nếu là nói cho bọn họ trần tướng, quá tàn nhẫn. Đoan mục doan không phải thượng quan nhược cái loại này bất nhập lưu mặt hàng chúng ta cần thiết vạn phần cẩn thận, làm tốt nhất hư tính toán. về kia sự kiện, hắn hiện tại không có tuyên dương đến thiên hạ đều biết, cũng không đại biểu hắn kế tiếp sẽ không làm như vậy. hiện giờ không thể giấu giếm nữa. nam cung hành sắc mặt lãnh túc, nếu là làm ba vị trưởng bối từ địch nhân nơi đó biết được chân tướng, khả năng sẽ là thêm mắm thêm muối đổi trắng thay đen chân tướng. ngươi nghĩ tới sẽ là cái gì kết quả sao? ngươi cố nhiên là hảo ý, nếu là không có đoan mục doãn đang âm thầm quấy phá, ta cũng tán thành cứ như vậy giấu đi xuống, giấu cả đời. Không, có gì không tốt. Nhưng hiện tại tình huống phát sinh biến hóa, đây là bọn họ nên đối mặt, cũng là nguyên nên đối mặt hiện thực, không cần lại trốn tránh. Tống thanh vũ sắc mặt khó coi, nắm chặt kỳ rượu tay. Đoan mục doãn ngoi đầu không phải chuyện xấu, bằng không chúng ta chỉ có thể vẫn luôn lo lắng đề phòng. Diệp Linh nói, ta tán đồng A hành nói, nếu thanh vũ ngươi không nghĩ trực tiếp đi theo trưởng bối giải thích kia sự kiện, ta đi. Tống thanh vũ hít sâu một hơi, lắc đầu, không, là ta lừa bọn họ. Cũng nên ta giáp mặt đi giải thích. Nghĩ đến đây, liền cảm giác trong lòng nắm đến lợi hại. Nam Cung Hành đứng dậy, chân thật đáng tin mà nói, Tống Ba Phụ nơi đó, ta đi. Ôn Ba Mẫu nơi đó, Tiểu Diệp tử đi. Vân yêu, ngươi cũng nên đi theo ngươi nương tương nhận. Nhiều năm như vậy tang tử chi đau, đối nàng cũng không công bằng. Không có lương toàn pháp, liền đều tiếp thu hiện thực đi. a hành Tống Thanh Vũ hiển nhiên có chút không ủng hộ. Liền như vậy định rồi. Này trước nay cũng không phải ngươi một người sự. Năm đó ngươi đem ta xả tiến vào, chúng ta nhiều người như vậy lại giúp ngươi giấu giếm mấy năm, nói dối dừng ở đây. Nam Cung Hành nói, đơn độc đi theo bọn họ nói, nhiều ít sẽ tốt một chút, ngươi trực tiếp đối mặt tống Gia nhị lao cũng không thích hợp, đối bọn họ lại là một loại kích thích. Không nên chờ nữa, thì yến sau khi kết thúc liền làm rõ. Đoan mục doan đã ra chiều, này một ván, không cho phép trốn tránh. Nam Cung Hành dứt lời, liền lôi kéo Diệp Linh rời đi. Kỳ diệu nắm lấy tống thanh vũ tay, thật sâu mà thở dài một hơi. Có lẽ, như vậy cũng không phải chuyện xấu. Cha mẹ đều là thiện tâm hiểu lý lẽ người, sẽ không trách người đi. Người vẫn là bọn họ hài tử, điểm này bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không thay đổi. Đừng sợ, ta bồi người đi. Hảo! Tống Thanh Vũ gật đầu, ôm kỳ diệu hai người lặng lặng mà ngồi ở trong phòng. Lúc này mới bái đường rồi không bao lâu, tiệc cưới chính náo nhiệt, Tống Giang cùng ôn mẫn đều ở trong yến hội ngồi. Có người kính rượu, Tống Giang ai đến cũng không tự tuyệt, thoải mái chè chén. Ôn mẫn không uống rượu, trên mặt ý cười vẫn luôn không có rơi xuống đi qua. Khai hiến lúc sau, Tiết thị uống một ly trà, ăn chút đồ chay, liền đi về trước. Nàng mấy năm nay thành kính lễ phật, không ăn thịt, không uống rượu, ru ru trong nhà, đại gia cũng đều thói quen. Mà con trai của nàng Vân Tu xưa nay không thế nào cùng người trong phủ đánh đối mặt, cả ngày buồn. Tô đường mới vừa hỏi một câu Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đi đâu vậy, Nam Cung Hành liền ôm lấy Diệp Linh lại đây vào tịch. Diệp anh đầu tới giỏ hỏi ánh mắt diệp linh khẽ lắc đầu tỏ vẻ qua đi bàn lại đến nỗi hạ lễ việc trong nhà đại bộ phận người đều cũng không biết các đại nhân thôi bôi hoáng chản trên mặt đều tràn đầy sung sướng cười bọn nhỏ càng là niên thiếu vô ưu cười nháo nhất phái hân hoan nam cung hành nâng chén cùng diệp linh chạm vào một chút thấp giọng nói kỳ thật đưa tới cái kia mộ bịa có ta một nửa diệp linh nhớ tới lúc trước nàng cùng nam cung hành duyên phận là như thế nào bắt đầu hơi hơi thở dài nâng chén uống một hơi cạn sạch thì yến liên tục đã lâu mới kết thúc Tống Giang một người rời đi trở về, Ôn Mẫn ôm Tần Tiểu Sương, vẻ mặt yêu thích, còn ở cùng Như Ý nói chuyện. Tống Giang cùng Ôn Mẫn ở Ninh Vương phủ có một cái đơn độc tiểu viện, thanh lũ lịch sự tao nhã. Trong viện có một cây cây tùng, là lúc trước Diệp Anh phái người hồi Nguyên Nam Tống Kinh thành lấy một ít đồ vật khi, thuận tiện làm người từ Tống gia trong viện bảo vật tới. Nguyên nhân gây ra là Ôn Mẫn trong lúc vô ý để ra một câu, nói kia cây kê là Tống Thanh Vũ lúc sinh ra bọn họ hai vợ chồng cùng nhau gieo, cùng Tống Thanh Vũ cùng nhau lớn lên. Tống Giang hôm nay cao hứng, uống lên không ít rượu, có chút hơi say, vào cửa khi trên mặt còn mang theo cười. Thấy một người đứng ở cây tùng hạ, Tống Giang sửng sốt một chút, đến gần phát hiện là nam cung hành. A hành, người như thế nào ở chỗ này đâu? Tống Giang khó hiểu.